Trầm trạch cảm thấy nàng nóng giận bộ dáng cũng thực đáng yêu, không cấm gợi lên khoẻ miệng, Kia muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta đâu. Ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện sao, như thế nào đều không tha thứ, cũng không nghĩ nhìn đến ngươi, về sau đừng tới. Nói xong, Lâm Thiển dối tay đi dắt hắn. Nàng cách đấu dùng đều là xảo kính, một chút thật đúng là túm bất động trầm trạch cái này đại nam nhân. Trầm trạch trở tay tới bắt nàng, xem kia tư thế, hình như là muốn đem nàng ấn ở ván cửa thượng. Lâm Thiển ở trong lòng cười lạnh. liền ngươi cũng tưởng môn đông ta nhanh chóng né tránh hắn tay nâng lên một chân hoán hận mà dẫm lên hắn sang quý giày ra thượng nàng dùng mười thành mười sức lực trầm trạch ngón chân chuyển đến đau nhức hít hà một hơi thừa dịp cơ hội này lâm thiển đem hắn túm đến một bên chạy ra văn phòng lại lần nữa trải qua lâm nhã quân bên người nàng nhàn nhạt mà nói buổi tối sớm một chút về nhà trầm trạch đuổi theo ra tới thời điểm lâm thiển đã đi xa trong khoảng thời gian này lâm thiển không ở Bắc thành Trầm Trạch một có rảnh liền tới Lâm Nhã Quân trong tiệm hỗ trợ. Mới đầu Lâm Nhã Quân rất kháng cự, không riêng gì bởi vì hắn chọc Lâm Thiển sinh khí, còn cảm thấy hắn một cái sống trong nhung lụa đại luật sư, làm không được việc nặng mệt sống, tới cũng là thêm phiền. Kết quả Trầm Trạch làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, một câu câu đoán hận đều không có. Hắn bản thân biết hắn nói, lại có trầm mụ mụ trợ công, hơn nữa các nàng cũng không rõ ràng hắn cùng Lâm Thiển cụ thể náo loạn cái gì mâu thuẫn, dần dần, Lâm Nhã Quân đối hắn ấn tượng liền đổi mới. Tiếp xúc một đoạn thời gian, Lâm Nhã quân nổi lên giúp hai người hòa giải tâm tư. Kết quả xem Lâm Thiển thái độ như vậy cường ngạnh, nàng hoài nghi chính mình làm sai. Chạm vạng, đem xem cửa hàng sống giao cho nhân viên cửa hàng, Lâm Nhã quân trở về nhà. Lâm Thiển đang ngồi ở trên sofa xem TV, không có gì biểu tình. Thiện Thiển! Lâm Nhã quân chủ động hô nàng một tiếng. Ân. Lâm Thiển nhìn qua, nhàn nhặt hỏi, hắn tới trong tiệm đã bao lâu? Người đi băng thành ngày hôm sau, hắn liền tới rồi. bất quá lúc ấy ta không làm hắn hỗ trợ, là hắn một hai phải lưu lại. Cho hắn tiền công. Không. Lâm Thiển câu môi cười cười, chưa cho là được, hắn nguyện ý đương không công, vậy đừng đi. Lâm Nhã Quân chậm rãi đi đến bên người nàng ngồi xuống, nghiêm túc mà nói, Thiển Thiển, là người liền sẽ phạm sai lầm, quý ở có thể sửa. Ngươi thật sự không chuẩn bị cho hắn một lần cơ hội sao? Lâm Thiển nghĩ thầm, ta cho hắn cái cầu. Trên mặt cũng lộ ra gãi đúng chỗ ngứa dãy rủa, rồi nói sau Lâm nhã quân cho rằng nàng thái độ bương lỏng, cười nói, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, mụ mụ đều duy trì ngươi. Giọng nói rơi xuống, nàng chuẩn bị đi làm cơm chiều, tiếng đập cửa vang lên. Lâm thiển đứng lên, ta đi khai đi. Đi đến nhắm chặt trước cửa, nàng hỏi, ai? Ngoài cửa truyền đến trầm trạch thanh âm, Lâm thiển, là ta? Lâm thiển mắt trợn trắng, quay đầu liền đi. Cuối cùng vẫn là Lâm nhã quân lại đây, giúp trầm trạch mở cửa. A-Z. trầm trạch ngậm miệng không đề cập tới lâm thiện làm hắn bị sập cửa vào mặt sự cười đưa qua một cái bốn tầng hộp đồ ăn đây là ta làm đồ ăn cho ngài cùng lâm Thiển nếm thử lâm nhã quân liên tục xua tay này như thế nào không biết xấu hổ ngươi mang về cùng mụ mụ ngươi cùng nhau ăn đi làm rất nhiều chúng ta kia còn có đâu á di ngài liền nhận lấy đi hảo cảm ơn tiểu trầm không cần cảm tạ trầm trạch hướng trong phòng khách nhìn nhìn không có lâm thiện thân ảnh không khỏi có chút thất vọng lâm nhã quân nghiêng đi thân Hỏi, ngươi tiến vào ngồi ngồi đi. trầm trạch vội nói, ta liền không quấy dày, á di tai kiến. Hắn đi rồi, lâm nhã quân sách theo hộp đồ ăn đến nhà ăn, lâm thiển đã tẩy hảo thủ, ngoan ngoãn ngồi ở kia. Sợ nàng không thích, lâm nhã quân xấu hổ mà nói, tiểu trầm một mảnh tâm ý, ta cũng không hảo cự tuyệt. Đem đồ ăn từng cái mang sang tới, nhà ăn tức khắc tràn ngập hương khí. Từ bán tương thượng xem, thực mê người, không biết hương vị thế nào. Như thế nghĩ, lâm thiển dùng chiếc đua gấp khối thịt gà. bỏ vào trong miệng. Nô, lại tiên lại nột, hương vị phong phú có trình tự, tương đương ăn ngon. Trong chuyện gốc sở khinh khinh cũng chưa ăn qua trầm trạch làm cơm. Lâm Thiển thập phần hoài nghi, hắn đây là từ tiệm cơm mua tới. Kết quả Lâm Nhã Quân nói, tiểu trầm tay nghề lại tiến bộ, cái này xương sườn làm thật không sai. Lâm Thiển, ngươi trước kia ăn qua hắn làm cơm. Lâm Nhã Quân gật đầu, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, hắn lâu lâu liền tới đưa cơm. Lúc trước sẽ làm Lâm Thiển cùng hắn gặp mặt. có cách mặt nguyên nhân chính là trầm mụ mụ nói trầm trạch chú nghệ hảo lâm thiển sẽ không nấu cơm cho nên lâm nhã quân tưởng cho nàng tìm cái sẽ nấu cơm sẽ chiếu cấu người nam nhân giờ phút này lâm thiển nghe xong lâm nhã quân nói ở trong lòng phút tảo chính mình không ở liền công lược lâm nhã quân thật đủ tặc hắn có phải hay không cảm thấy chính mình ăn hắn vài bữa cơm liền sẽ tha thứ hắn a a tưởng mở thường lui tới thực khắc chế lượng cơm ăn lâm thiển hôm nay ăn nhiều vài tài ăn nói dừng lại chết đũa Ngày hôm sau, nàng muốn đi phim trường đóng phim. Mới vừa mở cửa, một bó hoa liền đưa đến nàng trước mặt. Đối mặt một đại thúc lửa đỏ hoa hồng, nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phùng hoa trầm trạch. Nam nhân hôm nay xuyên nút thiếp thỏa đáng Tây trang, đánh cả vạn, hẳn là muốn đi luật sở đi làm. Đối mặt Lâm Thiển, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra tươi cười, nghe nói ngươi thích hoa hồng đỏ, ta cố ý mua tới đưa ngươi. Lâm Thiển, ngươi nghe ai nói? Trầm Trạch không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút. muốn hay không nói cho nàng là tối hôm qua hắn cấp lục thời hàn gọi điện thoại hỏi lục thời hàn cũng không biết sao lại thế này nửa ngày mới không xác định mà nói cái hoa hồng đỏ ngựa khí rất là không tốt không chờ trầm trạch trả lời lâm Thiển giả cười nói ta không thích hoa hồng ta thích phòng ở xe cửa hàng trầm trạch tươi cười dần dần cứng đờ hơi hơi rũ mắt ẩn ẩn có loại yêu ớt mỹ cảm hắn hiển nhiên cũng biết lâm Thiển là ở lấy hắn phía trước nói trầm trọc hắn nhưng hắn liền như vậy chịu lâm thiện chăm chú nhìn hắn hai giây đẩy ra hắn hoa ta phải đi ngươi thích ta đều có thể đưa ngươi trầm trạch chân so nắm mau che ở nàng trước mặt lâm thiển có chút phiền chính mình công tác đều mau đến muộn nàng cười đến rất là lương bạc không lưu tình chút nào mà hướng trầm trạch trong lòng chọc dao nhỏ nga luật sư trầm lấy cái gì thân phận đưa đâu cách hoa hồng nàng nhón chân đen bóng con ngươi khóa hắn dùng khí âm hỏi còn tưởng bao dưỡng ta nột không phải trầm trạch bên thai có điểm hồng cấp giống giống mà phủ nhận. Đó là cái gì? Lâm Thiển lui về tới, ôm cánh tay, lão thần khắp nơi. Ta có cái từ ở hắn trong đầu nhảy lên, chính là hắn như thế nào đều nói không nên lời. Lâm Thiển như là liệu đến sẽ như vậy, cười đến kinh miệt, nếu trước nay cũng chưa đem ta trở thành cùng ngươi bình đẳng người, cũng đừng làm này đó hưởng phí sức lực sự tình. Nói xong, Lâm Thiển thu hồi ánh mắt, lướt qua hắn đi hướng thang máy. Châm trạch bước chân giống gióp chỉ giống nhau, định tại chỗ, giọng nói lại làm lại sát. Hắn nhìn Lâm Thiển bóng dáng, hỏi, ngươi nhớ rõ ta thích nhất hương phân, biết ta thích khẩu vị, bị ta hiểu lầm sẽ khó chịu đến khóc, vẫn luôn khí đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi không để bụng ta sao? Lâm Thiển xem thường đều mau phiên đến bầu trời đi. Đều tới rồi loại tình trạng này, vẫn là không chịu cúi đầu. Một hai phải làm chính mình trước thừa nhận thích hắn. Thật như vậy ngạo khí, ngươi nhưng thật ra đừng tới cùng ta nhận lỗi A. A, để ý ngươi, không bằng để ý ven đường một cái cầu. Đương nhiên, Lâm Thiển phía trước làm như vậy nhiều nỗ lực, là không có khả năng tại đây loại thời điểm kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nàng châm mặc dừng lại, cấp trầm trạch một loại nàng ở thiên nhân giao chiến cảm giác. Cuối cùng, nàng nản lòng thoái chi mà nói, "Đều đi qua." Vừa vận thang máy tới, chưa cho trầm trạch truy lại đây cơ hội, nàng đi vào đi, trực tiếp đóng lại cửa thang máy. Trầm Trạch Phùng Hoa, giống như bị người đâu đầu rót một thùng nước đá, từ trán lạnh đến lòng bàn chân. Cái gì kêu đều đi qua, chỉ là bởi vì hắn hiểu lầm nàng. Nàng liền như vậy thất vọng sao? Hắn đã túi đầu, vì lấy lòng nàng mụ mụ, đẩy rất vô số công tác, thật vất vả đổi lấy một cái giữ lại nàng cơ hội. Bọn họ đi qua, kia nàng sẽ đi ai bên người? Lúc thời Hàn, chỉ Quyến Bắc, vẫn là cái kia cùng nàng truyền phi cố ruột. Không, không nên như vậy. Nàng rõ ràng thích chính là chính mình, thương tâm khổ sở cũng là vì để ý hắn. Chỉ cần chính mình lại nỗ lực một chút hướng nàng, hảo hảo xin lỗi, làm nàng ý thức được chính mình quyết tâm. nàng khẳng định liền sẽ trở lại. Trầm trạch ở trong lòng Trấn an chính mình nửa ngày, mới đem chính mình thuyết phục. Lâm Thiền đâu? Ngồi ở đi đoàn phim trên xe. Cân nhắc hôm nay muốn chụp diễn, đem hắn hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Sáng sớm hồ sơ kế tiếp hơn phân nửa diễn, đều có thể ở Bắc Thành phim ảnh trong Thành quay chụp. Lâm Thiển ở tại đoàn phim An Bài khách sạn, cách cái 10 ngày nửa tháng mới về nhà một lần. Trong nhà Bình Hoa vẫn luôn đều có mới mẹ hoa hồng, tưởng cũng biết là trầm trạch đưa. Hắn cũng sẽ đưa cơm tới. mỗi lần đều là lâm nhã quân đi lấy lâm thiện ăn đến không hề tâm lý gánh nặng nàng lại không bởi vì cậu nam nhân thương tâm ăn ngon như vậy đồ ăn không ăn bạch không ăn ở nàng cố tình tránh né hạ hai người vẫn luôn cũng chưa đã gặp mặt nàng đang đợi chờ một cái hoàn toàn đánh nát hắn nhuệ khí cơ hội theo sáng sớm hồ sơ quay chụp bắc thành từ xuân đi vào đầu hạ thường thường tới chẳng tí tách tí tách mưa nhỏ chỉ quyến bắc tới đoàn phim thời điểm lâm thiện đang ngồi ở ghế trên cùng cố ruột thảo luận kịch bản Hai cái đều là tích cực người, vì một câu lời kịch tranh đến mặt đỏ thai hồng là thường có sự. Hiện tại bọn họ tranh chính là một hồi tôn thiên vũ cứu người diễn, kịch bản viết chính là, nàng đem một cái tưởng phí hoài bản thân mình nữ nhân cứu sau, ôm nàng khóc. Bởi vì nữ nhân này vẫn là tôn thiên vũ khuê mật, lâm thiển quan điểm là, cứu người phản ứng đầu tiên, hẳn là thực tức giận, sau đó mới là nghĩ mà sợ, khổ sở, may mắn vân vân tự, cho nên nàng có thể trước cấp khuê mật một cái tác cố duật kiên trì cho rằng tôn thiên vũ làm không ra loại sự tình này tới hai người ai đều không ngừng ai Chỉ quyến bắc ly rất xa nghe được bọn họ thanh âm còn tưởng rằng bọn họ nháo mâu thuẫn tâm nói như thế nào không ai ra tới kéo can ngăn thục không biết đại gia đã thói quen mới đầu lâm thiển cùng cố duật thảo luận cái bản còn có người sau lưng cười nhạo nàng e quá thấp liền đạo diễn kiêm tổng biên kịch đều dám chỉ đạo sau lại tận mắt nhìn thấy đến cố duật chủ động tìm lâm thiển thảo luận cái bản trong mắt trừ bỏ nàng dung không giới người khác bộ dáng Đại gia ý tưởng liền thay đổi. Nghe nói Cố đạo ngầm còn mời Lâm Thiển đương biên kịch, bị Lâm Thiển một câu đầu của ta có chuyện xưa đại khái không đại biểu ta có thể viết hảo chuyện xưa cấp cự tuyệt. Chỉ Quyến Bắc lần đầu tiên tới thăm ban, không biết đoàn phim loanh quanh lòng vòng, chủ động đứng ra làm người hòa giải. Các ngươi hai cái đây là ở tranh cái gì? Hai người lúc này mới phát hiện Chỉ Quyến Bắc tới, Cố ruột nháy mắt khôi phục thanh phong cao tiết bộ dáng, bình tĩnh hỏi, Tiểu quyến, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiển buông xuống cái bản cũng xoa xoa cái mũi. giống như bị Chỉ Quyến Bắc nhìn đến nàng mặt đỏ thai hồng bộ dáng quái ngượng ngùng. Chỉ Quyến Bắc bớn cợt mà nhìn Lâm Thiển liếc mắt một cái, cùng Cố Duật nói: Ta tới thăm sư huynh ban. Trong phòng còn có khác ghế dựa, Chỉ Quyến Bắc một hai phải ngồi ở bọn họ hai cái trung gian, cách trở Cố Duật xem Lâm Thiển tầm mắt. Cố Duật đấy mắt hiện lên một tia không vui, trả lời hắn vừa mới vấn đề, chúng ta ở thảo luận một màn này diễn, ngươi cảm thấy hẳn lại như thế nào sửa tương đối hảo. Chỉ Quyến Bắc nghĩ nghĩ, nói: Không bằng đều diễn một lần đi. Cái nào hảo liền dùng cái nào." Cố Duật, ta đây kêu cá nhân tới đối diễn. không cần Tri Quyến Bắc sảng khoái mà nói, điểm này tiểu đội, ta giúp sư huynh là được." Cố Duật thật sâu nhìn hắn một cái, Tri Quyến Bắc sợ chính mình tiểu tâm tư bị hắn nhận thấy được, thanh khụ một tiếng, đối Lâm thiền nói, "Chờ ngươi ổn hủi hảo cảm xúc, chúng ta liền bắt đầu." Lâm Thiển vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, "Tri lão sư, cảm ơn ngài nha." Tri Quyến Bắc có điểm phiêu, "Việc nhỏ nhi." Trong chốc lát ngươi buông ra diễn. Làm ta nhìn xem ngươi ở cố đạo thủ hạ có bao nhiêu tiến bộ. Lâm Thiển tâm nói, ta thân thể này so ngươi còn đại một tuổi đâu, nhìn ngươi đương tiền bối còn nghiện rồi. Còn có, ngươi nếu tới thăm cố ruột ban, như thế nào bất hòa hắn nhiều lời nói chuyện, cùng ta đối cái gì diễn. Liên ngạo kiều đi thôi. Qua hai phút, Lâm Thiển đứng lên, ta chuẩn bị tốt. Chỉ quyến Bắc đi đến bên cửa sổ, hỏi nàng, ta liền tại đây, ngươi lôi kéo ta, có thể đi. Hành! người này không hổ là còn tuổi nhỏ liền cầm ảnh đế diễn viên cố ruột hô bắt đầu sau hắn ngáy mắt nhập diễn rõ ràng là cái nam nhân diễn khởi phí hoài bản thân mình nữ nhân tới lại một chút đều không không khỏe vịn cửa sổ muốn ra bên ngoài nhảy lâm thiển cũng là dây nhập diễn nôn nóng mà kêu không muốn không muốn đôi tay gắt gao mà bắt lấy hắn cho hắn đi xuống túm. vì chân thật chỉ quyến bắc dùng rất lớn sức lực lâm thiển thiếu chút nữa không bắt lấy hắn cuối cùng đem hắn từ khung cửa sổ thượng túm xuống dưới ấn ngồi dưới đất lâm thiển quy trước mặt hắn ôm cổ hắn liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn nghe được nàng tiếng khóc chỉ quyến bắc đôi mắt cũng là đỏ lên nếu không phải bận tâm hắn là một cái tìm chết bị người cứu tới nhân thiết hắn đều hận không thể ôm lâm thiển hướng nàng biết rõ bọn họ ở diễn kịch hắn nghe xong nàng tiếng khóc trong lòng vẫn là một trận khó chịu hắn không rõ nàng nho nhỏ trong thân thể như thế nào có như vậy dư thừa tình cảm cùng lực lượng đem hắn hoàn toàn cảm nhiễm vẫn là cố ruột nói có thể có thể lâm thiển mới ngừng tiếng khóc từ trì quyến bắc trên người lên xoa xoa nước mắt khóc đến quá dùng sức lập tức còn ngăn không được nàng ngượng ngùng mà biên khóc biên cười một chương khăn giấy một chương khăn tay đồng thời đưa tới lâm thiển cuối cùng cự tuyệt cố ruột khăn tay tiếp nhận trì quyến bắc khăn giấy trì quyến bắc cám chọc chọc mà cao hứng một chút ngoài miệng nói ngươi quá đại nhập như vậy tuy rằng diễn đến chân thật nhưng là khó ra diễn nguy hại rất lớn lâm thiển sát xong nước mắt lại xoa xoa nước mũi mới khụt khịt nói không phải ta ra diễn Chính là nước mắt lập tức không có biện pháp ngừng Lúc sau, nàng cùng cố ruột nói Cố đạo, ta liền không cần tay của ngài khan Nên làm dơ Vừa mới sắc mặt còn lạnh lùng cố ruột cười hạ ân. Chỉ quyến bắc, đông nhiên khó chịu Chương 33-33 ly trà hướng Lâm Thiển thổ lộ Canh bốn hợp nhất một Chờ Lâm Thiển cảm xúc bình phục xuống dưới liền bắt đầu diễn một cái khác cảnh tượng Vẫn là chi quyến bắc nạn lòng thoái trí Muốn hướng dưới lầu nhảy Lâm Thiển liều mạng đem hắn kéo trở về. kén đến trên mặt đất, bởi vì hắn thân cao chân dài, Lâm Thiển vừa mới liền phán đoán, nếu là muốn đánh đến hắn bàn tay, đến ngồi ở hắn trên bụng, vì thế đương hắn nằm đảo sau, Lâm Thiển không nói hai lời, nhanh chóng khóa ngồi ở hắn bụng, chiều hắn giơ lên tay, liền tính chỉ Quyến Bắc sớm có chuẩn bị, bụng như vậy mẫn cảm vị trí bỗng nhiên nhiều một người, hắn thân thể vẫn là qua một chút điện, bên tai ửng đỏ, biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ, trong chấp nhoáng hắn còn đang suy nghĩ, Lâm Thiển cũng thật nhẹ, hắn dễ dàng liền có thể đem nàng giơ lên. Cái này hái muội không khí, hắn cũng liền đơn phương đắm chìm một giây đi, bởi vì lâm thiển bàn tay nặng nghề mà ném ở hắn trên mặt. Bang! Bén nhọn đau đơn sau, là hỏa cây đau, chỉ quyến bắc cắn chặt răng mới không ra tiếng, trong lòng tưởng, này nhập diễn cũng quá sâu đi. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy dùng sức đánh ta. Hắn vốn dĩ chính là cấp lâm thiển đáp diễn, thực bị động, ăn một cái tắt còn không có hồi quá mức nhi tới đâu, ngồi ở trên người hắn lâm thiển ngần ra, bẹp miệng. giống phía trước giống nhau, đột nhiên ôm lấy cổ hắn. Nàng khóc đến run lên run lên, mất mà tìm lại vui sướng, khổ sở, sợ hai chờ đủ loại cảm xúc, đều bị nàng dùng tiếng khóc cùng động tác biểu hiện ra tới. Chỉ quyến bắc không chỉ có mặt đau, tâm cũng bị nàng cấp khóc đau, đem nửa người trên từ trên mặt đất khởi động tới, tay vòng qua nàng eo, nhẹ nhàng vô lâm thiển phía sau lưng, hống nàng ý vị là như vậy rõ ràng. Cố ruột nheo nheo mắt, nhàn nhạt mà nói, có thể được đến mệnh lệnh. lâm Thiển nhìn như không chút do dự giải khai chỉ quyến bắc đầu ngón tay kỳ thật xẹt qua chỉ quyến bắc mặt giống như là là ám chỉ hắn cái gì vì thế chỉ quyến bắc dưới đáy lòng chắc chắn mà tưởng nàng khẳng định luyến tiếc buông ta ra lâm Thiển trước đứng lên sau đó duỗi tay kéo chỉ quyến bắc một chút chú ý tới chỉ quyến bắc khuôn mặt tuấn tú hồng toàn bộ nàng kinh hô ra tiếng ấy nấy mà nói chỉ lão sư này đây là ta đánh sao ta xuống tay cũng quá nặng chỉ quyến bắc dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh bị tát hai nửa bên mặt tê Cũng thật đau. Nhưng hắn là sẽ không biểu hiện ra ngoài, còn rộng lượng mà vây vây tay, ta ra dày thịt béo, không có việc gì, thật chụp trận này diễn thời điểm, ngươi nối mặt khác nữ diễn viên xuống tay nhưng đến nhẹ điểm. Lâm Thiển mặt ngoài ngoan ngoan gật đầu, kỳ thật nghĩ thầm, còn dùng ngươi nói, thật chụp thời điểm ta liền tá vị. Bởi vì là ngươi, ta mới hạ thủ như vậy tàn nhẫn. Chỉ lao sư nói được là, ta lần sau nhất định chú ý. Nói, nàng hai chỉ tay nhỏ nắm ở bên nhau, tao mày, thở nhẹ thay anh. Trì quyến bắc cùng cố ruột lập tức nhìn qua, hỏi, làm sao vậy? Lâm Thiển đáng thương mà nói, tay đau quá. a. Lực tác dụng là lẫn nhau, trì quyến bắc giở khóc dở cười, cho ta xem. Nàng đem bàn tay hướng về phía trước mở ra, đưa qua, ngon đã chết. Trì quyến bắc méo nàng đầu ngón tay, túi lầu xem xét, biểu tình trịnh trọng, hẳn là không có việc gì, hôm nay đừng lấy trọng vật. Sau đó, hắn theo bản năng cấp Lâm Thiển thổi một chút. Đơn thuần xem xét miệng vết thương không có gì, thổi một chút. liền có điểm qua trì quyến bắc là thổi xong mới ý thức được chính mình làm cái gì mặt khác nửa bên không bị tát hai mặt chậm rãi cũng đỏ lên lâm thiển tắc ngượng ngùng mà thiên khai đầu tay muốn thu không thu cố ruột mí mắt hung hăng mà nhảy hạ banh mặt đem bọn họ hai cái tay tách ra sau đó khi áp rất thấp mà nói xác thật là đánh một cái tát lại khóc sức cuốn hút càng cường dựa theo cái này chụp đi lâm thiển tốt cố đạo ba người lúc sau ai cũng chưa để Chỉ quyến bắc cấp lâm thiển thổi lòng bàn tay sự nhưng là hai cái nam nhân, một cái cơ bản không cười quá, một cái khác luôn là ngơ ngẩn mà nhìn chính mình lòng bàn tay, có thể thấy được việc này đối bọn họ ảnh hưởng không nhỏ. Cố Duệ tuyển chuyển mà đuổi hai lần người, Chỉ Quyến Bắc làm bộ nghe không hiểu, lăng là lưu đến buổi tối, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm xong mới đi. Đưa tiệc thượng, hắn rất có tâm cơ mà nhắc tới năm trước cùng Lâm Thiển hợp tác quay chụp như ý lệnh, giống như như vậy, Cố Duệ liền vô pháp chen vào nói dường như như ý lệnh đêm nay liền đầu bá, ngươi biết đi? Chỉ Quyến Bắc hỏi. Ấn ơn, ơn, biết đến, ta đồng hồ báo thức đều định hảo, cũng không biết xuất diễn của ta có thể dư lại nhiều ít. Tân Nhã Kỳ như vậy không thảo hỉ, liền sợ chính mình chịu nàng liên lụy, xuất diễn bị răng rắc không có. Vai phụ lộ mặt cơ hội thiếu, chờ về sau ngươi đương vai chính thì tốt rồi. Sáng sớm hồ sơ cũng mau quay chụp xong rồi, ngươi nhận được tân phía ước không có. Ngươi đại diện ở giúp ta nói đâu? Chỉ quyến bắc đang muốn nói, hắn cũng có thể hỗ trợ lưu ý, cố ruột liền nói. Ta nhận thức mấy cái đạo diễn gần nhất tự cấp tân kịch tuyển rác, có thích hợp ta nói cho ngươi. Lâm Thiển ánh mắt sáng lên, cảm ơn cố đạo. Chỉ Quyến bắc mặt lạnh lãnh, này đều có thể bị ngươi nhanh chân đến trước. ăn xong rồi cơm, cố ruột rốt cuộc đem chỉ Quyến Bắc cấp đuổi đi, sau đó cùng nhau cùng Lâm Thiển ngồi trên hồi khách sạn xe. Trên đường, cố ruột nhắc tới thời quang giải trí công ty năm trung tuyệt rượu. Mỗi năm trung tuần, công ty đều sẽ đem nhà mình nghệ sĩ cùng ngành sản xuất nội một ít hợp tác đồng bọn người tới. Nương thiệt diệu danh nghĩa cầu thông sinh ý. Đối với những cái đó tài nguyên không thế nào tốt tiểu nghệ sĩ tới nói, đây là cái mở rộng nhân mạch tuyệt hảo cơ hội. Vạn nhất bị cái gì danh đạo, nhãn hiệu phương khai quật, một bước lên trời cũng là có khả năng. Có nhất định nhân khí cơ sở nghệ sĩ cũng tới, bởi vì lục thời hẳn sẽ tham gia cái này thiệt diệu. Đến nỗi đỏ tiếng nghệ sĩ, tới tham gia liền thuần túy là dệt hoa trên gấm. Lâm Thiển hiện tại thuộc về có một chút danh khí, không có gì tác phẩm tiêu biểu nữ nghệ sĩ. Đối cái này tiệc rượu rất coi trọng. Nghe xong cố ruột nói, Lâm Thiển hỏi, cố đạo cũng tới sao? ân, Nam nhân tự mình lái xe, sườn mặt thanh tuyển, thanh âm tượng ngọc, ta về nước thời gian không dài, không có gì quen biết nữ nghệ sĩ, tiệc rượu mở màn vũ, muốn hay không cùng ta nhảy. Lâm Thiển chớp chớp mắt. Tuy rằng là thương nghiệp tiệc rượu, nam nhân chủ động mời nữ nhân khiêu vũ, cũng là một loại tương đối ái mỗi hành vi. Ánh mắt dừng ở hắn nắm tay lái trên tay, khoắt, nắm chặt như vậy khẩn. Nàng cho rằng thật giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh đâu. Một cái con muỗi lại rất tới rồi chính mình bấy dập, Lâm Thiển nội tâm hiện lên một tia đắc ý. Nàng đầu tiên là lộ ra một cái thụ sủng nhược kinh biểu tình, thực mau lại mất mát mà nói, chỉ sợ không được đâu. Cố ruột ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ngữ khí có chút rồn rập, vì cái gì? Hắn muốn hỏi, là cùng người khác có hẹn, vẫn là không muốn cùng ta cùng nhau. Lâm Thiển đáp, ta rất tưởng đương Cố đạo ngài bạn nhảy, nhưng là ta sẽ không khiêu vũ a. Vốn dĩ ta tính toán là người khác khiêu vũ, ta ở bên cạnh nhìn xem liền hảo. Cố ruột thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải hắn tưởng như vậy là được. Giao tế vũ học lên không khó, ta dạy cho ngươi đi. Này quá phiền toán ngài, ngài công tác bận rộn như vậy, ta sao có thể nắm giữ ngài tư nhân thời gian đâu? Con hảo, không thế nào vội. Chính là, đừng chính là, về sau ta mỗi ngày chịu điểm thời gian giáo ngươi. Lâm Thiển cảm động mà nói, cảm ơn cố đạo, ngài thật sự là quá tốt. Trở lại khách sạn. lâm thiển mở ra tv như ý lệnh phiến đầu khúc vừa mới vang lên tới nàng cởi ra áo ngoài kéo nhậm manh manh tới cùng nhau xem hai người liền cùng dơ kính lúc dường như nơi nơi tìm lâm thiển màn ảnh đương nàng mặt rốt cuộc xuất hiện ở hình ảnh nhậm manh manh hô to á a a thiển thiển ngươi xem là ngươi lâm thiển che lại lỗ thai khoe miệng gợi lên ân tuy rằng là chợt lóe mà qua hình ảnh nàng cũng thực vui vẻ tính thượng hội viên dành trước 4 tập các nàng hai cái tổng cộng nhanh chóng soát sáu tập Lâm Thiển xuất diễn so đoán trước chung nhiều. Lúc sau Lâm Thiển đi rửa mặt, hộ ra, nhậm manh manh lặp lại mà hồi xem có nàng đoán ngắn. Đến đích với như ý lệnh cường đại diễn viên đội hình, đầu bá thành tích khả quan. Nhậm manh manh phiên đến hảo ngoạn làn đạn, còn sẽ cho Lâm Thiển đọc ra tới. Tỷ như hiện tại, nàng biên cười biên nói, hoàng tử bị mù sao, phóng mặt sau như vậy đẹp cùng nữ không cần, muốn cái này xả tinh mặt. Ha ha ha ha. Xà tinh mặt nói hẳn là chính là Tân Nha Kỳ. không biết có phải hay không nàng diễn đến quá lạ đặc tả xuất diễn hoàn toàn không có lâm thiển cùng nàng cùng khung lập tức liền đem nàng cấp so tới rồi buồn. cười xong nhập manh manh thở dài đáng tiếc đại gia chỉ khen ngươi đẹp không biết ngươi là ai bình thường bao nhiêu người diễn mấy chục bộ vai phụ cũng chưa bị người xem nhớ kỹ đâu này hành ngăn nắp lượng lệ cũng vô cùng tàn nhẫn nàng lộ còn trường đâu kế tiếp lâm thiển vội vàng công tác không có truy kịch nhưng nàng mỗi ngày đều sẽ tìm tòi như ý lệnh bình luận điện ảnh Ngẫu nhiên sẽ có như vậy mấy cái khen nàng xinh đẹp bình luận xuất hiện. Nàng ấy bù fans gần nhất trương thế không tồi, mắt thấy muốn đột phá 40 vạn. Mỗi lần nàng phát ảnh trụ, các fan đều nào lại học được. Hôm nay kết thúc công việc sớm, Lâm Thiển ăn cơm xong, đi cố ruột phòng. Nói lên phòng tạp, vẫn là cố ruột cho nàng, Mị kỷ danh giảng lười đến mỗi lần đều cho người mở cửa. Vào cửa sau, nàng thấy cố ruột ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trên đùi phóng một phần văn kiện. Nam nhân tán tóc dài. đeo một bộ chỉ bạc biên mắt kính, ngón tay thon dài nhéo một chiếc bút, trên giấy viết cái gì? Nghe được nàng tiếng bước chân, hắn đầu cũng chưa ngưng, tự nhiên mà nói, ngươi trước ngồi một lát, ta lập tức liền hảo. Ân. Lâm Thiển ở sofa bên kia ngồi xuống, phát hiện hắn tóc là nửa khô, liền nói, cố đạo, ngài tóc như thế nào cũng chưa làm khô, như vậy dễ dàng cảm bạo. Cố ruột rũ mắt nhìn thoáng qua đuôi tóc, nhàn nhạt nói, vậy ngươi giúp ta thổi một chút đi, máy sấy ở bên kia trong ngăn kéo. Lâm Thiển. ngươi không phải đang bận sao sớm biết rằng không nhận thiếu không có biện pháp nàng đành phải nhận mệnh mà mang tới máy sấy, tiếp thượng nguồn điện đứng ở cố ruột bên cạnh người giúp hắn thổi bay tóc tới nói thật lâm thiển đã sớm tưởng thượng thủ sờ sờ tóc của hắn vén lên một bên sợi tóc trong tay trọng lượng thực rõ ràng mới vừa tẩy quá đầu tóc nhu thuận đến như là tốt nhất xa canh từ phát căn đến đuôi tóc một chút đều không hấp tấp gió thổi lên hắn trên tóc nhàn nhạt mùi hoa truyền đến hương vị rất cao cấp lâm thiện học dầu gội quảng cáo bộ dáng làm hắn bị vén lên tới đầu tóc từ chỗ cao chạy xuống trong lòng tấm tắc hai tiếng này phát chất phát lượng thật là làm người hâm mộ nàng chơi đến quá chuyên chú không chú ý tới cố ruột bút đã nửa ngày cũng chưa động qua bên thai có điểm hồng, trên cổ lông tơ lập lên hắn liền văn kiện mang bút đồng loạt bông tiếng nói có điểm ách hảo chơi sao lâm thiện không quá đầu óc theo bản năng trở về câu thật tốt chơi nói xong cố ruột nàng vì đóng phim Nàng đem chính mình móng tay cắt thật sự đoạn, giúp hắn thổi tóc thời điểm, lòng bàn tay quát ở hắn ra đầu thượng, tô tông ngứa. Trừ bỏ tạo hình sư, cố ruột rất ít sẽ làm người động tóc của hắn, duy độc Lâm Thiển, hắn không chỉ có không có chút nào mâu thuẫn, thậm chí hy vọng nàng có thể nhiều giúp chính mình thổi trong chốc lát. Hầu kết trên dưới lăn lăn cố ruột hỏi, ngươi có phải hay không còn tưởng cho ta biên bím tóc? Lâm Thiển tâm nói, lao thiết ngươi đoán đúng rồi. Mặt ngoài nàng khẳng định không dám lạp liên tục lắc đầu, không có. Thời vài phút, nàng tưởng xác định tóc của hắn làm không có, liền tách ra chính mình ngón tay, dán ra đầu hắn sờ sờ. Đang lúc nàng tưởng di động chính mình ngón tay hướng ngọn tóc di động khi, nam nhân thân thể cứng đở, đem cổ tay của nàng cấp bắt được. Nàng giả dạng làm vô tội bộ dáng, ân. Cố ruột thông thả nhưng là kiên định mà đem tay nàng cấp gì đi, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, làm khô. Nga nga, thốt, ra đây đem máy sấy thu hồi tới. Lâm Thiển đi đưa máy sấy thời điểm, cố ruột thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. lại làm nàng thổi đi xuống thân thể phản ứng liền không phải cứng đờ đơn giản như vậy chờ lâm thiển trở về cố ruột đã dùng một cây dây buộc tóc đem chính mình đầu tóc trói lại bắt đầu hôm nay chương trình học đi ngươi ngày hôm qua giấm ta 20 mươi chân hy vọng hôm nay có thể thiếu giẫm hai chân lâm thiển mặt đỏ lên chiều hắn kính cái lễ is yes. cố ruột bị nàng chọc cho đến khoe miệng chịu chịu chọc chọc nàng chán is yes, cái gì is yes. lâm thiển che lại bị hắn chọc quá địa phương cười rộ lên Đồng tử có sao trời giống nho quang. Giọng nói của nàng mềm mại, cố đạo, ta có phải hay không hả buồn. Cố ruột nhìn chăm chú nàng, biểu tình là xưa nay chưa từng có mềm mại, ngữ điệu nhẹ nhàng, đúng vậy. Ân Lâm thiền bước eo, một bộ bất mãn bộ dáng. Cố ruột cười rộ lên, không phải ngươi hỏi ta. Nàng tức giận mà thiên mở đầu, không học, ta hôm nay bãi công. Còn làm bộ đi ra ngoài hai bước. Cố ruột đời này cũng chưa đối ai như vậy có kiên nhẫn quá. mấu chốt hắn còn cam tâm tình nguyện hướng nàng. Vươn tay giữ chặt cổ tay của nàng, một cái dùng sức, liền đem nàng kéo lại. Hảo, ngươi không ngúng đốc. Lâm Thiển nhấp môi cười, nhỏ giọng lầm bẩm, này còn kém không nhiều lắm. Cố ruột buông ra nàng, lui ra phía sau một bước, không người được rồi cái thân sĩ lễ. Như vậy Lâm Tiểu Thư, có thể cùng ta cùng mua sao? Lâm Thiển tự phụ mà đem đầu ngón tay đáp ở hắn lòng bàn tay, dùng hành động trả lời hắn. Sau đó, cố ruột hôm nay buổi tối bị nàng 18 mười Hắn cặp kia sang quý dày ra, đều bị Lâm Thiển cấp dấm biến hình. Hắn liền không rõ, Lâm Thiển chụp đánh diễn thời điểm, thân thể như vậy phối hợp, như thế nào nhảy lên Vũ tới là cái dạng này đâu. Lâm Thiển, cảm ơn, bởi vì ta là cố ý. Vũ đạo phương diện này, nàng đời trước là học quá một chút ra lông, thân thể này tứ chi cũng không có không phối hợp. Nàng đơn thuần chính là tưởng dấm cố rồi thôi. Mỗi ngày dấm nhiều ít chân, nàng đều đắn đo đến tương đương đúng chỗ. Vừa không sẽ chọc giận hắn. cũng sẽ không làm hắn dễ chịu dẫm một chân nàng liền ở trong lòng nói một câu nên làm ngươi lúc trước giúp đỡ sở khinh khinh cái gì kêu ưu tú diễn viên đó chính là không có màn ảnh nàng cũng có thể đua diễn cố ruột ngay từ đầu bị nàng dẫm mấy chục chân đâu hôm nay liền 18 chân phỏng trừng còn cảm thấy nàng tiến bộ rất đại ha ha rơi đi trước lâm thiển hổ thẹn mà cùng cố ruột nói cố đạo thật là ngượng ngủng ta lại dẫm ngài nhiều như vậy chân Cố Duật còn trái lại an ủi nàng, hôm nay đã có tiến bộ. Lâm Thiển nắm chặt tiểu nắm tay, một ngày thiếu giấm hai chân, tranh thủ tới rồi tiệc rượu ngày đó, một chân cũng không giấm. Chờ nàng đi rồi, cố ruột mới cân nhắc quá mùi vị tới. Liên tính một ngày thiếu giấm hai chân, hắn cũng còn phải bị giấm 72 chân. Ngày hôm sau, Lâm Thiển đi lục chính mình để nhị chi đơn khúc. Đoàn phim bên kia nàng đã chào hỏi qua, hôm nay không nàng xuất diễn. Lục ca quá trình thực thuận lợi, kết thúc công tác sau. Vương ảnh đem nàng đơn độc mang đi văn phòng. Đóng cửa cho kỹ, vương ảnh nói, lần trước kia bài hát ta cho rằng tuyệt đối sẽ đỏ thấm lửa lớn, ai ngờ không nhắc lên cái gì bọt nước tới, ai. Chúng ta tuyên phát kinh phí vẫn là quá ít. Lâm Thiển xem đến thực hai, an ủi nàng, mỗi ngày đều có như vậy nhiều tân ca tuyên bố, nổi danh ca sĩ đều không thể bảo đảm chính mình mỗi thủ đô sẽ hỏa, huống chi ta còn là cái tân nhân. Đạo lý ta minh bạch, chính là cảm thấy ngươi sướng đến như vậy em hay, không hỏa lên quá đáng tiếc. còn có phía trước không phải tám vạn khối bán một đầu khúc sao ân đối phương đoàn đội dựa này bài hát hút kim thượng trăm vạn gom phan vô số ta làm cho bọn họ hỗ trợ chuyển phát một chút chúng ta tân ca bọn họ cũng không chịu người như vậy ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ hợp tác rồi hảo không nói cái này gần nhất có cái một đường trang phục nhãn hiệu chiều ngươi đầu ra cảnh ô liu cố ý thỉnh ngươi khi bọn hắn người phát ngôn Nhưng là trong công ty có một cái khác nữ nghệ sĩ cũng ở tranh thủ vị trí này. Ai? Phó lệ? Lâm Thiển biết nàng. Luận khởi mức độ nổi tiếng, nàng so thích tử tình không hồ lúc ấy còn cường. làm một cái diễn viên, nàng nghiệp vụ năng lực không tồi, có mấy bộ nghe nhiều nên thuộc tác phẩm tiêu biểu, nhưng là người này tính tình tạc, sảng khoái nhanh nhẹn, tính tình lại ngạo, đắc tội không ít người. Khác nữ minh tinh đều ở thảo năm tháng tính hảo nhân thiết, nàng ở trên mạng dội ạn tỷ phan có thể dỗi một đêm. mọi người đối nàng đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia lâm thiển nghi hoặc hỏi đơn luận gia vị ta cùng phó lệ hoàn toàn không thể so nhãn hiệu phương như thế nào không trực tiếp tuyển nàng vương ảnh trả lời đơn giản thô bạo bởi vì nàng không ngươi đẹp lâm thiển hào đi cái này xem mặt thế giới luôn luôn không thích lâm thiển miệng quạ đen vương ảnh lần này cho nàng thấu cái đế nàng thượng một cái đại ngôn muốn tới kỳ nhãn hiệu phương không có gia hạn hợp đồng tính toán cho nên đối cái này đại ngôn nhất định phải được Ta phỏng trừng nàng sẽ tự hạ thù lao." Lâm Thiển gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình có chuẩn bị tâm lý. So với Gia Ca cùng Đại ngôn, nàng kỳ thật càng quan tâm Tân Phi Nước. Như ý lệnh bá ra sau, có một ít đoàn phim chú ý tới nàng, mời nàng làm xứng, nhưng là Vương Ảnh tưởng cho nàng chọn cái càng tốt vợ, cho nên Tân hợp đồng chậm chạp cũng chưa thiêm. Cùng Vương Ảnh Hàn Huyên trong chốc lát, Lâm Thiển cùng nàng cáo biệt. Buổi tối Lâm Thiển đang ở bổ như ý lệnh, Vương Ảnh đoạt mệnh liên hoàn gõ, "Lâm Thiển, có người tưởng kết bạn ngươi." Lâm Thiển Hồi, ai a? Vương ảnh, quý Nam Hoài. Ngươi phía trước kia đầu không nhảy ra bọt nước ca bị hắn nghe được, hắn lấy vài tầng quan hệ, rốt cuộc tìm được rồi ta. Lâm Thiện Nga, hắn a ta cự tuyệt. Vương ảnh, chính là hắn vừa mới ở video ngắn ngôi cao, tự đạn tự sướng vài câu ngươi kêu bài hát, hiện tại điểm tán đều vượt qua 40 vạn, ngươi này bài hát rất có thể sẽ ra vòng ai. Hơn nữa, nhân ra trả lại cho ta bản quyền phí. Lâm Thiện người này thế nhưng giúp nàng. Quý Nam Hoài đối âm nhạc thái độ đặc biệt nghiêm túc, hiếm khi sẽ ở cá nhân ngôi cao phiên sướng những người khác ca khúc. Một khi phiên sướng, liền đại biểu hắn thực thích này bài hát. Thiên vương cấp bậc phiên sướng, vốn là có thể vì ca khúc làm dạng dỡ rất nhiều, húng chi hắn còn có như vậy nhiều toàn lực duy trì hắn fan trung thành. Một bộ phận fans dẫn đầu bị an lợi, sẽ dần dần kéo người qua đường phấn, người qua đường. Không dùng được bao lâu, bị hắn phiên sướng ca, liền sẽ hỏa biến toàn võng. Lúc này, bị kiểm duyệt chính là Quý Nam Hoài Cũng may, đại bộ phận người đều thừa nhận, đây là thủ tướng đương em thai ca. Như thế vài lần sau, quý Nam Hoài lại bị người diễn xưng lưu hành âm nhạc dưới điểm kim thạch. Bắt người tay ngắn, Lâm Thiển sửa lại khẩu, ta đây cùng hắn tiếp xúc hạ đi. Vương ảnh, ta đem ngươi hẹ chặt cho hắn. Lâm Thiển, đừng! Nàng có quý Nam Hoài hẹ chặt bạn tốt, cho hắn không phải lòi. Không nghĩ một lần nữa vì hắn xin một cái tân ngoại chát, Lâm Thiển liền tìm ra nguyên chủ lạc hôi khấu khấu hào. Khấu khấu danh đổi thành hôm nay cũng muốn ngủ sớm A, sau đó đem dãy số cấp vương ảnh đã phát qua đi. Phát xong, nàng đổ bộ video ngắn phần mềm, cái thứ nhất đẩy đưa video, chính là Quý Nam Hoài tự đạn tự sướng. Hắn ôm đàn guitar, ngồi ở ghế trên, chân lớn lên mau chọc ra màn hình. Ngón tay thon dài thành thạo mà kích thích vài cái cầm huyền, hắn ngẩng đầu, đối mặt màn ảnh. Bị trời cao tinh tế tạo hình quá ngũ quan không hề góc chết, biểu tình ôn nu. Bạn tiếng đàn. Hắn sướng nổi lên hoàng hôn này bài hát điệp khúc bộ phận, tiếng nói từ tính sạch sẽ, giống tinh khiết và thâm rượu, lệnh người say mê. Ngắn ngủn 20 giây video thực mau qua đi, Lâm Thiển xoa xoa lỗ thai. Chẳng sợ nàng không thích quý Nam Hoài, cũng không thể không thừa nhận, hắn sướng đến thật rất khá nghe. Video tuần hoàn truyền phát tin thời điểm, Lâm Thiển nhìn đến điểm tán đã đột phá 80 vạn, bình luận số vượt qua 5 vạn. Nàng mở ra bình luận khu, hàng phía trước đều là hắn fans đối hắn thổi đa dạng cầu vồng thí. Đi xuống phiên, một cái có 3.000 điểm tán bình luận, khiến cho nàng chú ý. Ở ngươi phiên sướng ca khúc, này đầu là duy nhất một cái ta cảm thấy ngươi sướng không có nguyên sướng dễ nghe ca. Có không ít người ngay từ đầu cho nàng hồi phục. a, Ngươi tới khôi hải. Ngươi là giả phân đi. Ta nam thần sao có thể không có nguyên sướng dễ nghe. Sau lại, các nàng nói. Ngậy. Ta đi nghe xong một chút nguyên sướng, hình như là nữ sinh bản tương đối dễ nghe ha. Nam thần, lúc này đây là ngươi bại. Liên như vậy một lát sau, video điểm tán lại gia tăng rồi 20 vạn, bình luận một kiểu đều là khen nói, Lâm Thiển yên lặng mà tưởng, lần này ta khả năng thật là muốn phát hỏa. Trên màn hình di động nhảy ra một cái khấu khấu bạn tốt xin, Lâm Thiển chọc đi vào, thấy nghiệm chứng viết chính là ngươi hảo, ta là Quý Nam Hoài. Nàng không sốt ruột đồng ý, đi trước đem các loại hội viên khai, lại tăng thêm một đống biểu tình bao. Sau đó, nàng điểm đánh thông qua xin. Một cái hệ thống tin tức ở hai người trong khung thoại nhảy ra. Ngài đã thành công tăng thêm đối phương bạn tốt, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm lạc. Lâm Thiển Bạch Bạch đánh một hàng tự, gửi đi. Màn hình kia đầu còn ở ấp ủ lời dạo đầu quý Nam Hoài, đôi mắt lập tức bị nàng tin tức cấp hoàng hoa. Đây là cái gì tự thể? Một chữ đại một chữ tiểu nhân, tự còn đủ mọi màu sắc mang tia chớp, phi chủ lưu cực kỳ. Câu mày nhìn nửa ngày, hắn mới đọc minh bạch đối phương phát tới chính là quý thúc thúc, ngài hảo ngao. Quý thúc thúc, Quý thúc thúc, hắn mới hơn hai tuổi. Như thế nào chính là quý thúc thúc? Tâm tình phức tạp thời điểm, lại một cái đủ mọi màu sắc mang tia chấp tân tin tức lại đây, ta là nghe ngải ca lớn lên, ô ô. Quý Nam Hoài suy đoán nàng có thể là cái cao trung sinh, hít sâu một hơi, đánh chữ, cảm ơn. Lâm Thiển dựa vào trên sofa, tiều chân bắt chéo, tiếp tục phù hoa mà đánh chữ, quý thúc thúc tìm ta có chuyện gì mị. Quý Nam Hoài mỗi lần đều phải xem nửa ngày mới biết được nàng phát tới chính là cái gì, hồi phục tin tức liền chậm chút, Ngươi này đầu hoàng hôn ta thực thích. Cho nên viên sướng một chút. Nhớ không lầm nói, là ngươi bản nhân soạn nhạc, biểu diễn. Lâm Thiển, Ân Quý Nam Hoài, còn có đường sau tái kiến, cũng là ngươi khúc đúng không? Đừng sau tái kiến chính là trước mấy tháng bán đi kia chi khúc, đã sớm hỏa biến toàn võng. Lâm Thiển, là. Quý Nam Hoài nhiệt liệt mà nói, vốn gì ta tưởng mua đường sau tái kiến tới, ngươi không bán, là có cái gì băn khoăn sao? Việc này, hắn đã nhớ thương thật lâu. Lâm Thiển, Ngao. Ta xem ngươi cấp như vậy nhiều tiền, còn tưởng rằng ngươi là kẻ lừa đảo đâu. Quý Nam Hoài sửng sốt. Chính mình khai lại không phải giá trên trời, nay tiểu hài tử cũng quá thật sự. Hướng nàng giải thích một phen chính mình khai giá cả là hoàn toàn hợp lý sau. Quý Nam Hoài hỏi, ngươi như vậy có sáng tác tài hoa, suy xét cùng ta hợp tác sao? Chúng ta hai cái tổ hợp lên, nói không chừng có không tưởng được hiệu quả. Nhiều ít ca sĩ tha thiết ước mơ cơ hội, cứ như vậy bài ở lâm thiển trước mặt, chính là lâm thiển cũng không hiếm lạ. Nàng nói, ô ô, không cần, ta hảo vội. Quý Nam Hoài còn tưởng rằng nàng là nói chính mình việc học rất bận, cũng không thật nhiều khuyên, rốt cuộc đối cao trung sinh tới nói, học tập sát thật càng quan trọng. Không có việc gì, chờ ngươi không vội, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hảo Nga. Quý Thúc Thúc, mụ mụ kêu ta đi ngủ, bạch bạch. Quý Nam Hoài nhìn thoáng qua thời gian, mới 9 giờ nhiều, tâm nói nàng còn rất ngoan. Đang muốn cùng nàng từ biệt, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, hán vội đã phát cái. Từ từ, Lâm Thiển trở về một cái miêu miêu dấu chấm hỏi mặt biểu tình bao. Quý Nam Hoài, ngươi là Vương Ảnh thuộc hạ đi. Vậy ngươi nhận thức Lâm Thiển sao? Lâm Thiển khúc là ủy thác Vương Ảnh vận tác, bất quá soạn nhạc người tên gọi dùng chính là A La, biết A La chính là Lâm Thiển người, đều đã ký tên bảo mật hiệp nghị. Giờ phút này, nhìn Quý Nam Hoài tin tức, Lâm Thiển biểu tình ngẩn ngẫm. Tiểu hòa Tạp, ngươi có điểm nguy hiểm Nga. Nàng hồi phục, biết oa, nàng lớn lên thật xinh đẹp, thanh âm lại dễ nghe. Quả thực là hoàn mỹ nữ nhân, ô ô. Biên đánh chữ, Lâm Thiển biên cười. Chính mình khen chính mình, ta nhưng quá không biết xấu hổ, ha ha. Quý Nam Hoài đại khái cũng bị nàng cấp nghẹn họng, nửa ngày cũng chưa hồi. Lâm Thiển tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào hỏi nàng tới? Có phải hay không tưởng cùng nàng xử đối tượng? Quý Nam Hoài thấy rõ ràng này hành tự, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạch đến, mặt một cái bạo hồng. Hắn vội vàng vội mà hồi, con nít con nôi, như thế nào như vậy bắt quái? chạy nhanh ngủ đi lâm thiển tấm tắc hai tiếng đây là thẹn quá thành giận a hào nga quý thúc thúc cũng đi ngủ sớm một chút nghe nói các ngươi dụng tóc rất nghiêm trọng liền như vậy một lát sau quý nam hoài cảm thấy chính mình đầu gối chúng vô số mũi tên buông di động quý nam hoài đi đến trước gương đem tóc ngắn hướng lên trên liêu lộ ra chân bóng no đủ cái chắn tới xác định chính mình cái này mép tóc vẫn là có thể không có hói đầu dấu hiệu hán thoáng yên lòng Sau lại quý Nam Hoài mỗi tuần đều sẽ tìm Lâm Thiển trò chuyện, nàng có tâm tư liền đầu đầu hắn, vô tâm tư liền làm bộ di động không ở bên người. Hoàng hôn này bài hát, ở quý Nam Hoài phiên sướng sau, lấy nổ mạnh giống nhau tốc độ, hỏa biến toàn võng. A-la tên này, bị càng ngày càng nhiều mà đề cập, Lâm Thiển thậm chí còn mặt khác khai cái người bù, phép số thực mau liền vượt qua nàng Lâm Thiển cái này đại hảo Chờ đệ nhị đầu đơn khúc tuyên bố, nhất định fans cơ sở, trợ giúp này bài hát trực tiếp xông lên song xuôi chu tân các bảng bất quá đây đều là lời phía sau Đào mắt lâm thiển ở như ý lệnh Trung xuất diện đóng máy cố ruột cho nàng khai khiêu vũ tiểu táo cũng tiết khóa đóng máy hôm nay đoàn phim cấp lâm thiển cử hành một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ bao gồm cố ruột ở bên trong vài vị quan trọng người phụ trách còn có kịch trung nam nữ chủ cùng với vài vị vai phụ đều tới tham gia tân trích đặc biệt luyến tiếc lâm thiển liên tiếp mà nhắc mãi hắn hảo cấp dưới đóng máy liền thừa hắn một người xem đỗ minh phàng cái mặt già kia Mới ba mươi đỗ minh phàng một cái con mắt hình viên đạn liền chát lại đây, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao, ngươi so với ta còn lớn một tuổi. Tân trích, ta hảo đáng thương a. Đạo diễn, cấp lâm thiển thêm thêm diễn đi. Cố ruột ngồi ở cái bàn đối diện, đạm cười hỏi, thêm cái gì diễn? Cảm tình diễn thế nào? Cùng ai cảm tình diễn? Tân trích thẳng thắn sống lưng, đương nhiên là của ta. Cố ruột ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi tưởng mở? Giọng nói rơi xuống, đầy bàn người đều cười một bữa cơm ăn xong, thời gian đã đã khuya, mọi người lần lượt cùng Lâm Thiển cáo biệt. Tần Trích khóc chít chít, Thiện Thiển, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Đỗ Minh Phàm, nhiều liên hệ. Cố Duật, quá mấy ngày thấy. Mặt khác hai cái nam nhân soát địa nhìn về phía Cố Duật, như là đang nói, Hảo gia hỏa, chúng ta bên trong ra một cái nội quỷ. Cố Duật khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nói rõ chính mình cùng bọn họ không giống nhau. Lâm Thiển làm bộ không thấy được ba người chi gian sóng ngầm mấy liệt. cùng bọn họ cáo biệt, ngồi trên về nhà xe. Nàng chân trước vừa đến ra, sau lưng liền có người cấp lục thời Hàn đã phát tin tức, lục tổng, lâm tiểu thư đóng máy. Xa hoa tiệm cơm cà phê chung, một thân hàng hiệu, trang dung tinh xảo sở khinh khinh đang ngồi ở lục thời Hàn đối diện, cười khanh khách cùng hắn nói chuyện. Khoảng cách gan tiết lần đó tan rã trong không vui, đã qua đi hơn 3 tháng. Sở khinh khinh đại tiểu thư tính tình, chờ lục thời Hàn tới hướng nàng, kết quả như thế nào cũng chưa chờ đến. Mắt thấy thời quang giải trí công ty năm trung tiệc rượu muốn bắt đầu rồi, nàng rốt cuộc ngồi không yên, chủ động mời lục thời hàn cộng tiến bữa tối. Mới vừa mời xong, nàng liền nghe mẫu thân lương tuyết là nói, lục thời hàn ở từ thiện tiệc tối thượng, hoa 2.000 vạn chục bộ trang sức. Kia bộ trang sức không thích hợp thượng tuổi người mang, hắn bên người lại không có mặt khác nữ nhân, trừ bỏ chính mình, còn có thể là vì ai chủ. Nghĩ như thế, sở khinh khinh cũng không vì nàng chủ động túi đầu việc này cảm thấy nhẹ quất. Chờ một lát hắn đem trang sức lấy ra tới, chính mình trước lấy làm bộ làm tịch lại thu, miễn cho hắn cho rằng chính mình không biết giận. "Thời Hàng ca, gần nhất công tác thế nào, vội không đội nhà?" Sở Khinh Khinh tìm đề tài, cùng hắn tán gẫu. Lúc Thời Hàn hứng thú không cao, trả lời đến độ thực ngắn gọn. Cơm ăn đến một nửa, Sở Khinh Khinh thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền cùng hắn nói, "Nghe nói Thời Quang giải trí công ty muốn khai cuối năm được rượu." "Thời Hàng ca, ta cũng muốn đi chơi." Lúc Thời Hàn đáp ứng thật sự sảng khoái. ân ta làm trợ lý đem phiếu cho ngươi sở khinh khinh hờn rồi nói không phải ngươi dẫn ta đi sao hai ta loại quan hệ này thế nhưng còn muốn phiếu lục thời hàn giữa mày nhíu lại chính ngươi đi sở khinh khinh sắc mặt đã không tốt lắm nghe nói ở tiệc rượu thượng còn muốn khiêu vũ thời hàn ca yêu cầu ta đảm đương người bạn nhảy sao nàng đều đã đem bậc thang phô đến như vậy thấp lục thời hàn lăng là không hướng mặt trên dẫm không cần tiệc rượu truyền thống luôn luôn là tổng tài cùng công ty bên trong nữ nghệ sĩ nhảy đệ nhất điệu nhảy Sở khinh khinh không lớn vui vẻ mà nga một tiếng, nghĩ thầm, không biết cái nào nữ nghệ sĩ như vậy may mắn, nhưng ngàn vạn đừng là lâm thiện. Chờ rồi lại chờ, một bữa cơm ăn xong, lục thời hàn vẫn là không để trang sức sự. Chẳng lẽ là đã quên? Mắt thấy hắn phải rời khỏi, sở khinh khinh không nhịn xuống, hỏi câu, thời hàn ca, ngươi có hay không đã quên cái gì? Lục thời hàn hướng chính mình chỗ ngồi nhìn nhìn, đạm mạc nói, không có. Sở khinh khinh một cổ hỏa liền thoán lên đây. 2.000 vạn trang sức mà thôi, nàng mới không hiếm lạ đâu, về sau hắn liền tính là phủng 200 triệu tới, cũng mơ tưởng hống hào tự mình. Lúc thời Hàn tâm tư không ở sở khinh khinh trên người, cũng không nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, từ nhà ăn ra tới sau, hắn đối tài xế nói, đi gì Mỹ tiểu khu. Lâm Thiển hiện tại liền ở chỗ này trụ. Phía trước mấy năm công ty năm trung tiệc rượu, hắn cũng chưa khiêu vũ, lần này liền đã quên bạn nữ việc này, vẫn là sở khinh khinh cho hắn để ra cái tỉnh. Giờ phút này, Hắn đã có cụ thể người được chọn Lâm Thiển đi vào trong tiểu khu kia ra quán cà phê thời điểm Lục thời Hàn đã tới rồi Lần trước nàng chính là tại đây bắt trầm chạch một chén nước sao chính là lãnh nàng đi chỗ ngồi người hầu Cùng lần trước cũng là cùng cái Người hầu thấy rõ ràng lục thời Hàn diện mạo sau Lại xem Lâm Thiển ánh mắt Tràn ngập kính nghệ Như là đang nói tỷ mọi người thật lợi hại Bên người nam nhân đều là cao phu soái Lâm Thiển là nửa giờ trước nhận được lục thời Hàn tin tức Đối phương xưng lần trước ước hảo cùng nhau uống cà phê, vẫn luôn cũng chưa thực hiện, không bằng liền hôm nay đi. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thiện mềm ấm cười, lục tiên sinh. Ấn lục thời hàn đem thực đơn đẩy cho nàng, tưởng uống cái gì, chính mình điểm. Tới ly nước trong liền hảo. Lâm Thiện hỏi, lục tổng hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nàng nói chuyện khi con ngươi sáng lấp lánh, làm lục thời hàn tâm tình rất tốt. Đem một cái khác trên chỗ ngồi hộp cầm lấy tới, đưa cho Lâm Thiển hắn nói, mở ra nhìn xem. lâm thiển nghi hoặc biểu tình đang xem rõ ràng hộp là thứ gì sau biến thành khiếp sợ thật xinh đẹp trang sức lấy ngọc bích vì đế chung quanh được khảm kim cương kiểu dáng trang trọng lại không thiếu mới mẹ độc đáo vòng cổ cùng khuyên thai, ở ánh đèn hạ sáng lạ rực rỡ tuy là gặp qua việc đời lâm thiển ánh mắt đầu tiên xem qua đi, đều bị thật sâu mà hấp dẫn lục thời hàn mục đích lâm thiển đoán cái thất thất bát bát bất quá mặt ngoài nàng nghiêm túc hỏi ngài là tưởng đưa cho sở tiểu thư làm ta giúp đỡ tham mưu tham mưu sao nam nhân sắc mặt hơi trầm xuống ngữ khí lược có bất mãn không phải đó là đơn thuần cho ta xem lục thời hàn thở dài vì cái gì không cảm thấy là ta muốn tặng cho ngươi nàng ngẩn ra vội vàng bắt tay thu hồi đi không được không được quá quý trọng cái này phản ứng làm lục thời hàn tâm tình tốt hơn một chút chút không quý lâm thiện vẫn là lắc đầu ta đã thiếu ngài như vậy nhiều tiền sao có thể lại thu ngài đồ vật ngài vẫn là thu hồi đi thôi tốt như vậy trang sức Cho ta mang hỏng rồi làm sao bây giờ? Mang hỏng rồi lại mua. Quả nhiên là kẻ có tiền lên tiếng. lục thời hàn đem hộp hướng nàng bên kia đẩy đẩy, nhận lấy đi, thật không quý, cùng ngươi lần trước mang đi cái kia con thỏ đèn một cái giá trị. Con thỏ đèn. Con thỏ đèn. Lâm Thiển liền nói nàng chuyển nhà thời điểm giống như đã quên cái gì, nguyên lai like là cậu chồng trước lúc trước đưa nàng đèn, bị nàng đá đến đáy giường hạ, vẫn luôn không lấy ra tới. Cái kia phá đèn căng đã chết một trăm khối. Hắn thế nhưng nói hai người giá trị không sai biệt lắm. Kém xa hào đi. Bất quá Lâm Thiển sao có thể biểu hiện ra khôn khéo đâu, nàng hoang mang mà nói, không thể nào, cái này thoạt nhìn thực quý nha. Lục thời Hàn trận tròn mắt nói dối, thật không quý. Như vậy a Đúng vậy, cho nên ngươi nhận lấy đi. Mang ném mang hỏng rồi cũng không cần đau lòng, loại này tiểu ngọn ý, ta kia có rất nhiều. Lâm Thiển suy tư một lát, giống bị hắn thuyết phục, ta đây nhận lấy. ân Sợ nàng ngây ngốc mà đem thứ này bán rẻ, lục thời hàn dặn dò, nhớ kỹ, chỉ có thể chính ngươi dùng. Lâm Thiển gật đầu, ân. Ngài đưa ta đồ vật, ta sao có thể cho người khác đâu. Lục thời hàn thấy nàng bảo bối mà đem hộp quân hảo, rèn sắc khi còn nóng, mời nàng đảm đương chính mình bạn nữ. Giọng nói rơi xuống, lâm thiển khó xử mà nói, lục tiên sinh, cái này chỉ sợ không được. Như thế nào? Ta đã đáp ứng cố đạo, làm hắn bạn nữ. Nàng săn sóc điệu đạo. Trong công ty nữ nghệ sĩ nhiều như vậy, ngài lại tìm xem người khác đi. Lục thời Hàn cùng cố ruột sống núi, ở lần trước hắn cho chính mình gọi điện thoại, muốn chính mình triệt tư thời điểm liền kết hạ. Hiện tại hắn thế nhưng còn cùng chính mình đoạt bạn nữ. Hắn không phải thích sở khinh khinh sao, như thế nào không mời nàng đi. Vì thế, lục thời Hàn không khỏi phân trần nói, Lâm Thiển, ta là ngươi lão bản, lão bản yêu cầu, ngươi không thể cự tuyệt. Lâm Thiển vẻ mặt khó xử, làm không dám hẽ giang trạng. Cố ruột kia đầu ngươi đừng lo lắng ta sẽ xử lý tốt tiệc rượu cùng ngày ta sẽ phái xe tới đón ngươi nàng chương 33 mươi ly trả hướng lâm thiện thổ lộ canh bốn hợp nhất 2. gật gật đầu đã biết lo lắng cho mình quá cường thế sẽ dọa đến nàng lục thời hàn đang muốn nói hai câu lời hay bỗng nhiên nghe được trầm trạch thanh âm thiện thiện ngươi thật sự tại đây lục thời hàn mắt lộ ra lãnh quang thiện thiện như thế nào kêu đến như vậy thân mật lâm thiện cũng có chút ngoài ý muốn luật sư trầm Sao ngươi lại tới đây? A-di nói thời gian không còn sớm, để cho ta tới tìm ngươi. Trầm trạch thuận thế ở lâm thiện bên người ngồi xuống, nhìn về phía lục thời Hàn, như là mới nhìn đến hắn giống nhau, thời Hàn cũng ở. Hai cái nam nhân ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, hình như có hỏa hoa bàn tóe. Lâm thiện bị trầm trạch che ở bên trong, ra không được, thông thả ung dung mà bưng lên cái ly uống một ngụm, xem diễn. Lục thời Hàn hiếp hiếp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, trầm trạch, ngươi cùng lâm thiện người nhà nhận thức. đúng vậy trầm trạch tâm tình không tồi địa đạo a di rất thích ta khoảng thời gian trước còn muốn cho chúng ta hai cái tương thân đâu lâm thiển đúng lúc bổ đao ta không nghĩ nàng lời nói làm trầm trạch tươi cười cứng đở đáng thương hề hề mà nhìn nàng lục thời hàn trong mắt hiện lên một tia đắc ý bất động thanh sắc mà hướng trầm trạch trên người cắm dao nhỏ nàng mẫu thân nếu biết ngươi trước kia đã làm cái gì đối với ngươi ấn tượng còn có thể có tốt như vậy sao trầm trạch cười cười dây tiếp theo liền thanh đao cắm đi trở về nga Thời Hàn ngươi là nói ta cho các ngươi định ra giấy thỏa thuận ly hôn sự sao? Lục Thời Hàn khuôn mặt tuấn tú, thoáng chốc mây đen giăng đầy. Trầm trạch, chúng ta hai cái còn có chuyện muốn nói, ngươi đi về trước đi. Ngượng ngùng, ta đáp ứng rồi Aji, muốn đem nàng Bình An đưa đến ra. Nhưng thật ra Thời Hàn đã trễ thế này, uống ít điểm cà phê, dễ dàng mất ngủ. Lục Thời Hàn đằng mà đứng lên, rất tưởng hỏi một chút trầm trạch là có ý tứ gì. Ngay từ đầu hắn không phải thực chán ghét Lâm Thiền sao? Cùng Lâm Thiển hẹn hò đều không chuẩn nàng nói chuyện. Lúc này mới qua bao lâu, liền thích thượng nàng. Trách không được phía trước tìm chính mình giúp nàng xin nghỉ, lại hỏi nàng thích cái gì, đều là ở truy nàng đi. Hắn nếu thích sở khinh khinh, vậy toàn tâm toàn ý thích đi xuống A. Trầm trạch không cam lòng yếu thế, cũng đứng lên, hai người chi gian không khí, dương cung bạc kiếm. Lâm Thiển diễn xem đủ rồi, đồng dạng đứng lên. Bất quá nàng không khuyên can, mà là đẩy trầm trạch một phen, thỉnh ngươi tránh ra. trầm trạch không dám không tử đem thông đạo nhường ra lâm thiển ôm trang sức hộp đối lục thời hàn nói nếu mụ mụ kêu ta trở về ta đây liền đi trước lục tiên sinh tai kiến trên mặt nàng không có nửa phần ý cười xem đến lục thời hàn mặt tâm đột nhiên trầm xuống có phải hay không trầm trạch nhắc tới giấy thỏa thuận ly hôn sự kích thích đến nàng cái này trầm trạch thật là đáng chết ta đưa ngươi đi không cần nàng miễn cưỡng cười một cái ta đi rồi trầm trạch vốn dĩ muốn đuổi theo đi lên suy xét hai giây vẫn là không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía lục thời Hàn ánh mắt, tràn ngập địch ý, chúng ta nói chuyện. Lục thời Hàn nghẹn cổ hỏa, đang có ý này. Hai cái nam nhân ngồi xuống, trầm chạch lệnh căm căm hỏi, ngươi hiện tại có ý tứ gì? Chẳng lẽ tưởng đem nàng truy hồi tới? Quan ngươi chuyện gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, êm đẹp, nói cái gì giấy thỏa thuận ly hôn, ngươi không biết nàng bị mình không rời nhà sao? a lại không phải ta làm nàng mình không rời nhà. Như thế nào, ngươi hối hận? lục thời hàn xanh mặt không ra tiếng trầm trạch bị lâm thiển vắng vẻ mấy tháng liền chính hắn đều kinh ngạc chính mình như thế nào một chút đều không tức giận còn bắt được đến cơ hội liền hướng nàng trước mặt thấu hiện tại hắn minh bạch hắn kiêu ngạo đối lâm thiển một chút đều không dùng được hắn cam tâm tình nguyện hướng nàng không riêng gì bởi vì phạm sai lầm còn bởi vì hắn thích nàng bất đồng với đã từng đối sở khinh khinh kia phân giả tưởng ra tới thích hắn biết rõ lâm thiển trước kia là cái như thế nào người vẫn là hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm tình nàng ưu điểm cùng khuyết điểm hắn nguyện ý toàn bộ tiếp thu hiện tại nhìn lục thời hàn tựa như đang xem khoảng thời gian trước hắn rõ ràng động tâm còn chết không thừa nhận một hai phải chờ đối phương đi hướng hắn vậy ngươi liền chờ đi thôi chờ đến lâm thiển bị ta đuổi tới tay chờ đến chúng ta kết hôn thỉnh ngươi tới uống chúng ta rượu mừng nghĩ thông suốt sau trầm trạch khí thế mềm xuống dưới ngữ địa ôn hòa thời hàn ngươi cùng lâm thiển duyên phận đã hết không bằng buông tay Lúc sau lộ, làm nàng chính mình đi thôi. Lúc thời Hàn nhắm chặt miệng, toàn thân đều viết kháng cự. Ngươi tưởng không sai, ta thích nàng, muốn theo đuổi nàng. Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta không cầu quá ngươi cái gì, duy độc lần này, ngươi đừng núng tay chuyện của chúng ta. Lục thời Hàn yên lặng nhìn hắn, rốt cuộc trầm mặc không nổi nữa, tiếng nói khô khốc, trầm chạch, ngươi có phải hay không điên rồi. Đúng vậy, ta điên rồi. Nhưng ngươi rõ ràng thích sở khinh khinh. từ cao trung đến bây giờ. thích nàng như vậy nhiều năm, hắn lời này không biết là tại thuyết phục hay. châm Trạch cười đến phong đạm vân hình, không thích. Nghĩ đến Sở Khinh Khinh, hắn trong lòng không có chút nào gợn sóng. Mà nghĩ đến Lâm Thiện, hắn chỉnh trái tim đều ở vì nàng nhảy lên. Như thế nào có thể không thích lục thời Hàn Ngơ ngẩn mà nói? Nhưng thật ra ngươi, ngươi cùng Sở Khinh Khinh không phải thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư sao? Các ngươi khi nào đính hôn, nhớ rõ cho ta phát thiệp mời, ta nhất định giáp mặt dâng lên chúc phúc. Lục thời Hàn đại náo trống rỗng, Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới, cái kia kéo chính mình tay, cùng chính mình cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ người, là sở khinh khinh. Nhưng giống như bằng hữu, người nhà, đều cảm thấy hắn nên cưới sở khinh khinh. Dựa vào cái gì đâu. Chỉ bằng Lâm Thiển cùng sở khinh khinh lớn lên giống, hắn cùng Lâm Thiển kết hôn. Nhưng bọn họ sẽ kết hôn, cùng sở khinh khinh căn bản không quan hệ. Vài phút trước, lục thời Hàn còn tưởng cảnh cáo trầm trạch, liền tính chúng ta ly hôn, cũng không tới phiên người. nhưng hiện tại hắn cái gì đều giảng không ra chờ hắn hoàn hồn trầm trạch đã rời đi lục thời hàn rũ mắt tâm loạn thành một đoàn tiệc diệu sự bằng trầm trạch nhân mạch thực dễ dàng liền nghe được hắn vì lâm thiển tuyển mua một thân sinh đẹp lễ phục còn có nguyên bộ bao bao dày sấn lâm thiển một người ở nhà gõ vang lên nhà nàng môn lâm thiển mở cửa vừa thấy là hắn lập tức liền phải đóng cửa bị trầm trạch dùng chân cấp chặn nàng phẫn nộ nói đem chân thu hồi đi bằng không cho ngươi bấm gãy vậy ngươi đóng cửa đi, làm ta này chỉ chân phế tại đây. Trâm Trạch, Ân Nam Nhân cười tủm tỉm, Thiện Thiển, ta là tới cấp ngươi tặng đồ, ngươi trước nhìn xem, được không? Yên lặng nhìn hắn vài giây, Lâm Thiển banh mặt, mở ra môn. Trâm Trạch nỗ lực mấy tháng, cuối cùng là vào nhà nàng, ở trong lòng cho chính mình sò cái ra, đem đồ vật đặt ở trên bàn trà, Trâm Trạch lấy lòng mà nói, ngươi công ty lập tức liền khai năm trung tiệc rượu đi, ta sợ ngươi không có thích hợp lễ phục, cố ý cho ngươi mua một thân. lâm thiển không dao động không cần ta xuyên bình thường quần áo liền hảo cái loại này trường hợp không mặc lễ phục là không lễ phép ta thuê một thân đi thuê quần áo chuyển ra đi không dễ nghe mất mặt cũng so xuyên ngươi quần áo cường ngươi sẽ không cho rằng một bộ quần áo là có thể làm ta tha thứ ngươi đi thiện thiện nói đúng một bộ quần áo đương nhiên không đủ về sau ngươi quần áo ta đều giúp ngươi xử lý thế nào lâm Thiện có điểm vô ngữ trầm trạch Ngươi hiện tại một chút cũng không giống cái khi tân một vạn đại luật sư, ngươi như vậy ăn nói khép nép mà cầu ta, chuyển ra đi không sợ người khác chê cười ngươi. Vì cái gì muốn chê cười ta? Ta truy ngươi, đối với ngươi hảo, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi, ngươi cái gì? Lâm Thiển một bộ ta chẳng lẽ là ảo giác biểu tình. Trầm trạch đi đến nàng trước mặt, ngồi xuống xuống, ngựa đầu nhìn nàng khi, con ngươi ướt rầm rề, giống cái ngoan ngoãn đại cầu cầu. Hắn nghiêm túc mà nói, Lâm Thiển, ngươi không nghe lầm ta thích ngươi muốn đuổi theo ngươi làm bạn gái của ta được không bốn mắt nhìn nhau Trầm trạch mặt ngoài bình tĩnh nội tâm kỳ thật hoảng đến muốn mệnh hắn chấn an chính mình lâm thiển cũng thích ta nghe ta nói như vậy nàng khẳng định thực cảm động lâm thiển ha hả cảm động cái rắm nàng ôm cánh tay túi người tới gần Trầm trạch thần thái làm hắn có chút xa lạ thật giống như hắn cho rằng bọn họ chỉ có một bước xa kỳ thật kém ngàn dặm và dặm châm trạch ánh mắt rừng ở nàng ngôi anh đào thượng Tâm bang bang nhảy, nàng dựa lại đây muốn làm gì? Chẳng lẽ là tưởng thân hắn? Này có phải hay không có điểm quá nhanh? Bất quá thân một chút cũng đúng, hắn không ngại. Kết quả Lâm Thiển ngôi, nửa đường quải cái cong, đến gần rồi hắn bên thai. Nguyên lai like không phải muốn thân hắn A, hắn thật sâu mà tiếc nuối lên. Lâm Thiển cười khẽ, có nhiệt khí chiếu vào lỗ thai hắn thượng, ngứa cảm giác, làm hắn toàn thân qua điện. Sau đó, hắn nghe nàng không chút để ý mà nói, trầm chạch, ngươi tưởng mở. chính mình đây là bị cự tuyệt lâm thiển nói xong liền lui trở về ngón tay hướng ngoài cửa hiện tại rời đi nhà ta trầm trạch xuất sư bất lợi biểu tình mất mát ta đây lần sau lại đến xem ngươi hắn hèn mọn mà đem lễ phục cùng bao bao hướng nàng bên kia đầy đẩy, ngươi nhớ rõ dùng yêu cầu tài xế nói cho ta gọi điện thoại lâm thiển mỉm cười không cần cảm ơn nhìn trầm trạch rủ rũ cụp đôi bóng dáng lâm thiển khinh miệt cười chờ hắn rời đi lâm thiển cấp vương ảnh đã phát điều tin tức tiệc diệu lễ phục Bao bao cùng trang sức, đều không cần ngươi giúp ta chuẩn bị. chương 34-34 ly trả cả người bị hối hận bao phủ, canh bốn hợp nhất. một năm Trung tiệc rượu trước một ngày, trời trong nắng ấm. Lục thời Hàn ngồi ở trong văn phòng, lấy ra di động, hơi chút hồi ức một chút sau, đưa vào một chuỗi dây số, bát thông. Vang linh vài cái, bên kia tiếp lên, xa cách mà đi một tiếng. Lục thời Hàn học hắn lúc trước bộ dáng nhàn nhạt nói, cố ruột đạo diễn phải không, ta là lục thời Hàn. lục tổng như thế nào cho ta gọi điện thoại có kiện về lâm thiền sự muốn cùng cố đạo nói nhắc tới lâm Thiển, lục thời hàn khỏe miệng hiện lên một mặt cười đêm mai thực rượu, lâm Thiển là ta bạn nhảy cố ruột thanh âm sầu lãnh ngươi có ý tứ gì ta cùng lâm Thiển đã sơ ước hảo ngươi là muốn hại nàng thất ước lục thời hàn cười như không cười hại nàng thất ước không phải ta mà là cố đạo a ta cố đạo đã từng nói qua tư bản chế hành không được ngươi chính là ta cho rằng tư bản ở riêng điều kiện hạ có thể chế hành bất luận kẻ nào cố đạo muốn trách liền quái lâm thiện không phải ngươi công nhân đi lục thời hàn có hay không người ta nói quá ngươi thật sự thực đê tiện cảm ơn không ngừng ngươi một cái nói xong lục thời hàn cắt đứt điện thoại cảm giác kia cổ tích tụ trong lòng mấy tháng ác khí rốt cuộc tiêu tán này thông tuyên thệ chủ quyền điện thoại vốn dĩ không cần hắn tự mình đánh là trì quyến bắc trầm trạch mất khống chế làm hắn có nguy cơ cảm trừ bỏ chính mình ở ngoài Hắn không hy vọng bất luận cái gì nam nhân xuất hiện ở Lâm Thiển bên người. Hai cái nam nhân chi gian giao phong, Lâm Thiển cũng không biết, nàng đang cùng Vương ảnh nói công tác thượng sự. Phía trước cái kia chiều Lâm Thiển tung ra cành ô lưu một đường trang phục nhãn hiệu, gõ định rồi phó lệ khi bọn hắn tiếp theo quý người phát ngôn. Vương ảnh thở ngắn than dài, ai, vẫn là không tranh quá nàng. Lâm Thiển trái lại an ủi nàng, không có việc gì, sẽ có càng tốt cơ hội. Buồn bực một lát, Vương ảnh hỏi một khác sự kiện. Người thuyết minh thiên tiệt diệu. ngươi phải cho lục tổng đương bạn nhảy ngươi giả vị như vậy thấp lại đắc tội công ty cao tầng như thế nào sẽ tuyển thượng ngươi lâm Thiển vẻ mặt vô tội ta cũng không biết khả năng bởi vì ta lớn lên đẹp vương ảnh một bộ mau đừng cho ngươi trên mặt thiếp vàng ghét bỏ biểu tình lẩm bẩm một câu nói không chừng là rút thăm chịu đến ngươi lâm Thiển mỉm cười nỗ lực mà đương một cái bình hoa vương ảnh dặn dò nàng lấy ngươi ở vòng trung địa vị muốn gặp lục tổng một mặt khó như lên trời càng đừng nói cùng hắn cùng nhau nhảy mở màn vũ Ngày mai hảo hảo biểu hiện, nếu hắn chịu che chở ngươi, ngươi ở công ty là có thể đi ngang. Lâm Thiển, tốt. Ngày hôm sau, vị kia vương ảnh trong miệng thấy một mặt đều khó như lên trời lục tổng. Sớm cấp Lâm Thiển đã phát tin tức, dò hỏi hay không yêu cầu phái xe đi tiếp nàng, được đến huyện, cự hồi phúc sau, hắn còn có chút không cao hứng. Lúc đó Lâm Thiển đang ở làm tạo hình, nhậm manh manh ở bên người nàng, đã đệ nhất vạn lần cảm khái thiệt thiện, ngươi lệ phục cùng trang sức thật xinh đẹp. Vương ảnh cũng tấm tắc bảo lạ. Ngươi này một thân ít nhất tám vị đếm, từ đâu ra. Lâm Thiển, nam nhân đưa. Vương ảnh nhìn về phía Lâm Thiển kia trương khuynh thành tuyệt sắc mặt, đối này tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nếu là nam nhân, cũng nguyện ý vung tiền như rác, hống Lâm Thiển cười một cái. Làm tốt tạo hình, từ tài xế lái xe, đưa nàng đi hướng tiệc rượu hội trường. Còn chưa tới bắt đầu thời gian, đã có không ít tiểu minh tinh tới rồi, chính xuyên qua ở hội trường chung, nỗ lực kết bạn nhân mạch. Lâm Thiển xuất hiện, khiến cho tiểu phạm vi hoanh động Vô số đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng, có kinh diễm, có ghen ghét. Rất nhiều người trong nghề thấp giọng thảo luận, cái kia mặc màu đỏ lễ phục nữ sinh là ai. Lớn lên thật xinh đẹp. Có thể là mới xuất đạo tiểu minh tinh đi, quang xem gương mặt này, liền biết đỏ tía là sớm muộn gì sự. Các ngươi không biết. Nàng là Lâm Thiển A, kỹ thuật diễn thực lạ. Lâm Thiển, thật không thấy ra tới. Ta nhớ rõ nàng khí chất rất kém cỏi A. Ở cố đạo đoàn phim Mạ Vòng Kim, cả người đều không giống nhau. Đúng rồi, cố đạo như thế nào còn không có tới. Nguyên chủ trước kia ở trong công ty thực thích dấm cao phùng thấp, một cái bằng hưu chân chính đều không có. Nay nửa năm qua Lâm Thiển vội vàng công tác, cũng không cố tình đi kết giao qua ai, bởi vậy đi vào hội trường sau, nàng liền tìm cái góc, an an tĩnh tĩnh mảng ốc, chờ lục thời hạn tới. Trời không chiều lòng người, nàng mới vừa đứng yên, một cái bén nhọn khắc nghiệt giọng nữ liền từ phía sau chuyển đến, Lâm Thiển, đã lâu không thấy a. Lâm Thiển xoay người, nhìn đến ăn mặc hồng nhạt lễ phục dạ hội hóa nung trang dối tung cuộn sóng đầu tân Nhã kỳ luận diện mạo cùng tạo hình lâm thiển quả thực đem tân Nhã kỳ dây thành tạt bã đến nỗi lâm thiển này một thân giá cả tân Nhã kỳ kiến thức nông cạn đoán không được bốn mắt nhìn nhau tân Nhã kỳ nghiến răng nghiến lợi lâm thiển câu môi cười nhạt đã lâu không thấy lâm thiển chiều nàng cử nâng chén tử cùng bắt được sáng sớm hồ sơ nữ số 2 lâm thiển bất đồng tân Nhã kỳ gần nhất vẫn luôn cũng chưa cái gì hảo công tác Vì thế nhìn đến Lâm Thiển như vậy ngăn nắp lượng lệ, nàng đặc biệt bỏ mắt, hao hết tâm tư muốn giẫm Lâm Thiển hai chân. Nàng âm dương quái khí hỏi, nghe nói ngươi thượng bộ kịch đóng máy sau, tân kịch hợp đồng vẫn luôn cũng chưa định ra tới nha. Như thế nào, diễn một lần nữ số 2, liền vọng tưởng biểu diễn nữ một lạp. Làm Tiên bối, ta tưởng nhắc nhở ngươi một câu, vẫn là làm đến nơi đến chốn một chút tương đối hảo nga. Lâm Thiển cười gật gật đầu, tân lão sư nói không tồi, ta hẳn là hướng ngươi nhiều hơn học tập. Không đợi tân nhã kỳ đáp ý, Lâm Thiển nói, ngươi này nửa năm liền vai phụ cũng chưa diễn, khẳng định là ở nạp điện đi. Ai, ta đóng phim bận quá, cũng chưa thời gian đi trường học đi học. Tân Nhã Kỳ tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngươi tại đây cùng ta vở xèo lẹt cái gì đâu. Diễn kịch thượng không có biện pháp áp Lâm Thiển một đầu. Tân Nhã Kỳ liền cười nhạo nàng, trước đoạn nhật tử, ngươi giống như cùng phó lệ tranh người phát ngôn đi. Cuối cùng không tranh quá. Rốt cuộc ngươi so nàng giả vị thấp nhiều như vậy, tranh bất quá cũng là bình thường. Lâm Thiển cười đến sẵn lạ, nói lên cái này, lần trước ta cùng trắng mướt nước giặt quần áo ký hợp đồng thời điểm, nghe bọn hắn nói ngươi thả rằng không cần thù lao, cũng muốn khi bọn hắn người phát ngôn đâu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không tuyển ngươi, ngươi cũng đừng nản chí Nga, lần sau có thể đi thử xem bọn họ nhãn hiệu khiết xí linh. Tân Nhã Kỳ bị nàng bốc đoạn, nổi trận lôi đình, chỉ vào nàng, ngươi. Lâm Thiển chén rượu thoáng nghiêng, đem tay nàng chỉ để ép đi xuống. Mắt thấy ly trung rượu muốn giải ra tới. Tân Nhã Kỳ sau này lui một bước, ác độc mà nhìn chằm chằm Lâm Thiện. Ai nha, Tân Lão sư sẽ không sinh khí đi. Lâm Thiện dùng một cái tay khác che miệng, đáng thương hề hề mà nói, xin lỗi nga Tân Lão sư, ta không phải cố ý. Tân Nhã Kỳ phát hỏa cũng không phải, không phát hỏa cũng không phải, mặt đều nhẹ thanh. Lâm Thiện quan tâm hỏi, Tân Lão sư sắc mặt như thế nào kém như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hồng nhạt lễ phục hiến hắc? Lần sau nhưng đừng xuyên nga. Tân Nhã Kỳ rốt cuộc chịu không nổi, tức muốn hụt máu mà nói. Ngươi trang điểm đến đẹp có ích lợi gì? Có mấy người biết ngươi à? Lâm Thiển ý cười lạnh một chút, đang muốn nói kia cũng so ngươi nổi danh nhiều, cách đó không xa truyền đến một cái trầm thấp từ tính giọng nam. Lâm Thiển, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi như thế nào tại đây? Hai người đồng loạt theo thanh âm tới phương hướng nhìn lại, ăn mặc màu đen tây trang, lãnh lệ thâm trầm lục thời hàn, chính vững bước, bước hướng tới Lâm Thiển đi tới. Tân Nhã Kỳ ở ngắn ngủi kinh diễm sau, nghi hoặc chính mình vì sao sẽ đối người nam nhân này cảm thấy quen mắt, thẳng đến Lâm Thiển nói câu. Lục Tổng, ngài đã tới. Trong chấp nhoáng, Tân Nhã Kỷ nhớ tới đây là ai? Lục Thời Hàn, bắc thành nhà giàu số một gia Thái Tử gia, Lục Thị hiện giờ người cầm quyền. Tới tham gia tiệc rượu trước, Tân Nhã Kỷ vô số lần ảo tưởng, Lục Thời Hàn sẽ đối chính mình nhất kiến trung tình, sau đó đem nàng lực phủng thành một đường nữ tinh. Nhưng hiện tại, hắn kêu chính là Lâm Thiền Tên. Sao lại thế này? Hai người kia vì cái gì nhận thức? Nàng nói cho chính mình, đừng hoang hốt, nói không chừng chỉ là cái trùng hợp. Lục thời Hàn đã đi tới Lâm Thiển bên người, mặt trầm như nước, chiều nàng chi nổi lên khuỷu tay. Lâm Thiển hiểu ý, ứng đỏ mặt, đem tay vãn đi lên. Thấy như vậy một màn, tân nhã kỳ trong mắt đều phải trừng ra tới. Bọn họ hai cái rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lục Tổng khẳng định không thể là Lâm Thiển Kim chủ đi. Nếu đúng vậy lời nói, nàng cũng không đến mức hôn đến giống hiện tại thảm như vậy. Nghĩ vậy, nàng thoáng yên tâm chút. Tuy rằng lục thời Hàn trong mắt không có nàng, nhưng nàng vẫn là quyết định vì chính mình tranh thủ một chút liêu một chút tóc tân nhã kỳ nhéo giọng nói tràn đầy lấy lòng mà đối lục thời hàn nói lục tổng hảo nam nhân dừng lại bước chân đạm mạc mà nhìn nàng lâm thiện đứng ở hắn bên cạnh người ngoan ngoãn mà không ra tiếng tân nhã kỳ ôm ngực cười đến càng dầu mỡ ta là tân nhã kỳ lục tổng ngài không nhớ rõ ta sao năm trước tiệc rượu thượng chúng ta gặp qua lục thời hàn không trả lời mà là hỏi ngươi có việc tân nhã kỳ sửng sốt a Không, không có. Lúc này lục thời Hàn liền về đều không về nàng, cùng Lâm Thiển nói, chúng ta đi thôi. Tốt. Lâm Thiển nói xong, quay đầu nhìn Tân Nhã Kỳ liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Như vậy mất mặt một màn bị Lâm Thiển nhìn lại, Tân Nhã Kỳ mặt đột nhiên tiêu đỏ, xoát địa thiên khai đầu. Lục thời Hàn mang theo Lâm Thiển đi xa sau, giống như lơ đãng hỏi câu, vừa mới cái kia là ngươi nhận thức người. ân. Lâm Thiển ngựa đầu nhìn hắn, ôn nhu nói, nàng thực quan tâm ta. vừa mới lại hỏi ta phi nước, lại hỏi ta đại ngôn. lục thời hàn thầm nghĩ, ngươi có thể có cái gì hảo phi nước, khẳng định là tới bỏ đá xuống giếng. nhìn ngươi ngốc, còn đem nàng trở thành người tốt. hắn lấy ra di động, cấp trợ lý đã phát một cái tin tức. Thức mau, có mấy cái hắc y nam đi vào tân nhã kỳ bên người, lạnh giọng nói, tân tiểu thư, thỉnh ngài rời đi. tiệc rượu còn không có bắt đầu đâu, nàng sao có thể đi? Tràn đầy kháng cự hỏi, vì cái gì? ai cho các ngươi tới? Là Lục Tổng phân phó. Lục Tổng. Tân Nhã Kỷ trừng lớn đôi mắt. Sao có thể, ta lại không treo chọc hắn. Chẳng lẽ cùng hắn lên tiếng kêu gọi cũng không được sao. Thỉnh Tân Tiểu Thư không cần lớn tiếng ồn ào, mau rời khỏi. Ta không đi. Ta muốn đích thân đi cùng Lục Tổng nói. Giọng nói rơi xuống, Tân Nhã Kỷ không phục mà hướng Lục thời Hàn Phương hướng đi. Kết quả kêu mấy cái H. I. I. H. nam che miệng nàng che miệng nàng, ra cánh tay ra cánh tay, liền như vậy đem nàng cấp ném ra hội trường. Bị hội trường ngoại gió lạnh một tuổi, tân nhã kỳ đánh cái giật mình. Nàng không màng hình tượng mà mang nói, ta lại không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì đuổi ta đi. Là lâm thiển cái kia tiện nữ nhân nói ta nói bậy có phải hay không. Ta liền biết nàng không có hảo tâm. Nô. No. Lần này, các nam nhân không riêng đem nàng ném xa chút, còn thông chi hầu hiểu quang, làm hắn quản hảo thủ phía dưới nghệ sĩ. Lại có lần sau, liền không phải ném ra hội trường đơn giản như vậy. Hầu hiểu quang liên thanh đáp ứng. treo điện thoại sau liền hướng tân nhã kỳ kêu đuổi. nhìn thấy người hắn đổ ập xuống liền cấp tân nhã kỳ một đốn thoá mạ ngươi cho ta ngừng nghỉ một lát lục tổng ngươi cũng dám chọc ngươi có phải hay không ngại sống lâu tân nhã kỳ giống như bị bắt một thùng nước đá rốt cuộc bình tĩnh lại bắt đầu nghĩ mà sợ hầu ca làm sao bây giờ lâm thiển hình như là cùng lục tổng thông đồng về sau nàng có thể hay không thổi lục tổng bên gối phong làm hắn tuyết tàng ta hầu hiểu quang kinh ngạc nói lâm thiển cùng lục tổng không có khả năng đi như thế nào không có khả năng ta sẽ bị đuổi ra tới đều là nàng kỳ tác hầu hiểu quang sắc mặt trắng bệnh nếu ngươi nói chính là thật sự ta đây cũng không thể nào cứu được ngươi ngươi tự cầu nhiều phúc đi hội trường nội lâm thiển qua hồi lâu mới phát hiện tân nhã Kỳ không thấy nàng nhìn lục thời hàn liếc mắt một cái bất động thanh sắc mà gợi lên khỏe miệng tiệc rượu lập tức bắt đầu khách khứa cơ hồ đến đông đủ trang điểm ngăn nắp nam nữ minh tinh giống như là một trảng đèn tụ quang nhưng là bọn họ mọi người quan hoàn đều so bất quá lục thời hàn bên người lâm thiển một thân lửa đỏ lễ phục dạ hội phát họa nàng hoàn mỹ dáng người giá trị liên thành ngọc bích trang sức không bằng nàng tinh xảo ngũ quan lóa mắt đèn treo thủy tinh hạ nàng sứ bạch ra thịt phảng phất sẽ sáng lên lan váy có chút trường đi lại thời điểm nàng sẽ nhẹ nhàng nhắc tới váy mỹ lệ như công chúa linh động tựa tiên tử những cái đó chủ động tới cùng lục thời hàn chào hỏi người đều đang âm thầm đánh giá lâm thiển không bao lâu Lâm Thiển tên này, cơ hồ bị hội trường mọi người biết được. Sở khinh khinh cùng Phó Lệ đứng ở một khối, nghe phía sau mấy cái đầu tư người ta nói, Lục Tổng như vậy cao điệu mà đem người mang theo trên người, có phải hay không muốn lực phùng nàng? Phòng trưng là, trên người nàng kia bộ trang sức, chính là Lục Tổng hòa 2.000 vạn trụ. Sở khinh khinh không cao hứng mà uống cạn ly trung rượu. Nếu không có Lâm Thiện, hiện tại bị mọi người thảo luận chính là chính mình. Còn có trang sức. Lục thời hàn thế nhưng thật sự đưa cho nàng. Lâm Thiển còn không phải là chiếm thời quang giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ tiện nghi sao, bằng không đừng nói đương lục thời hàn bạn nhảy, tiệc diệu nàng cũng chưa tư cách tham gia. Nghĩ vậy, nàng cùng Phó Lệ nói, nghe nói khoảng thời gian trước, Lâm Thiển cùng ngươi tranh đại ngôn tới. Phó Lệ cùng Sở khinh khinh là khoảng thời gian trước lục tiết mục thời điểm nhận thức, giao tình giống nhau, bình thường đều là Sở khinh khinh chủ động tìm Phó Lệ nói chuyện thiếm. Nghe xong nàng lời nói, Phó Lệ nhữ như mày, ân. Sở khinh khinh cười nhạo Lâm Thiển. nàng cũng quá không biết lượng sức đi cái gì tác phẩm tiêu biểu đều không có còn dám cùng ngươi tranh khó trách cuối cùng nhãn hiệu phương tuyển ngươi không tuyển nàng phó lệ diện mạo anh khí khí chàng rất mạnh nàng quét sở khinh khinh liếc mắt một cái không vui mà nói nhãn hiệu phương là bởi vì ta tự hạ thù lao mới tuyển ta ngươi không biết sở khinh khinh biểu tình cứng đờ xấu hổ mà a một tiếng nhãn hiệu phương tâm tuyển là nàng vốn gì ta liền không nghĩ muốn cái này lại ngôn là người đại diện phi làm ta tranh Nói móc Lâm Thiển không thành, sở khinh khinh khô cằn mà nói, như vậy a, Nàng đem ánh mắt đầu hướng nơi khác, mượn này giảm bớt xấu hổ, sau đó đã bị nàng thấy được góc chung cố ruột. Nam nhân ăn mặc màu trắng tây trang, tóc dài lưu loát mà thúc ở sau đầu, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào. Lâm Thiển phương hướng. Bởi vì thích tử tình sự, sở khinh khinh cùng cố ruột nháo băng rồi, lúc sau lại không cùng hắn liên hệ quá. Hiện tại nhìn đến hắn biểu tình, sở khinh khinh suy đoán, Lâm Thiển trọc cố ruột không cao hứng. Cái này suy đoán, rốt cuộc làm nàng thống khoái một chút. Nàng đắc ý mà tưởng, Lâm Thiển không phải rất năng lực sao, làm cố duật một lần lại một lần vì nàng phá lệ, như thế nào cuối cùng vẫn là bị cố duật cấp ghét bỏ a. Lục thời Hàn đối nàng phỏng trừng cũng là hai ngày nửa mới mẻ, chơi chắn rồi, lại sẽ đem nàng cấp vứt bỏ. Sở khinh khinh nào biết, cố duật bất mãn, tất cả đều là đối lục thời Hàn một người. Ở hắn xem ra, lục thời Hàn chính là chia rẽ hắn cùng Lâm Thiển cho giữ. hắn hận không thể xông lên đi đem lục thời hàn hành hung một đốn lục thời hàn đồng nghiệp xa giao lâm thiển vẫn luôn muốn đứng ở hắn bên người cười rất mệt đi cố ruột có chút đau lòng rốt cuộc tiệc rượu bắt đầu lục thời hàn nắm lâm thiền tay đi đến sân nhảy ở giữa mặt khác nam nữ lấy bọn họ vì trung tâm phân tán ở sân nhảy ngoại vòng bạn quốc nội nhất lưu dàn nhạc tấu vang tuyệt đẹp vũ khúc lục thời hàn triều lâm thiền được rồi cái thân sĩ lễ mời nàng cùng chính mình cùng múa lâm thiền ưu nhã cười đem tay đáp ở hắn lòng bàn tay. Tuấn Nam mỹ nữ bạn âm nhạc xoay tròn, vũ bộ hợp phách. Cố ruột không có bạn nhảy, cho nên hắn đứng ở sân nhảy ở ngoài, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiện. Nàng cung lục thời Hàn nhảy thời gian càng lâu, Cố ruột tâm tình liền càng áp lực. Từ đầu tới đuôi, Lâm Thiện không chỉ có một động tác cũng chưa sai, còn một chân cũng chưa giẫm lục thời Hàn, nhảy đến xinh đẹp cực kỳ. Này đó, vốn dĩ đều là thuộc về hắn một người. Cố ruột nắm chặt nắm tay, phi thường mà không cam lòng. Chờ nhạc khúc dừng lại, Hắn thân thể cứng đờ đến giống cục đá, đại não lại vô cùng thanh minh. Hắn không muốn, cũng không chuẩn Lâm Thiển đi những người khác trong lòng ngực. Hắn tưởng nàng là chính mình một người. Sân nhảy chung người đi ra ngoài, cố ruột xa xa nhìn đến, Lâm Thiển buông lỏng ra kéo lục thời hàn tay, chỉ chỉ mặt khác phương hướng. Sau đó, cùng lục thời hàn tách ra đi rồi. Cố ruột không hề do dự, chiều Lâm Thiển đuổi theo qua đi. Mang giày cao gót đứng lâu như vậy, Lâm Thiển có điểm mệnh, mới vừa tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cố ruột liền tới rồi. Nàng ngần ra, làm bộ muốn đứng lên, bị cố ruột ngăn lại. Ngươi ngồi đi. Nam nhân ôn thanh nói. Lâm Thiển xác định hắn không có tức giận ý tứ, trong lòng có đối sách. Nàng giả bộ ấy nấy bộ dáng, nhỏ giọng nói, cố đạo, thực xin lỗi. Nàng lời nói, tức khắc làm cố ruột mềm lòng thành một đoàn. Lại mở miệng, hắn ghét hầu chua sót, không cần xin lỗi. Chính là ta đáp ứng rồi ngài, phải làm ngài bạn nghệ, còn đi theo ngài học lâu như vậy vũ đạo. Kết quả nàng rũ đầu, chột dạ mà nói. Ta sợ ngài mang ta, thậm chí không dám cho ngài gọi điện thoại nói chuyện này. Ta không trách ngươi. Cố ruột vốn dĩ tưởng xoa xoa nàng đầu, thấy nàng tiểu tóc như vậy xinh đẹp, dơ lên tay cuối cùng lại bông xuống, ngươi đừng tự trách. Lâm Thiển rũ đầu, xem đến hắn thực đau lòng. Hắn muốn cho nàng vui vẻ chút, liền khích lệ nàng, ngươi hôm nay nhảy rất khá không uổng công ta dạy cho ngươi lâu như vậy. Lâm Thiển rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, còn hướng hắn cười một cái, bất quá kêu ý cười thực mau liền biến thành mới vốn dĩ cùng ta khiêu vũ người hẳn là ngài giờ khắc này cố ruột đối lục thời hàn chán ghét tới đỉnh điểm nhưng hắn không thể ở lâm thiện trước mặt biểu hiện ra ngoài sợ dọa hư hắn nữ hải trầm mặc vài giây cố ruột đem mặt trái cảm xúc che giấu hảo rời đi đề tài sáng sớm hồ sơ chụp xong rồi tiếp theo bộ kịch định ra sao còn không có đâu người đại diện giúp ta tiếp xúc một ít đoàn phim vợ tốt nhất cái kia mời ta diễn nữ nhị chính là ta tưởng diễn nữ một nàng nhỏ giọng lẩm bẩm ngài có thể hay không cảm thấy ta quá không làm đến nơi đến trốn sẽ không người đi hỏi hỏi cái nào nữ diễn viên không nghĩ diễn nữ một làm ta ngoại ý muốn chính là ngươi là căn cứ vợ chọn công tác ân lâm thiển cười đến lại mềm lại thuần tuy rằng có đoàn phim cho ta khai rất cao thủ lao nhưng ta cảm thấy ta không thể vì tiền tạm chấp nhận ta tưởng cùng ưu tú tác phẩm cho nhau thành cửu cố ruột trong mắt đối nàng thưởng thức đều phải tràn ra tới còn có nồng đậm tàng không được thích kia vừa lúc Ta biết một bộ thích hợp người kịch, bọn họ đang ở tuyển nữ một. Cái gì kịch? Chờ hạ cũng chờ ngươi. A, Lâm Thiển đôi mắt lượng lượng, ta biết cái này kịch. Là cái thực nổi danh ấp ti cải biên, nguyên tắc lấy quá rất nhiều giải thưởng lớn đâu. Nói đến này, nàng thở dài, tốt như vậy kịch ai không nghĩ diễn đâu. Thật nhiều đại minh tinh đều ở tranh nam nữ chủ nhân vật, ta cái này giả vị khẳng định không đủ tư các nha. Đoàn phim tuyển giác không xem giả vị, chỉ xem cùng nhân vật phù hợp độ. Mà ta... làm này bộ kịch tổng biên kịch cảm thấy ngươi phi thường thích hợp diễn nữ chính ở ngươi còn không có đóng máy thời điểm liền hướng đoàn phim tiến cử ngươi lâm thiển cả kinh bưng kín miệng nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm cố đạo ngươi ngươi tiến cử ta nữ một đối vốn dĩ tưởng cho ngươi một kinh hỉ kết quả nhịn không được trước tiên nói cho ngươi lâm thiển vẫn là không thể tin được cho dù có ngài tiến cử cũng chưa chắc sẽ tuyển ta đi cố ruật di động vang lên một chút hắn mở ra tân tin tức xem xong cười cùng lâm thiển nói định rồi là ngươi lâm thiển ngơ ngác mà nhìn hắn vài giây sau nàng run rẩy nâng lên tay chuẩn bị véo véo chính mình mặt nhìn xem đau không đau cố ruột tay mắt lênh lẹ đem tay nàng bắt lấy xúc cảm tinh tế hắn liên tiếp bông. là thật sự ngươi không có làng ngộng khiếm sợ chậm rãi chuyển biến vì mừng như điên, lâm thiển lập tức từ ghế trên nhảy xuống cao hứng phấn chấn hỏi ta là nữ một không cần thử kính cái loại này ân a a a bận tâm trường hợp nàng nhỏ rộng mà kêu gương mặt đỏ bừng, xem nàng như vậy vui vẻ, Cố Duật xác định tiến cử nàng là hắn năm nay đã làm nhất đối quyết định. Lâm Thiện bắt tay từ trong tay hắn rút về tới, che lại khuôn mặt nhỏ, tươi cười rào rạt hỏi, chính là ngài như thế nào sẽ tiến cử ta đâu? Lúc trước ta nói muốn thử kính sáng sớm hồ sơ nữ một thời điểm, ngài còn nói ta không xứng. Cố Duật sướng sốt trong mắt hiện lên một tia chật vật, không biết nên như thế nào giải thích. Về không làm Lâm Thiện diễn nữ một việc này, hắn không hối hận. bởi vì so với nữ một lâm thiển hình tượng đích sắc càng thích hợp diễn nữ nhị hắn cảm thấy vả mặt chính là chính mình lúc ấy thế nhưng không thừa nhận lâm thiển thực lực vẫn là ở quay chụp sáng sớm hồ sơ khi chậm rãi bị lâm thiển chinh phục nàng không riêng diễn đến hảo lời kịch bản lĩnh hảo có thể chịu khổ đối cốt chuyện còn có thực độc đáo giải thích thường thường có thể dẫn phát hắn cộng minh đều nói sáng tác là cô độc chính là lâm thiển rõ ràng chính xác mà làm hắn cảm thấy nàng là có thể cùng hắn nắm tay đồng tiếng người vì thế đương chờ hạ cũng chờ ngươi bắt đầu tuyển rất sau hắn vận dụng tổng biên kịch quyền lợi đôi tay vì lâm thiển phủng thượng nữ một nhân vật tuy rằng không chờ đến cố duật giải thích nhưng là hắn thần sắc đã bại lộ hắn ý tưởng lâm thiển bắt được muốn nhân vật xem hắn thuận mắt nhiều không tiếp tục truy vấn mà là vui mừng mà cùng hắn nói ta muốn đi tìm người đại diện báo tin vui cố duật đi thôi nữ hải dẫn theo làn váy đi phía trước chạy hai bước bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn đôi mắt thanh triệt bộ giáng động lòng người thanh thúy nói cảm ơn ngươi, cố duật. đây là lâm thiển lần đầu tiên chủ động kêu tên của hắn, hắn tinh tế mà nhấm nuốt cố duật hai chữ. lần đầu cảm thấy tên của hắn dễ nghe như vậy. lâm thiển rời đi sau, hắn đứng ở tại chỗ cười hồi lâu. bên kia, lâm thiển ra hội trường sau, cấp vương ảnh gọi điện thoại. nghe nàng nói xong, vương ảnh hiển nhiên bị lớn như vậy cái bánh có nhân tặng ngông. chờ hạ cũng chờ ngươi. ta không phải đang nằm mơ đi. người muốn đi diễn nữ chủ. lâm thiển buồn cười, không có làm động. Vương ảnh kích động mà nói, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt ta. Quả nhiên nghe ngươi, không tạm chấp nhận là đúng. Cơ hội tốt này không phải tới sao. Bất hòa ngươi nói, ta muốn đi chuẩn bị quá chút thời gian muốn phát bài a. Tốt, vất vả vương tỉ. Treo điện thoại, Lâm Thiển hướng hội trường bên trong đi. Mới vừa đi vào, đã bị cùng công ty mấy cái tiểu nghệ sĩ vây quanh. Lâm Thiển là lục thời hàn bạn nhảy tựa như một cái tín hiệu, tỏ rõ nàng khả năng muốn thăng chức rất nhanh. Tiểu các nghệ sĩ có tâm định bợ nàng, nhưng là phía trước nàng vẫn luôn đều ở lục thời hàn, cố ruột bên người, các nàng không dám đi quấy dày. Thật vất vả bị các nàng bắt được đến Lâm Thiển lạc đơn, các nàng lập tức liền tới rồi. Những người này vây quanh Lâm Thiển, ngươi một lời ta một ngữ, đem Lâm Thiển từ trên xuống dưới khích lệ một hồi. Lâm Thiển biết các nàng ôm suy nghĩ như thế nào, mỉm cười nói lời cảm tạ. Có cái nghệ sĩ dùng sức quá mạnh, nhắc tới phó lệ, theo ý ta tới, ngươi so nàng càng thích hợp đường cái này nhãn hiệu người phát ngôn. Nàng gia vị so người cao nhiều như vậy, thế nhưng còn muốn dựa tự hạ thù lao mới có thể bắt được cái này đại ngôn, nói thật, có điểm mất mặt, ha ha. Lâm Thiển Thu liêm ý cười, không có phụ họa nàng lời nói, mà là nghiêm túc nói, phó lao sư thực ưu tú, nàng hữu danh hơn ta khí, có tư lịch, bắt được cái này đại ngôn thực bình thường. Đến nỗi tự hạ thù lao gì đó, ta cũng không rõ ràng. Cái kia tiểu minh tinh ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, xấu hổ mà không hẽ răng. lục thời hàn không biết khi nào đi tới phụ cận têu lâm thiển tên lâm thiển cùng bên người người ta nói câu xin lỗi không tiếp được một chút liền chiêu lục thời hàn đi đến mấy cái tiểu nghệ sĩ nhìn nàng cùng lục thời hàn cầm tay rời đi vẻ mặt hâm mộ bao gồm lâm thiển cũng không biết chính là phó lệ ở cách đó không xa chỗ rẽ đem các nàng đối thoại toàn nghe xong đi kia mấy cái tiểu nghệ sĩ cười nhạo nàng thời điểm nàng còn tưởng rằng lâm thiển liền tính không phụ họa cũng sẽ lộ ra hả giận biểu tình Không nghĩ tới nàng thế nhưng giúp chính mình nói chuyện. Cùng trước kia nàng không lớn giống nhau. Phó lệ lại đem ánh mắt xa xa dừng ở lục thời Hàn trên người, biểu tình có chút chua sót. Hắn cũng là vì Lâm Thiển xinh đẹp mới lựa chọn nàng đương bạn nhảy sao. Lục thời Hàn đem Lâm Thiển đưa tới tư nhân phòng nghỉ. Sau khi ngồi xuống, nam nhân nhàn nhạc hỏi, vừa mới các nàng nói chính là cái gì đại ngôn. Lâm Thiển chớp chớp mắt, cười nói, ngài nghe được a, Là một cái trang phục nhãn hiệu. Không tranh quá người khác. Ân Lâm Thiển có chút ngượng ngùng, nhưng là không nhụt chí địa đạo, về sau ta khẳng định sẽ cùng lớn hơn nữa nhãn hiệu hợp tác. Không cần về sau, ngươi nếu muốn, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi an bài. Lâm Thiển nhìn hắn, có chút thụ sủng nhựa kinh. Một lát sau, nàng xua xua tay, vẫn là thôi, quá phiền thoái ngại. Phiền thoái nhưng thật ra không phiền thoái, chỉ là yêu cầu đồng giá trao đổi. Ân. Lục thời hàn thân thể hướng nàng bên này khuyên tới, hẹp dài con ngươi nhìn chăm chú nàng. giống như manh thu ở nhìn chằm chằm chính mình con mồi môi mỏng khép mở hắn thanh âm từ tính chấm thấp đại ngôn phía ước tổng nghệ ngươi nghĩ muốn cái gì tài nguyên ta đều có thể vì ngươi cung cấp điều kiện là trở lại ta bên người tới lâm thiện biểu tình dần dần động lại ngơ ngẩn mà nhìn hắn trong mắt trừ bỏ cảm thấy thẹn còn có thương tâm lục thời hàn giữa mày nhân lại không rõ này có cái gì nhưng thương tâm chẳng lẽ không phải nàng kiếm lời sao nguyên lai like. ngươi kêu ta lại đây là muốn nói cái này lâm thiển tự dễ cười ánh mắt rách nát xem đến lục thời hàn trái tim căng thẳng hắn liều mạng mà nói cho chính mình ta không có làm sai ta cho nàng chính là thực tốt cơ hội ngươi có thể suy xét một chút không cần sốt ruột hồi phục ta lục thời hàn nói lâm thiển nhìn về phía nơi khác đôi mắt ướt rầm rề tùy thời đều có thể rơi lệ bộ dáng ta muốn hỏi một chút trở lại bên cạnh ngươi ngươi chuẩn bị cho ta một cái cái gì thân phận đâu lục thời hàn đáp không được hắn là lâm thời quyết định cùng nàng đàm phán dựa theo hắn tính cách hẳn là cùng lâm thiển nói theo như nhu cầu thôi ngươi còn nghĩ muốn cái gì thân phận chính là lời nói đến bên miệng như thế nào cũng không muốn rõ giảng. những lời này sẽ đối lâm thiển tạo thành như thế nào thương tổn hắn liền tưởng cũng không dám tưởng đồng dạng hắn cũng không nghĩ túi đầu hắn không nói lâm thiển nhìn về phía hắn tự hỏi tự đáp tình phụ sao nàng rõ ràng đang cười chính là xứng với áp lực biểu tình càng bi thương lục thời Hàn tâm trầm xuống rốt cuộc nhịn không được nói ra ấp ủ hồi lâu nói ngươi có thể khi ta bạn gái bạn gái a lâm Thiển lại cúi đầu lục thời hàn không vui hỏi bạn gái ngươi còn không hài lòng chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ta thê tử không thành lâm thiện mỏng lạnh mà nói lục tổng thế tử ta nào xứng a lục thời hàn nghe được chính mình trái tim đông một tiếng luôn cuống lâm thiện bạn gái chỉ là một cái bắt đầu mặt khác về sau lại nói hắn cảm thấy chính mình này đã là phi thường đại nhuộm bộ Lâm Thiển nếu là còn không đáp ứng, đó chính là không biết tốt xấu, hắn sẽ không lại cùng nàng nói chuyện. Lâm Thiển không đáp ứng, cũng không không đáp ứng, mà là nói lên chuyện khác. Nàng rũ đầu, thưởng thức chính mình xanh nhạt giống nhau ngón tay, nhẹ nhàng mà nói, vốn gì ta hôm nay thật cao hứng. Ta ăn mặc quần áo mới, mang tân trang sức, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp tới tham gia thực rượu, ở mọi người chú mục hạ, cùng ngươi nhảy vũ. Đặt ở trước kia, ta tưởng cũng không dám tưởng những việc này. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lục thời Hàn thời điểm, nàng nước mắt đều ở vành mắt đỏ quanh, cấp lục thời Hàn xem đến tâm nhất chịu nhất chịu rất tưởng đem nàng ôm vào trong ngực hống, không cho nàng khóc. Chính là hiện tại, ta hảo tâm tình toàn hủy hoại. Lục thời Hàn khuôn mặt tuấn tú soát địa một bạch, ánh mắt dây rùa lại hoang mang, như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì lâm thiển sẽ không cao hứng. Nàng không phải thích chính mình sao? Đương chính mình bạn gái, cầm bó lớn tài nguyên không hảo sao? Chính mình là cái giữ mình trong sạch người. Trừ bỏ nàng ở ngoài, không có khả năng có nữ nhân khác Chờ bọn họ ở chung đến thời gian lâu rồi Phục hôn cũng không phải không có khả năng Như thế nào muốn khóc không khóc Giống như chính mình khi dễ nàng giống nhau Lục thời hàn Nàng như thế nghiêm túc mà kêu tên của hắn Làm hắn nóng vội tốc mà đi xuống truy Dự cảm đến nàng muốn nói có thể là hắn không muốn nghe đến nói Lục thời hàn dồn rập nói Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi Không có gì hảo tưởng Ta không đồng ý Những lời này cơ hồ là phán hắn tử hình, lục thời hàn đã luôn uống, nhưng hắn vẫn là giả dạng làm bình tĩnh bộ dáng, hỏi, vì cái gì? Bởi vì này không phải ta muốn. Lâm Thiện vành mắt đỏ bừng, nhìn ra được nàng thực thương tâm, nhưng nàng vẫn là kiên định mà nói, ta muốn chính là một phần bình đẳng, tôn trọng cảm tình, mà không phải trở thành bất luận kẻ nào phụ thuộc. Này như thế nào là phụ thuộc lục thời hàn cảm thấy cảm tình thượng vấn đề, so vài tỷ hạng mục còn muốn khó xử lý, hắn hoang mang địa đạo, ngươi thích ta. ta đồng ý ngươi cùng ta ở bên nhau cho ngươi muốn hết thảy này không phải giai đại vui mừng sao ta không thích ngươi nàng càng phủ nhận lục thời hàn càng cảm thấy nàng đang nói nói mát không nghĩ ra hắn liền hướng lên trên thêm lợi thế nếu ngươi cảm thấy chỉ cho ngươi cung cấp tài nguyên không đủ ta đây lại cho ngươi một chương không hạn ngạch phó tạp nghĩ muốn cái gì chính ngươi mua lâm Thiển bưng kín cái chán thanh âm đã mang theo khóc nức nở ngươi như thế nào liền không hiểu đâu ta muốn căn bản là không phải tiền vậy ngươi muốn cái gì Lâm Thiển dương mắt nhìn hắn thật lâu sau, hình như có thiên ngôn vạn ngự muốn nói, nhưng cuối cùng, đều biến thành một câu, ta muốn, ngươi không cho được. Giọng nói rơi xuống, nàng đứng lên, xa cách mà nói, ta tưởng, chúng ta về sau không cần gặp lại. Không chịu khống chế cục diện, làm lục thời hàn cảm giác phi thường không xong. Hắn cũng đứng lên, nghĩ đến kéo Lâm Thiển thủ đoạn, chính là bị nàng cấp né tránh. Lâm Thiện, lục tiên sinh, nên nói ta đã nói xong, tài kiến. Lâm Thiện nhấc chân. Vòng qua hắn hướng phòng nghỉ bên ngoài đi, lục thời Hàn bước nhanh đuổi theo, gắt gao ấn xuống ván cửa. Ngươi đây là muốn làm gì? Thường đem ta giam lỏng ở chỗ này sao? Lâm thiển lạnh như băng địa đạo. Lục thời Hàn mỗi một cái thần thái, động tác, đều biểu lộ muốn lưu lại nàng, nhưng hắn ngự khí vẫn là như vậy cao cao tại thượng. Ngươi còn có cái gì bất mãn, có thể nói ra, có lẽ ta sẽ sửa. Ta hiện tại nhất bất mãn, chính là ngươi chặn ta lộ. Thỉnh ngươi tránh ra, hảo sao? Lục thời Hàn cùng nàng rằng co hồi lâu, cuối cùng, hướng bên cạnh dịch một bước, tùy ý Lâm Thiển rời đi nơi này. Hắn tâm tình không tốt, tiệc diệu cũng vô tâm tư thăm ra, dựa vào cạnh cửa, tinh tế hồi tưởng Lâm Thiển vừa mới nói. Nàng nói chính mình cấp không được nàng bình đẳng cùng tôn trọng. Chính mình thái độ có như vậy cao ngạo sao? Chẳng lẽ một hai phải hắn ăn nói khép nép mà cầu nàng, nàng mới bằng lòng cho hắn một cái cơ hội? Nghĩ vậy, lục thời Hàn đột nhiên lắc đầu. Chính mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cùng lắm thì, lần sau nói chuyện ngự khí ôn nhu một chút. Dù sao nàng thích chính mình, chỉ cần hướng một hống, nàng liền sẽ không tái sinh khí. Lục thời hàn lấy ra di động, cấp lục thị châu báo ngành sản xuất người phụ trách gọi điện thoại. Tiếp theo năm người phát ngôn xác định xuống dưới sao. Còn không có, lục tổng. Ta bên này có một người tuyển, ngươi làm phía dưới người, dựa theo tối cao đái ngộ định ra hợp đồng. Tuất xin hỏi là ai đâu? Thời quang giải trí lâm thiện. Người phụ trách nội tâm. Lâm Thiện là ai, nghe cũng chưa nghe qua minh tinh, tới đại ngôn chúng ta một đường châu báo nhãn hiệu. Mặt ngoài hắn cung kính nói, "Lâm Thiện đúng không? Tốt, chúng ta sẽ mau chóng định ra hợp đồng." Treo điện thoại sau, Lục Thời Hàn cấp Lâm Thiện phát tin tức, "Tân đại ngôn giúp ngươi thu phục." Phát xong, hắn lặng lặng chờ đợi Lâm Thiện hồi phục, nghĩ thầm, "Nàng hướng ta phát hỏa, ta còn phá cách cho nàng cung cấp tài nguyên, đối nàng thật sự là quá tốt. Chờ nàng bình tĩnh lại, nhất định sẽ cảm thấy thực cảm động đi." Kết quả Một phút đi qua, năm phút đi qua, nàng một chữ cũng chưa hồi. Lục thời hàn chịu đựng không cao hứng, đánh chữ, kế tiếp sẽ có người tìm ngươi nói hợp đồng. Tin tức mới vừa gửi đi qua đi, một cái đỏ tươi dấu chấm than liền nhảy ra tới, nhắc nhở hắn bị kéo đen. Nam nhân hơi hơi chừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà đọc vài biến. Lâm Thiển, ngươi thật đúng là hắn nghiến răng nghiến lợi, cả người đều ở bạo nộ bên cạnh. Hành, đưa tới cửa cơ hội ngươi không cần đúng không? Vậy ngươi liền ở 18 tuyến đau khổ rẽ rủa đi thôi. Lục thời hàn mở ra thông tin lục, chuẩn bị cấp châu đáo công ty người phụ trách gọi điện thoại, nói cho hắn đại ngôn sự trở thành phế thải. Chờ ngón tay treo không với quay số điện thoại kiện thượng, nửa ngày cũng chưa ấn đi xuống khi, hắn thấp chú một tiếng. Lâm Thiện trước tiên từ tiệc rượu rời đi hành vi, thực phù hợp nàng cho chính mình giả thiết. Đưa nàng về nhà người, là cố Duật. Nhìn ra nàng cảm xúc hạ xuống, cố Duật quan tâm hỏi, làm sao vậy? Lâm Thiển đầu. không như thế nào tiệc rượu khách đều biết nàng là lục thời hàn bạn nữ không có khả năng khi dễ nàng có thể làm nàng như vậy khó chịu cũng cũng chỉ có lục thời hàn nghĩ đến hắn cố ruột ánh mắt tựa ngày đông giá rét băng tuyết chính mình tuyệt đối sẽ không đem lâm thiển nhường cho hắn người như vậy không đành lòng truy vấn cố ruột chỉ nói có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc cùng ta giảng lâm thiển biểu tình nhẹ nhàng không ít hảo đem nàng đưa đến cửa nhà cố ruột mới rời đi lâm thiển vào cửa sau Biểu tình pháng chốc bương lỏng. Cuối cùng là không cần tiếp tục diễn kịch. Nàng chuẩn bị mỹ mỹ mà tắm một cái, ngủ một giấc, nên đón mới tinh ngày mai. Đến nỗi lục thời hàn cái này cậu nam nhân. Quản hắn đâu? Nói thật, tài nguyên cùng tiền, nàng đặc biệt muốn, nhưng là nàng không muốn cùng hắn ở bên nhau. Đừng nhìn hắn một bộ cao cao tại thượng bộ Giáng trên thực tế đối nàng điểm mấu chốt, đã hàng tới rồi cực điểm. liền cùng cái ra. chương 34-34 ly trả cả người bị hối hận bao phủ. canh bốn hợp nhất 2. câu dương như chỉ cần nàng nhẹ nhàng một trọng hắn là có thể phá thắng lợi thiên bình rốt cuộc trầm dại hướng nàng nghiêng ngày hôm sau lâm thiển từ vương ảnh kia nghe tới hai cái tin tốt tốt một là chờ hạ cũng chờ ngươi đoạt phim tới cùng vương ảnh đàm phán hợp đồng nhị là lục thị châu đáo mời lâm thiển lập tức một năm người phát ngôn khai ra điều kiện phi thường hậu đãi lâm thiển hơi chút tưởng tượng liền biết là lục thời hàn bày mưu đặt kế nàng cung lục thời hàn hiện tại còn ở nháo băng trạng thái đâu Như thế nào có thể muốn cơ hội này? Vì thế nàng nói cho vương ảnh, đem lục thị châu báo đại ngôn cấp đẩy. Vương ảnh vô cùng đau đớn, nhiều ít một đường nữ tinh đều lấy không được cái này đại ngôn, ngươi nói như thế nào không cần liền không cần A. Cụ thể không có phương tiện giải thích, dù sao ngươi trước hết nghe ta. Ai, hào đi. Lại nói lục thời hàn. Cùng trầm trạch lúc trước bất đồng, hắn phát hiện chính mình liên hệ phương thức đều bị lâm thiển kéo hát sau, từ buổi tối khí đến ban ngày. Đến công ty sau. Quanh thân đều là áp suất thấp, tới cấp hắn hội báo công tác cấp dưới, đại khí cũng không dám đứng ra. Chờ đến buổi chiều, châu đáo công ty người phụ trách cho hắn gọi điện thoại, nói Lâm Thiển không cần bọn họ đại ngôn, lục thời hàn càng khí. Nàng làm bộ làm tịch cũng nên có cái hạn độ. Thật cho rằng chính mình phi nàng không thể đúng không? Chờ hắn tỉnh khác nữ minh tinh, Lâm Thiển liền hối hận đi thôi. Tưởng lại như thế này tưởng, ngoài miệng lại hỏi, vì cái gì không cần? Đối phương chưa nói. Người phụ trách thật cẩn thận hỏi. Lục Tổng, còn muốn tiếp tục nói sao? Trước phóng phóng, quá hai ngày cho người chỉ thị. Tốt. Lục Thời Hàn buổi chiều không có nghỉ ngơi, trước thời gian hoàn thành công tác, làm tài xế đem xe khai hướng di Mỹ tiểu khu. Tiểu khu an bảo tuy nghiêm khắc, lại ngăn không được hắn, Lục Thời Hàn xuống xe sau, thẳng đến Lâm ra. Sau đó, ở Lâm Thiển cửa nhà, đụng phải trầm trạch. Người sau trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, trong tay còn phủng một bó lửa đỏ hoa hồng, vừa thấy chính là tới tìm Lâm Thiển. Tuy nói lục thời Hàn ăn mặc cũng không tồi, nhưng là không mang lễ vật, một chút đã bị trầm trạch cấp so không bằng. Lần trước bọn họ tan rã trong không vui, lần này gặp mặt, không khí có điểm xấu hổ. Vẫn là trầm trạch trước đánh vợ yên tĩnh, cười đến lịch sự văn nhã, thời Hàn, sao ngươi lại tới đây? Lục thời Hàn nhàn nhạt mà nói, tìm Lâm Thiển có chút việc. Quan trọng sao? Nàng hiện tại không ở nhà, không quan trọng nói, chờ nàng trở lại, ta giúp ngươi chuyển đạt Hắn này phúc cùng Lâm Thiển rất quen thuộc bộ dáng. Làm lục thời hàn không vừa mắt cực kỳ không cần ta chính mình cùng nàng nói vậy được rồi hai người liền như vậy một tả một hữu mà đứng ở lâm ra cửa cùng hai đổ môn thần dường như tầng này còn có khác hộ gia đình ở trải qua lâm thiện cửa nhà nhiều xem bọn họ vài mắt có một người còn cười hỏi trầm trạch luật sư trầm lại tới nữa a trầm trạch cười cười bằng phẳng mà nói đúng vậy người nọ tấm tắc hai tiếng lâu như vậy còn không có đổi tới người đến cố lên a Tốt, sẽ nỗ lực Hai người đối thoại, làm lục thời hàn đặc biệt hụt hẫng Trong đầu có lưỡng đạo thanh âm, chính xảo cái không ngừng. trầm trạch tuy rằng khi còn nhỏ gia cảnh không tốt, nhưng hiện tại là hồng vòng sở cao cấp đối tác, nam thu quá trăm triệu, nuôi sống lâm thiển dư giả. Nam thu quá trăm triệu rất nhiều sao. Nhân gia còn không đến 30, tiền đồ không thể hạn lượng A. Hắn tính cách như vậy ngạo, lâm thiển mới chịu không nổi hắn. Chính là nhân gia lớn lên lại cao lại xoái, gia đình quan hệ đơn giản. Hiện tại cùng lâm thiển lầu trên lầu dưới ở. gần quan được ban lộc. Càng muốn, Lục Thời Hàn càng hụt hẫng. Hắn nghiêng đi thân, nhanh chóng cấp trợ lý đã phát điều tin tức, cho ta mua một bó 999 đóa hoa hồng tới, đưa đến Lâm Thiển ra. Lâm Thiển là cùng Lục Thời Hàn trợ lý trước sau trần đến, nhìn đến hai cái nam nhân cấp phủng một bó hoa, đem nhà nàng môn đều cấp ngăn chặn, thực sự bất đắc dĩ. Trầm trạch kia thúc hoa hồng là 99 đóa, so Lục Thời Hàn kia thúc nhỏ không ít, có vẻ hắn đặc biệt không phô trường, trên mặt cười đều không nhịn được. Thiện Ngươi đã trở lại. Châm trạch chủ động tiến lên, cùng Lâm Thiển chào hỏi. Ân, Hôm nay công tác rất bận sao? Buổi tối muốn hay không đến tà kia đi ăn cơm? Không cần. Lâm Thiển đi qua đi, hai cái nam nhân cho nàng làm một cái lộ. Nàng đưa vào khóa cửa mật mã thời điểm, lục thời hàn thanh khụ một tiếng, nói, Lâm Thiển, ngươi hiện tại có rảnh sao? Đinh, mật mã chính xác, môn mở ra, Lâm Thiển vào cửa đóng cửa liền mạch lưu loát, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp lục thời hàn. hắn phủng một bó hoa hồng to ngơ ngẩn mà nhìn ván cửa một hồi lâu mới phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy trâm trạch không phúc hậu mà cười lên tiếng ha ha ha lục thời hàn một cái con mắt hình viên đạn lại đây hắn cười đến thanh âm lớn hơn nữa hắn nếu là sợ lục thời hàn liền sẽ không cùng hắn làm nhiều năm như vậy huynh đệ được rồi đừng cười lục thời hàn ảo não mà nói Châm trạch đặc biệt hả giận làm ngươi học ta mua hoa hồng bị sập cửa vào mặt đi nên ha ha ha đi thôi tới nhà của ta trầm trạch tiếp đón lục thời hàn trầm mẫu còn không có trở về trầm ra hiện tại liền bọn họ hai người cấp lục thời hàn đổ chén nước trầm trạch hướng hắn đối diện ngồi xuống trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa nói một chút đi ngươi như thế nào trong nàng lục thời hàn trực giác nói ra sẽ bị trầm trạch chê cười vì thế kháng cự mà nhắm miệng trầm trạch cảm thấy bộ dáng này của hắn đặc biệt mới lạ nhận thức mười mấy năm hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lục thời hàn ăn mệt bất quá chính hắn đều ở lâm thiển trên người tài cho nên cũng không khó tiếp thu kia nói nói ta đi ta cùng lâm thiển thổ lộ ở truy nàng lục thời hàn nhìn qua ánh mắt thâm thúy tay chậm rãi nắm chặt đuổi tới sao trầm trạch cười khổ ta nếu đuổi tới liền sẽ không cùng người giống nhau bị sập cửa vào mặt lục thời hàn nhẹ nhàng thở ra gợi lên khỏe miệng người cao hứng cái gì trầm trạch nhìn không được mắt trợn trắng ta đuổi không kịp Chẳng lẽ ngươi là có thể đổi tới Lục thời hàn rất có tự tin mà nói Dù sao so ngươi cơ hội đại Quả nhiên, ngươi cũng ở truy nàng Bỗng nhiên bị trầm trạch chọc phá tâm sự Lục thời hàn trên mặt hiện lên mất tự nhiên Cuối cùng cam chịu Trầm trạch cười như không cười Ngươi chừng nào thì phát hiện chính mình thích nàng Là nàng thích ta Ai cho ngươi tự tin Nàng thích rõ ràng là ta Không có khả năng, ly hôn về sau Nàng vẫn luôn đối ta nhớ mãi không quên Ha trầm trạch bị hắn cấp khí cười, ngươi dựa vào cái gì làm nàng nhớ mãi không quên? Ba ngươi làm nàng mình không rời nhà. Ba ngươi rung túng sở khinh khinh kỵ đến nàng trên đầu. Lục Thời Hàn tự biết đối lý, xanh mặt, phản bác không ra. Trầm trạch tiếp tục hướng hắn trong lòng chọc dao nhỏ, Lục Thời Hàn, tỉnh tỉnh đi, thiển thiển cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại nàng độc lập lại tự tin, giống sẽ sáng lên giống nhau. Mặc kệ là ai, đều không thể đối nàng Triệu Chi tức tới. Này đó đạo lý lục thời hàn không hiểu sao hắn hiểu chỉ là không nghĩ thừa nhận thôi từ lâm thiển ly hôn cái gì quý trọng vật phẩm cũng chưa lấy đến sau lại đáng thương hề hề tìm hắn vay tiền lại đến mấy ngày hôm trước cự tuyển sang quý trang sức nàng là rất nghèo nhưng là nàng có tôn nghiêm nàng vẫn luôn ở nỗ lực tưởng ngắn lại cùng bọn họ khoảng cách nghe người ta nói nàng ở quay chụp sáng sớm hồ sơ thời điểm không cần thế thân rơi đầy người đều là thường một câu toán giận đều không có còn có cố ruột Ngay từ đầu đối nàng ấn tượng như vậy không tốt, cuối cùng thích nàng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Lâm Thiện thay đổi. Nàng giống cái chim non, nỗ lực rèn luyện chính mình cánh, muốn chấn cánh bay lượn, Chính là hắn đều làm cái gì đây? Hắn rào rạt đắc ý mà phủng tài nguyên, làm nàng trở thành chính mình trong lồng chim hoàng yến. Nhìn đến nàng thương tâm khổ sở, hắn một câu mềm lời nói cũng không chịu nói, ngược lại cảm thấy nàng không biết điều. Bình đẳng cùng tôn trọng, hắn chưa bao giờ làm được quá. Càng muốn... Lục Thời Hàn tâm liền càng trầm. Rõ ràng Lâm Thiển liền ở dưới lầu, hắn lại liền nàng một mặt cũng không dám thấy. Châm Trạch nhìn chăm chú vào hắn, thở dài, ta cùng tình địch nói nhiều như vậy làm gì? Châm Trạch Lục Thời Hàn rũ đầu, gian nan mà mở miệng, ta không biết như thế nào làm mới là đối. Hắn muốn, Lâm Thiển không cho, hắn có thể cho Lâm Thiển, nàng không hiếm lạ. Như là bị nhốt ở một cái vòng lẩn quẩn, chỉ có thể đâm cho vỡ đầu chảy máu, trơ mắt mà nhìn Lâm Thiển càng ngày càng xa. Trầm trạch thu liễm ý cười, nhàn nhạt mà nói, vậy ngươi không ngại ngấm lại, ngươi sai ở nơi nào. Lúc thời Hàn từ trầm trạch ra rời đi sau, vẫn luôn ở suy tư hắn nói. Đi xuống cao cao vương tọa, đứng ở lâm thiển góc độ, hồi ức hắn đôi lâm thiển hành động. Ngươi nghĩ muốn cái gì tài nguyên, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi có thể khi ta bạn gái. Bạn gái ngươi còn không hài lòng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm thê tử của ta. Này không phải giai đại vui mừng sao. Từ trạng bạn nghĩ đến đêm khuya. Lục thời Hàn bưng kín đau nhức đầu, cả người đều bị hối hận bao phủ. Hắn rốt cuộc làm cái gì lăm chương 35-35 ly trả ta sẽ không phục hôn. Lục thời Hàn cơ hồ cả đêm cũng chưa chọc mắt. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn liền từ trên lầu xuống dưới. Người hầu thấy hắn vẻ mặt thâm bị nhục chết suy suốt bộ dáng, rất là khiếp sợ. Thiên sinh, muốn thông chi phòng bếp người chuẩn bị cơm sáng sao Sợ bị giận chó đánh mèo người hầu thật cẩn thận hỏi. Không cần lục thời Hàn tiếng nói hơi khàn. Cho ta nấu ly cà phê đi. Tốt. Nam nhân ở trên sofa ngồi trong chốc lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa phát chướng huyệt thái dương. Cà phê nấu hào sau, hắn bưng lên cái ly, nhấp một ngụm, chua sót hương vị một đường từ đầu lưỡi lan tràn đến trong lòng. Hương đông sau, hắn cấp Châu Đào nhãn hiệu người phụ trách gọi điện thoại, tiếp theo năm người phát ngôn không thỉnh Lâm Thiện. Tốt. Lục Tổng. Người phụ trách cảm thấy, Lục Tổng có thể là tưởng lấy tài nguyên hông cái này kêu Lâm Thiển tiểu nghệ sĩ, kết quả Lâm Thiện không biết điều. Lục tổng một phát hỏa, liền đem tài nguyên thu hồi tới. Kế tiếp nàng Nhật Tử muốn khổ sở lâu, hắn nào biết, Lục Thời Hàn ở treo hắn điện thoại sau, cho chính mình trợ lý lại tuyên bố mệnh lệnh. Buổi sáng 10 điểm trước, đem Lục Thị Kỳ hạ một vài tuyến nhãn hiệu tư liệu sửa sang lại hảo, phát đến ta hộp thư. Giữa trưa nghỉ ngơi khi, Lục Thời Hàn tự mình xét duyệt này phân tư liệu, chọn lựa kỹ càng mấy cái nhãn hiệu, sau đó bày mưu đặt kế nhãn hiệu phương đi cùng Lâm Thiện tiếp xúc. Lần này hắn không giống phía trước như vậy thăng lớn. làm cho bọn họ dựa theo điều lệ chế độ tới không cần bị lâm thiển phát hiện là hắn ăn bài lâm thiển hôm nay đi gặp chờ hạ cũng chờ ngươi đạo diễn cùng sản xuất mấy người trò chuyện với nhau thật vui giữa chưa còn nước ăn cơm bữa tiệc sau khi kết thúc vương ảnh mới cùng nàng nói lên đại ngôn sự ngươi gần nhất thật là gặp may mắn trước có siêu nhất tuyến châu đáo nhãn hiệu tìm ngươi đại ngôn hiện tại lại có mấy cái nhị tuyến quốc bài vừa ý ngươi lâm thiển nhạy bén hỏi này đó nhị tuyến nhãn hiệu khai ra điều kiện gì Vương ảnh một năm một mười cùng nàng nói xong, Lâm Thiển cười cười, này mấy cái đại ngôn ngươi thượng điểm tâm, hẳn là đều là của ta. Nhân ra vừa mới bắt đầu cùng ta nói, ngươi liền như vậy chắc chắn. Lâm Thiển cười mà không nói. Nàng có chín thành nắm chắc, này đó nhãn hiệu tới tìm chính mình đều là được đến lục thời Hàn bảy mưu đặc kế. Đến nỗi lục thời Hàn là nghĩ như thế nào thông, Lâm Thiển cũng không để ý. Vương ảnh tiếc nuối mà nói, ta còn là không rõ, ngươi như thế nào sẽ không chịu cấp châu đáo nhãn hiệu đại ngôn. Lâm Thiển cười khanh khách mà nói, cái này kêu phong trường tuyến, câu cá lớn. Vương ảnh, như thế nào càng ngày càng nghẹ không hiểu đâu. Đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi tiếp tiếp tổng nghệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết ngươi lập tức muốn bắt đầu quay chụp chờ hạ cũng chờ ngươi, còn muốn chụp quảng cáo, làm tân ca, rất bận rất bận, nhưng là tổng nghệ thượng đến hảo thực hốt phấn, không nên bỏ lỡ cơ hội. Lâm Thiển đáp ứng nói, có thể, ngươi trước chọn chọn đi. Vương ảnh mặt lộ vẻ thưởng thức, nàng chịu chịu khổ. chính mình liền bất lo rất nhiều vội xong công tác vương ảnh đưa lâm thiển trở về di mỹ tiểu khu xe ngừng ở tiểu khu cửa lâm thiển một người hướng chỗ ở đi mới ra thang máy nàng liền thấy lục thời hàn đón đi lên nam nhân ăn mặc cùng thường lui tới giống nhau quý khí bất đồng chính là đáy mắt có nhàn nhạt thanh hắc lâm thiển mặt nếu băng xương hỏi lục tiên sinh không có phòng ở sao như vậy thích ở nhà người khác cửa đổ lục thời hàn bị nàng thái độ đau đớn phá lệ tưởng niệm đã từng cái kia ôn tồn mềm giọng nàng Thiền thiền, ngươi không cần như vậy cùng ta nói chuyện. Cao lớn nam nhân rũ đầu, trong giọng nói ngầm có ý năn nhỉ. Lâm thiền kéo kéo khoe miệng, đơn giản cái gì đều không nói, lướt qua hắn đi phía trước đi. Lục thời hàn sợ nàng lại giống ngày hôm qua giống nhau trực tiếp vào cửa, vì thế bước nhanh chắn nàng trước mặt. Thiền Thiện chúng ta nói chuyện. Lâm thiền sắc mặt không tốt, xem đều không xem hắn, ta không cảm thấy chúng ta có cái gì nhưng nói. Thực xin lỗi. Thinh linh truyền tiến trong thai xin lỗi, làm Lâm thiền sửng sốt. kinh ngạc mà nhìn hắn, biểu tình như là đang nói, "Ta hảo giác." Lục Thời Hàn bên thai một chút đỏ, nhưng hắn không có né tránh Lâm Thiển ánh mắt, lại chân thành mà nói câu, "Ta vì mấy ngày hôm trước nói, hướng ngươi xin lỗi." Lâm Thiển thần sắc phức tạp mà nhìn hắn vài giây, cuối cùng tự giễu mà cười hạ, "Thật hiếm lạ, Lục tổng thế nhưng sẽ xin lỗi." Lục Thời Hàn trong lòng đặc biệt đổ, rất tưởng hỏi nàng, nhất định phải nói như vậy chính mình sao? Lại sợ nói ra sau, nàng càng tức giận. Hắn phong thấp dáng người, ôn thanh nói, Liền nói mấy câu, nói xong ta liền đi, được không? Lâm Thiển thở dài, cùng ta đến đây đi. Lâm nhã quân cái này điểm nhi sẽ không trở về, Lâm Thiển liền đem lục thời Hàn mang vào gia môn. Thay đổi giày sau, Lâm Thiển ý bảo lục thời Hàn đi trên sofa ngồi. Nang liền chén nước cũng chưa cho hắn đảo, ngồi ở hắn đối diện, xa cách mà nói, ngươi rằng đi. Lục thời Hàn rất khó chịu, Lâm Thiển trước kia sẽ không như vậy đối hắn. Ngực như là bị người hung hăng đạp hai chân, mở miệng thanh âm hơi khản mấy ngày hôm trước. Ta không nên nói những lời này đó." Lâm Thiện nhếch môi, bình tĩnh mà nhìn hắn. "Ta, ta không có đem ngươi trở thành ta phụ thuộc, là thật sự tưởng ngươi có thể trở lại ta bên người. Đến nỗi tài nguyên cùng tiền, ngươi muốn ta liền cấp, không nghĩ muốn ta sẽ không bước ngươi." Thấy Lâm Thiện vẫn là không dao động, hắn tiếp tục nói, "Ta không nên như vậy cao cao tại thượng, thật sự xin lỗi." Lâm Thiện rốt cuộc mở miệng, nói lại không phải tha thứ hắn nói, mà là lệnh đuổi khách, nói xong, "Lục Thời Hàn, vậy đi thôi." Nàng chỉ chỉ môn. Không có. Lục thời Hàn vội vàng nói. Lâm Thiển tú khí lông mày nhăn lại, tựa hồ không kiên nhẫn. Tuy là là mấy ngày tâm lý xây dựng, Lục thời Hàn vẫn là mắc kẹt nửa ngày, mới gian nan mà mở miệng, ta là bởi vì thích ngươi, mới tưởng ngươi trở về. Hán từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra, lộ ra bên trong nhẫn kim cương. Lâm Thiển đánh giá, mặt trên kim cương cũng liền một cạn ra, một chút cũng không phù hợp Lục thời Hàn thái tử ra thân phận. Lấy loại đồ vật này tới lấy lòng nàng, cũng quá keo kiệt đi. Nàng ghét bỏ mà tưởng. Đương nhiên, nàng đem chân chính cảm xúc che giấu rất khá. Lục Thời Hàn đoán không ra nàng ý tưởng, lấy hết can đảm giắt quá tay nàng, một cái tay khác méo nhẫn kim cương, đối nàng nói, "Đây là chúng ta nhẫn cưới, ngươi trước kia thử thích." Lâm Thiển nội tâm, hóa ra là nguyên chủ chính mình lấy tiền mua, muốn dùng vật cũ gợi lên chính mình đối hắn cũ tình. Hắn tưởng mở, chính mình thân thể này tim chính là thay đổi người. Lục thời Hàn thử thăm dò đem nhận hướng Lâm Thiện ngón áp út thượng mang thời điểm, Lâm Thiển hờ hững mà bắt tay thu trở về. Hôn đều ly, nhẫn cũng không có gì lưu trữ tất yếu, Lục Tổng mang đi ném xuống đi. Nam nhân thân thể cứng đở, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Thiển nhìn như là ở ném nhẫn, kỳ thật là tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn đi. Không, chính mình không đồng ý. Mấy ngày nay ăn mệt đủ nhiều, Lục thời Hàn căn bản là không dám cùng Lâm Thiện phát hỏa, nhéo nhẫn, nỗ lực lộ ra tươi cười tới. Thiển thiển có phải hay không cảm thấy cái này nhận khó coi, ta đây cho ngươi mua tân, được không? Lâm thiển lệnh như băng mà nói, ngươi đồ vật, ta đều không cần. Nghĩ đến cái gì, nàng đứng lên hướng phòng ngủ đi, còn có ngươi đưa ta kia bộ trang sức, ta hiện tại liền lấy ra tới còn cho ngươi mới vừa đi hai bước, thủ đoạn đã bị hắn cấp gắt gao nắm. Buông ra, nàng mệnh lệnh nói, không bỏ. Lục thời hàn bướng bỉnh mà như là chết đuối người bắt lấy cọng rơm cuối cùng, trang sức tặng cho ngươi chính là của ngươi. không chuẩn trả ta. Ta đây vứt bỏ, bán đi. Tùy ngươi. Lâm Thiển bị hắn này phúc dầu muối không ăn bộ dáng làm đến thực bất đắc dĩ, dạy rùa hai hạ, lại không thắng nổi hắn sức lực. Lục thời hàn, ngươi làm như vậy có ý tứ gì? Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau, mới có thể ly ta xa một chút. Nam nhân du mắt, rõ ràng thân hình cao lớn, lại cho người ta một loại tùy thời đều có thể ngã xuống cảm giác. Ngươi nói nhiều ít câu, ta đều sẽ không đi. Lâm Thiển thấp chú một tiếng, cố ý hướng hắn trong lòng chọc dao nhỏ, kia sở tiểu thư đâu. Ngươi không chuẩn bị cùng nàng ở bên nhau sao? Thường lui tới nghe Lâm Thiển nói lên sở khinh khinh, lục thời hàn đều sẽ không cao hứng, lần này lại trái ngược. Hắn cảm thấy Lâm Thiển là ghen tị, không có cảm giác an toàn, mới có thể lấy sở khinh khinh kích thích hắn. Chờ hắn giải thích rõ ràng, nàng liên oan. Vì thế lục thời hàn nghiêm túc mà nói, ta trước nay cũng chưa nói qua thích sở khinh khinh, cũng trước nay cũng chưa cùng nàng ở bên nhau quá. Về sau càng không thể có bằng hữu bên ngoài bất luận cái gì quan hệ. Lâm Thiển rõ ràng không tin, vậy ngươi vì cái gì cùng ta kết hôn, lại vì cái gì cùng ta ly hôn. Không ai dám làm lục thời hàn giải thích, Lâm Thiển là duy nhất một cái. Nhưng hắn ước gì nàng hỏi nhiều điểm, như vậy là có thể chứng minh hắn có bao nhiêu để ý nàng. Cùng ngươi kết hôn là lúc ấy vừa lúc yêu cầu một đoạn hôn nhân hắn ở lục thị đứng vững góc chân, xa so thường nhân tưởng tượng muốn gian khổ. Nắm quyền sau, hắn không hề yêu cầu hôn nhân. cho nên liền cùng lâm thiện ly hôn nhưng là này đó nói ra sẽ có vẻ hắn thực tuyệt tình cho nên hắn không dám nói hắn hiện tại hối hận nhất chính là làm lâm thiện ký giấy thỏa thuận ly hôn nếu không còn có nam nhân khác chuyện gì đến nỗi ly hôn ngươi nếu đồng ý phục hôn chúng ta ngày mai liền đi làm thủ tục lâm thiện nhìn hắn cũng không biết là tin không có sấn hắn lơi lỏng nàng bắt tay cấp chịu trở về trắng non trên cổ tay một vòng vẹt đỏ liền tính ngươi nói này đó là thật sự Ngươi phía trước che chở sở khinh khinh, cũng là không tranh sự thật. Lục thời hàn một chút liền nghĩ đến lâm Thiển rơi xuống nước sự, môi không hề huyết sắc. Lúc ấy hắn thực chán ghét lâm Thiển, hơn nữa hiểu lầm chính mình thích sở khinh khinh, liền che chở nàng, này thật là hắn sai. Môi run rẩy, sau một lúc lâu, hắn sắp sắp mà nói, thực xin lỗi. Không cần lại xin lỗi. Ta sẽ không phục hồn, cũng sẽ không tiếp thu ngươi thích, ngươi đi đi. Lục thời hàn luôn cuống, chấp nhất hỏi, vì cái gì? Nàng rõ ràng cũng là thích hắn a Như thế nào tuyệt tình như vậy? Lâm Thiển cười một cái, hắc trừng trừng đôi mắt nhìn hắn. Ngươi nói ngươi thích ta đúng không? Hảo, ta đây hỏi ngươi. Ngươi biết ta sinh nhật là nhiều ít sao? Bối đến xuống dưới ta số điện thoại sao? Biết ta thích nhất ăn cái gì? Ghét nhất ăn cái gì sao? Biết ta yêu nhất nhan sắc cùng nhất sợ hai đồ vật là cái gì sao? Nàng này liên tiếp vấn đề, lục thời hàn trừ bỏ sinh nhật cùng số điện thoại, một cái đều đáp không được. Có thể nhớ kỹ này hai cái vẫn là bởi vì hắn chi nhớ hảo, xem một lần liền nhớ kỹ. Hắn rõ ràng mà nghe được tâm tưởng vỡ vụn thanh âm, sợ hãi mà bảo đảm, ta, ta hiện tại tuy rằng không biết, nhưng là ta sẽ nỗ lực đi tìm hiểu, ngươi cùng ta nói rồi một lần, ta tuyệt đối sẽ không quên. chương 36-36 ly trả phong từ sinh nhật, cho nên, vẫn là muốn ta chủ động. Lâm thiển thê lương mà cười cười, thất vọng buồn lòng cực kỳ, ngươi nhìn xem á lục thời hàn, đây là ngươi nói thích. nhiều giá rẻ, không phải lục thời hàn gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, nghĩ đến chảo tay nàng, lần này lâm thiển có phòng bị, nhanh chóng mà né tránh, nàng không thể nhịn được nữa mà nói, đừng đụng ta, hắn tay cương ở giữa không trung, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, lâm thiển, đi ra ngoài, lục thời hàn không nói lời nào, vẫn luôn lắc đầu, chính rằng cô, môn cùn cụt một thanh âm vang lên, lâm nhã quân đi đến, thấy cửa trên mặt đất có một đôi nam sĩ dày ra, lâm nhã quân nghi hoặc hỏi, thiển thiển. trong nhà tới khách nhân a lục thời hàn đoán được người kia là ai sống lưng thoáng khởi một trận run rẩy không sợ trời không sợ đất lục thị thái tử hiện tại thế nhưng sợ đối mặt một cái trung niên phụ nhân lâm thiển cũng không nghĩ tới lâm nhã quân sẽ ở ngay lúc này trở về nhưng nàng cân nào chuyển bay nhanh trả lời không phải khách nhân là ta chồng trước chồng trước lâm nhã quân vừa nghe lại xem lục thời hàn ánh mắt liền không đúng rồi nàng nhưng không quên lâm thiển ly hôn thời điểm liền sách cái dương ra Trên người liền cái đánh xe tiền đều không có Nhìn xem người này ăn mặc Khẳng định là cái có tiền chủ Ly hôn lại làm chính mình nữ nhi mình không rời nhà Nhiều đắng, giận Lâm nhã quân trong nháy mắt đã quên Lâm Thiện trước kia việc xấu Nổi giận đùng đùng mà đối lục thời hàn nói Lục tiên sinh đúng không Lục thời hàn nhìn hắn Tăng gia đầu tê a di hảo Ta cùng Thiển Thiển chi gian có điểm hiểu lầm Có thể có cái gì hiểu lầm Không phải ngươi cùng nàng kết hôn đã hơn một năm Cũng không công khai nàng quan hệ không phải ngươi làm nàng ly hôn khi mình không rời nhà. Càng đừng nói từ kết hôn đến bây giờ, ngươi trước nay cũng chưa bái phỏng qua ta, thậm chí ta liền tên của ngươi cũng không biết. Lúc thời hàng chẳng sợ khi còn nhỏ bị mặt khắc huynh đệ khi dễ, cũng chưa như vậy nan khăng quá. Hắn ý đồ giải thích, A-di, ta -e Đình chỉ lâm nhã quân lạnh nhạt mà nói, ta hiện tại đối với ngươi gọi là gì, là ai, một chút hứng thú đều không có. Ngươi hiện tại lập tức rời đi nhà ta, bằng không ta báo nguy. lời nói đều giảng đến cái này phân thượng lục thời hàn cũng không tốt xấu đi xuống nói hảo ta đây liền đi lần sau lại đến bái phòng ngài đừng ta chịu không dậy nổi nhìn chằm chằm hắn đi tới cửa lâm nhã quân nói nữ nhi của ta hiện tại sống rất tốt có thực ưu tú nam nhân ở theo đuổi nàng về sau ngươi liền đừng tới quấy dậy nàng lục thời hàn lập tức nghĩ đến trầm trạch nói lâm nhã quân thực thích chuyện của hắn một lòng thẳng tắp mà đi xuống truy a di Ta cùng thiển thiển mới là nhất thích hợp còn chưa nói xong, Lâm Nhã quân sách theo cửa cái trội, liền đem hắn cấp đánh ra. phanh Môn trực tiếp ngã ở lục thời Hàn trên mặt. Phòng trong, Lâm Nhã quân đoán trách Lâm Thiển, ngươi như thế nào đem hắn cấp mang về nhà đâu? Vạn nhất hắn đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Lâm Thiển thầm nghĩ, thật đánh lên tới, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Ngoài miệng tắt trả lời, không phải ta dẫn hắn trở về, là chính hắn đổ ở nhà ta cửa, đuổi đều đuổi không đi. Hắn cũng ở cái này tiểu khu trụ không ở kêu bảo an như thế nào đem hắn bỏ vào tới ta phải hướng bất động sản khiếu lại. lâm nhã quân nói làm liền làm một chiếc điện thoại liền đánh tới bất động sản kia xưng bọn họ không đem lục thời hàn kéo hắc nàng liền báo nguy bất động sản khuyên căn mãi nàng mới bằng lòng quại điện thoại quay đầu nhìn lại lâm thiển đứng ở trên ban công bóng dáng có chút cô đơn lâm nhã quân tưởng lục thời hàn nói như thế nào cũng là nàng chồng trước nàng khẳng định rất khó chịu đi An ủi nói ở trong cổ họng xoay nửa ngày, lâm nhã quân cuối cùng hỏi, Thiện Thiện, buổi tối muốn ăn cái gì? Mụ mụ cho ngươi làm. Mụ mụ sẽ không, khiến cho luật sư trầm cho ngươi làm. Như vậy nhiều nam nhân đâu, còn có thể tại một thân cây thắt cổ chết không thành. Lâm Thiện không vui đều là trang, bị lâm nhã quân đậu cười lại là thật sự. Sao hai cái rau xanh là được? Thành. Lâm nhã quân khiếu nại có hiệu quả, ngày hôm sau lục thời hàn tưởng tiến tiểu khu, bảo an liền không thả người. hắn làm không ra khó xử bảo an loại này không phạm sự liền cấp trợ lý gọi điện thoại ta muốn mua một đống di mỹ tiểu khu phòng ở an bài một chút bị lao bản tài đại khí thô khiếp sợ đến trợ lý tốt lục tổng kết quả nơi này phòng ở bán đến quá hảo đã sớm không có một chỉnh đống phòng trống. cuối cùng lục thời hàn chỉ có thể từ người khác kia mua mấy bộ sỉ cột hèn bịa cứng sau đó hắn từ biệt tự dọn lại đây bảo an liền không có lý do gì lại cản hắn hắn đều nghĩ kỹ rồi Lâm Thiển cảm thấy chính mình không đủ hiểu biết, không đủ gái nàng, kia chính mình phải hảo hảo biểu hiện, làm nàng tin tưởng chính mình. Còn có Lâm Nhã quân đối hắn cái nhìn, nỗ lực đi xuống, tổng hội bị hắn xoay chuyển. Hắn tính toán là thực hảo, kết quả mới vừa dọn lại đây liền xuất sư bất lợi, liền Lâm Thiển bóng người đều không thấy được. Nàng đi đâu? Đáp án là, ra tới cùng phong tử hẹn hò Tính tính thời gian, hai người cũng có non nửa năm không gặp, trong lúc này bọn họ ở trên mạng nói chuyện số lần ít đòi có thể đến được. Thu được phong tử mời thời điểm, Lâm Thiển cười hỏi, phong huấn luyện viên không nội. Phong tử, một hai ngày kỳ nghỉ vẫn phải có. Lâm Thiển, nghĩ như thế nào mời ta đâu? Phong tử, bởi vì, lập tức muốn tới một cái đặc biệt nhật tử. Lâm Thiển suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới gần nhất có cái gì trọng đại ngày hội, hỏi, ngày mấy. Phong tử, ta sinh nhật. Lâm Thiển, một lát sau, Lâm Thiển mới cười hồi, nếu là như thế này, ta đây khẳng định muốn cổ động. Bất quá thời gian thật chặt. Ta chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Phong tử, không cần lễ vật. Ngươi còn ở tại phía trước cái kia tiểu khu đúng không? Lâm Thiển, đối. Phong tử, ta đây ngày mai tới đón ngươi. Ngày hôm sau, Lâm Thiển trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, mang khẩu trang ngũ, thượng phong tử xe. Mấy tháng không thấy, người này lại thay đổi một chiếc mười bạc, từ xe hình đến nội sức đều thật xinh đẹp, nhìn ra được xe chủ phẩm vị không tồi. Ngồi xong sau, Lâm Thiển nghiêng đầu quan sát hắn. Ngũ quan như cũng là soái đến cực kỳ bi thảm, tóc xén điểm, xuyên nhẹ nhàng trang phục hè, dáng người một bậc đồng. Nhìn cái gì? Phong từ mắt nhìn phía trước, đạm cười nói. Xem ta hôm nay tài xế biểu hiện thế nào? Phong từ khỏe miệng ý cười càng đậm, Lâm Thiển, ta chính là thọ tinh. Nhà người khác thọ tinh thu lễ vật, ăn bữa tiệc lớn, người đương tài xế, có phải hay không cảm thấy này đoạn trải qua thực đặc biệt? Hắn cười ra tiếng, ngụy biện. Lâm Thiển thấy hắn không phải không hề mục đích địa khai. có chút chờ mong hỏi chúng ta đi đâu tới rồi sẽ biết nàng đô đô miệng hào đi còn giống như trước đây rất sẽ chơi thần bí sau đó này chiếc siêu xe từ nội thành một đường hướng vùng ngoại thành khai cuối cùng ngừng ở một cái tiểu thương trường trước thật thể nghiệp mấy năm nay suy thoái tiểu thương trường nhân viên cửa hàng sò so khách hàng còn nhiều vốn đang lo lắng bị người nhận ra tới lâm thiện vào cửa liền đem khẩu trang cấp hái được thương trường tổng cộng 4 tầng một đến tam là trang phục 4 tầng là tiệm cơm cùng tiểu ảnh viện Một tầng có cái tiểu quảng trường, mặt trên bày chút cấp tiểu hài tử đồ chơi. Phong từ một bàn tay cắm ở trong túi, chân dài không nhanh không chậm mà bước, đi ở bên người nàng. Lâm Thiển thật sự nghĩ không ra nơi này có cái gì hảo ngoạn, liền hỏi hắn, chẳng lẽ cái này thường trường có khác huyền cơ. Phong tử Thiển sắc đồng tử thật xinh đẹp, cười như không cười mà nhìn nàng, nói, không có. Lâm Thiển mới đầu còn không lớn tin tưởng, thẳng đến bọn họ đem một tầng cửa hàng đi dạo một vòng, thật không có. ngược lại là những cái đó nhân viên cửa hàng chưa thấy qua như vậy đẹp người toàn nhìn bọn hắn chằm chằm xem lâm thiển đối chính mình nói tính nàng đều lớn như vậy không thể luôn là nghĩ chơi đi dạo thương trường bình bình đạm đạm khá tốt sau đó phong từ liền cho nàng lánh tới rồi tiểu quảng trường bên cạnh ngón tay thon dài đi phía trước một đưa xem cái kia ân lâm thiển theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại phát hiện cái dương đả xe con Chính là cái loại này cấp tiểu bằng hữu chơi xe xe, xe đầu làm thành tiểu động vật bộ dáng trên thân xe có tòa vị, còn có cái tiểu tay lái. Phong từ mang nàng tới, không phải là muốn nàng khai cái này tiểu xe xe đi. Nàng mới không cần. Lần trước xem ngươi giống như rất tưởng kỵ dương đà, lần này mang ngươi tới chơi cái này. Cái này xe con không phải tại chỗ bất động, mà là có thể nơi nơi khai, ngươi ngồi trên đi, vây quanh thương trường chuyển một vòng. Lâm Thiển vẻ mặt kháng cự, như vậy ấu trí đồ vật, ta mới không cần chơi. Vài phút sau, Lâm Thiển ngồi ở xe con thượng, đôi tay nắm tay lái, ha ha ha ha. Vốn dĩ chính là cấp tiểu hài từ đồ chơi, ghế rửa không gian rất nhỏ, Lâm Thiển là bởi vì gầy, mới có thể ngồi xuống đi. Phong tử cao to, chỉ có thể nhìn nàng chơi. Tiểu xe xe mã lực toàn bộ khai hỏa cũng không bằng người trưởng thành đi được mau, khai lên còn lắc qua lắc lại. Nàng lái xe ở phía trước, phong tử liền chậm gì gì mà đi theo nàng phía sau, giống cái hống tiểu bằng hữu gia trưởng. Lâm Thiển hiện tại có điểm may mắn nàng không phát hỏa, bằng không bị người chụp đến nàng chơi như vậy hối trí đồ vật, nhiều mất mặt ta. Biên khai, nàng còn biên cùng phong tử nói, tuy rằng là dương đà xe con, nhưng là hoàn toàn không có kỵ dương đà cảm giác sao, kém bình. Phong tử cười cười, trên mặt viết, vậy ngươi còn chơi đến như vậy vui vẻ. Tay lái phía dưới có mấy cái cái nút, nàng lòng hiếu kỳ thực trọng địa ấn hai hạ, nga nga, nguyên lai like hai bên trái phải chính là chuyển hướng đèn, trung gian là chuyển phát tin âm nhạc. Nghe xe con thấp kém loa truyền đến mị mị thanh, Lâm Thiển cười nói, Dương Đả cũng không phải như vậy kêu a ah, ha ha. Hàn là lục một đoạn thảo nê mã chi ca truyền phát tin. Phong tử bị nàng đậu đắc dụng ngón tay chạm chạm môi. Thảo nê mã cái này ngạnh liền không qua được đúng không? Xoay hai vòng sau, Lâm Thiển vui vẻ ngầm xe, cùng phong tử hướng trên lầu dạp chiếu phim đi. hắn tử tự động máy bán vé nơi đó đóng dấu điện ảnh phiếu, lại mua hai bình thủy, sau đó mang theo Lâm Thiển đi phòng chiếu phim. Điện ảnh tình tiết còn rất có ý tứ, Lâm Thiện xem xong sau, lôi kéo phong tử thảo luận nửa ngày. Hai người cuối cùng lại cùng nhau ăn cái cơm, bất quá không phải ở tiểu thương trường, mà là hắn định tư nhân quán cơm. Hồi trình trên đường, Lâm Thiện cảm thấy mỹ mãn mà nói, rõ ràng ngươi mới là thọ tinh, kết quả làm ngươi chơi với ta một ngày, ta lương tâm có điểm đau. Xe trải qua vượt giang đại Kiều, trên cầu ánh đèn sáng lạ. Bên trong xe, phong tử trầm tĩnh quý khí, mặt nếu quan ngọc. Hắn mở miệng. Thanh tuyến lười nhác, ta đây không ngại ngươi bồi thường ta. Nên như thế nào bồi thường, hắn chưa nói, không khí lại ái muội lên. Lâm Thiển nhìn hắn hai giây, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tính, ta lương tâm lại không đau. Nam nhân không tiếng động mà gợi lên khỏe miệng. chương 37-37 ly trà bá tổng bày tỏ tình yêu phương thức. Xe ở di Mỹ tiểu khu cửa dừng lại, đèn đường chiếu sáng đường phố. Giữa hẻ côn trùng kêu vang truyền tiến bên hai, ồn ào náo động lại vui sướng. Phong từ đứng ở xe bên. một tay cắm ở túi trung, nhìn theo Lâm Thiển đi trước, Nữ Hải Tử bước chân nhẹ nhàng mà đi ra một đoạn ngắn khoảng cách sau, đống nhiên quay đầu, chiều hắn cười nói, đã quên sự kiện. Phong Tử, ân. Lâm Thiển bắt tay so thành một cái loa bộ dáng, đặt ở bên miệng, thanh âm như là ngọt lê giống nhau thanh thúy. Phong Tử, sinh nhật vui sướng nha. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, theo sau vui vẻ mà cười rộ lên, thanh âm ôn nhu cực kỳ, cảm ơn. Lâm Thiển cũng cười cong đôi mắt, nâng lên một bàn tay. Dùng sức vây vây, tai kiến lạp, Nhìn theo nàng biến mất ở chính mình trong tầm nhìn, phong tử mới lên xe, từ đầu đến cuối, ý cười cũng chưa tan đi. Mới vừa khởi động xe, hắn nhận được lục húc nhiên đánh tới điện thoại. Phong đội, ra tới ăn cơm A. Ngươi ăn sinh nhật, các huynh đệ nói cho ngươi chúc mừng chúc mừng. Không được, ta ăn qua, cảm ơn đại gia. Ăn qua. Ngươi một người ăn. Không phải. Phong tử cười đáp. Điện thoại kia đầu trầm mặc hai giây, chuyển đến một tiếng rựa. Lục húc nhiên lên án, phong đội ngươi có phải hay không có tình huống. Nam nhân tâm tình không tồi, không phủ nhận, ngươi lần này rất nhạy bén. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Ai a? Từ từ, ngươi trước đừng nói lục húc nhiên cân nhắc một lát, lớn tiếng hỏi, có phải hay không lâm thiện. Đầu năm lúc ấy chúng ta ở phương Bắc, ta thấy nàng ở vầy bổ thượng phát quá một chương ảnh trụ, bối cảnh là ngươi xe. Lúc ấy các ngươi hai cái giống như liền thông đồng cùng nhau. Đừng nói bậy, còn không có thông đồng. Lục húc nhiên vô ngữ. còn không có thông đồng kia chẳng phải là có tâm thông đồng hắn tấm tắc hai tiếng không dễ dàng chúng ta trong đội thanh tâm quả dục đại hòa thượng rốt cuộc thông suốt đáng tiếc à không bị người một nhà bắt lấy vô số cảnh hoa muội muội muốn tan nát cõi lòng lâu không muốn nghe hắn toan chính mình phong từ đạm cười nói hảo treo xe ngừng ở một cái đèn đỏ trước hắn nhớ tới lâm thiển cùng hắn nói sinh nhật vui sướng cảnh tượng bên miệng ý cười dần dần dày sống hơn 20 năm đây là hắn vui vẻ nhất sinh nhật Lục Húc Nhiên nói hắn không thông suốt, kỳ thật nào có cái gì không thông suốt, chỉ là vẫn luôn cũng chưa gặp được chính xác người thôi. Lại nói Lâm Thiển, mới vừa tiến tiểu khu, liền đụng phải cái ngoại ý muốn người, Lục Thời Hàn. Nàng nghĩ thầm, Lâm Nhã Quân không phải tìm bất động sản khiếu lại sao? Bảo An như thế nào lại đem hắn cấp bỏ vào tới? Mặt ngoài, nàng dừng lại bước chân, thu liêm ý cười, phòng bị mà nhìn hắn. Chú ý tới nàng biểu tình biến hóa, Lục Thời Hàn trong lòng dầu dĩ. Hắn trầm khuôn mặt đi hướng nàng. Tràn đầy ghen tuông hỏi, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Lâm Thiển không đáp hỏi lại, nay cùng lục tổng không quan hệ đi. Lục thời hàn giữa mày thật mạnh nảy dựng muốn cho nàng ngoan một chút, lại đột nhiên nhận thấy được, hắn đã sớm không tư cách này. Vì thế hắn hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình trở nên ôn hòa chút. Đối Lâm Thiển nói, về sau lại trở về như vậy vãn, có thể cho ta gọi điện thoại, ta đi tiếp ngươi, ngươi một người không an toàn. Lâm Thiển trên dưới nhìn nhìn hắn, như là đang nói, có ngươi tiếp, ta mới không an toàn Đặt ở thường lui tới, ai như vậy không cho hắn mặt mũi hắn đã sớm phất tay háo tử chạy lấy người, hôm nay lại ăn vạ Lâm Thiển bên cạnh, làm bộ không nhận thấy được nàng lạnh nhạt, ôn nhu nói, ta đưa ngươi trở về. Đừng đi Lâm Thiển nhịu như mày, nếu như bị ta mụ mụ nhìn đến, ngươi lại muốn bị đánh. Lục thời hàn ánh mắt sáng lên, chờ mong hỏi, ngươi ở quan tâm ta. Không phải, ta sợ kinh động hàng xóm, quái mất mặt. Thấy hắn vẻ mặt thất vọng, Lâm Thiển ở trong lòng âm thầm so cái ra, làm lơ hắn. Đi phía trước đi. Kết quả nam nhân liền cùng cái thuốc cao bôi trên da cho dường như, trước sau ở nàng hai bước ngoại đi theo. Lâm Thiển Thình lình dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Hắn lập tức giơ lên một bàn tay, tư thái phóng thật sự thấp, ta liền đưa ngươi đến lầu một đại sảnh. Tiểu khu lại không phải nàng khai, không có biện pháp không cho lục thời hàn đi theo, chỉ có thể không rên một tiếng mà nhanh hơn bước chân. Lục thời hàn kỳ thật đã ở tiểu khu cửa đợi thật lâu. cho nên nhìn thấy Lâm Thiển là như thế nào từ người khác siêu xe trên giới tới, lại là như thế nào cùng đối phương cáo biệt. Phong Tử, hắn đối tên này thực xa lạ, hẳn là không phải một vòng tròn người. Liên tính như thế, hắn vẫn là cảm thấy uy hiếp. Không phải bởi vì Phong Tử xuất chúng bộ dạng, cũng không phải bởi vì hắn khả năng có hiển hách ra thế, mà là bởi vì Lâm Thiển đối thái độ của hắn. Nàng cùng hắn ở bên nhau càng vui vẻ, liền càng làm lục thời Hàn cảm thấy chính mình chảo không được nàng. Ngắn ngủn một đoạn đường. Hắn tâm tư thiên hồi bắt chuyển, rốt cuộc ở Lâm Thiển tiến đơn nguyên trước cửa, nhịn không được kêu nàng một tiếng. Lâm Thiển quay đầu xem hắn trước, nết miệng cười một chút. Nàng liên biết này nam nhân kìm nén không được. Chờ nàng cùng lục thời hàn đối diện, chân thật ý tưởng bị che giấu đến phi thường hảo. Vừa mới, đưa ngươi trở về nam nhân kia là ai? Lục thời hàn hầu kết lan lăn nhìn chằm chằm nàng, gian nan hỏi. Hắn suy nghĩ vài loại nàng khả năng trả lời, bằng hữu, quan ngươi chuyện gì, ngươi đều thấy được. Duy độc không nghĩ tới, Lâm Thiển cười một cái, bằng phẳng mà nói, hắn a, là một cái theo đuổi ta người. Lục Thời Hàn Lục Tổng đây là cái gì biểu tình, có người truy ta, chẳng lẽ làm người rất khó tiếp thu. Ta tuy rằng không ngại như vậy có tiền có thế, nhưng diện mạo dáng người còn tính không có trở ngại đi. Lục Thời Hàn kỳ thật đặc biệt tưởng nói, ta không chuẩn người khác truy ngươi, lời nói đến bên miệng, lại bị hắn cầu sinh dục rất mạnh mà cấp nuốt xuống đi. Hắn không thể lại làm làm Lâm Thiển chán ghét sự tình. sẽ đem nàng càng đẩy càng xa. Vì thế hắn chỉ có thể áp lực đầy ngập mà chua sót, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Muội tâm nói, không phải, có người truy ngươi thực bình thường. Lâm Thiển từ từ nói, Lục tổng có thể lý giải liền hảo. Đúng rồi, có chuyện còn phải làm ơn Lục tổng. Cái gì? Lần sau lại đụng vào đến ta cùng nam nhân khác ở chung. Hy vọng Lục tổng cũng giống lần này giống nhau. Đừng tới quấy rầy. Lục Thời Hàn rốt cuộc nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi sợ ta phá hư các ngươi hẹn hò? Đúng vậy, rốt cuộc ta từng ly hôn sự, bọn họ cũng không biết đâu. Lục thời hàn sắc mặt trắng bệnh, ta không đáp ứng. Lâm Thiển đi phía trước đi rồi vài bước, ở hắn trước người, nhẹ nhàng nhón chân, xinh đẹp con ngươi tràn đầy vô tội, ngươi không phải nói muốn bồi thường ta sao. Như thế nào lại không chịu. Nàng ngôi cái tự, đều cùng dao nhỏ giống nhau xẻo ở hắn trong lòng, liên quan ngũ tạng lục phủ đều đau. Đen nhánh đồng tử khóa chặt nàng, nam nhân bướng bình nói, ngươi muốn mặt khác cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Duy độc cái này, không được. Lâm Thiển cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, Nga, kia không có việc gì. Đang lúc nàng muốn thối lui thời điểm, lục thời hàn giữ nàng lại cánh tay, đau đớn mà năn nỉ Thiển Thiển, ta biết ngươi sinh khí, nhưng là không cần dùng nam nhân khác tới kích thích ta hảo sao. Lâm Thiển, quả nhiên thượng câu. Đều đến loại này lúc, ngươi còn tin tưởng không nghi ngờ ta đối với ngươi là bởi vì ái tài sinh hận A. Quyết tuyệt mà ném ra hắn tay, Lâm Thiển gần từng chữ một, lục tổng. Ai ảo tưởng là một loại bệnh, kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà vào lầu một đại sảnh. Lục thời hàn đứng lặng tại chỗ, hàn ý từ ngực, lan tràn đến khắp người. Lâm Thiển về đến nhà nửa giờ sau, thu được phong tử phát tới tin tức, ta tới rồi. Nàng hồi phục, ẩn ân, tốt. Đúng rồi, phong huấn luyện viên, hôm nay có người dây dưa ta, ta bắt người đương hạ tấm mộc. Phong tử, người nọ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Lâm Thiển, không có không có. Phong tử, ân. Hắn lại không đứng đắn lên, như vậy Lâm Tiểu Thư chuẩn bị phó ta cái này tấm mộc nhiều ít thù lao. Trước nói hảo, ta chính là thực quý. Lâm Thiện bị hắn làm cho tức cười. phong huấn luyện viên nghĩ muốn cái gì? Phong tử, muốn. Lâm Thiện, Tổng cảm thấy cái này giấu ba chấm có khác thâm ý. Phong tử, lần sau gặp mặt lại nói cho ngươi. Nhìn đến này tin tức, Lâm Thiện lập tức nghĩ tới hắn cười ngâm ngâm bộ dáng, tâm tình rất tốt. Kết thúc đề tài. Nam nhân cho nàng phát tới mấy chương ảnh chụp, là nàng hôm nay khai tiểu xe xe thời điểm, hắn từ phía sau chụp được tới, đơn từ một cái bóng dáng, là có thể nhìn ra nàng lúc ấy thực vui vẻ. Sợ thương trường công nhân nhận ra nàng tới, nàng không dám đem ảnh chụp phát đến để bổ chờ ngôi cao, mà là lựa chọn tương đối tư mật bằng hữu vọng. Cấp hình ảnh xứng tự là tưởng niệm băng thanh tuyết. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thu được thật nhiều bình luận. Nhậm manh manh, ha ha ha, thiển thiển ngươi đây là đi đầu chơi a? Hào đang yêu. Tân trích, ngươi rất có tính trẻ con A. Cố ruột, lần sau mang ngươi đi xem tuyết. Đỗ Minh Phạm cùng Quý Nam hoài cho nàng điểm cai tán. Chỉ quyến Bắc phát hiện điểm mù, ai cho ngươi chụp? Đáng tiếc, đợi hồi lâu, cũng không gặp Lâm Thiển hồi phục hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cấp lục thời Hàn đã phát điều tin tức, thời Hàn ca, ngươi nhìn đến Lâm Thiển bằng hưu vòng sao. Đã sớm đã bị kéo hắc lục thời Hàn. Một lát sau, hắn hỏi, nàng đã phát cái gì, cho ta tiệt cái đồ. Chí quyến bắc tâm nói ngươi không phải có nàng bạn tốt sao, còn làm ta chụp hình, thật là lười. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà tiệt trương đồ. cấp lục thời hàn phát đi qua. Thấy rõ ràng hình ảnh, lục thời hàn huyết khí ngăn không được trên mặt đất dũng. dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ vậy là ai cho nàng chụp. chỉ quyến bắc cái hay không nói, nói cái dở, ngươi biết nàng cùng ai cùng nhau đi ra ngoài sao. Nàng có phải hay không yêu đương? Lục thời hàn xanh mặt, đánh chữ, không biết, không có. Sau đó... liền không để ý tới trì quyến bắc trì quyến bắc vốn đang tưởng cùng hắn nói chính mình lập tức muốn cùng lâm thiền hợp tác tân kịch suy đoán hắn khả năng ở vội liền chưa nói lục thời hàn nghĩ lâm Thiển bằng hữu vọng tâm thiền ý loạn hoàn toàn công tác không đi xuống không ngồi sau một lúc lâu hắn cho chính mình trợ lý gọi điện thoại lâm thiền ngày hôm sau rời giường nghe dưới lầu có điểm xảo. nàng không để ở trong lòng đơn giản mà rửa mặt dùng cơm sau đi ra cửa công tác kết quả mới ra đơn nguyên môn đã bị đầy trời bông tuyết cấp chấn trụ. Hiện giờ Bắc Thành đã là mùa hè a, như thế nào sẽ hạ tuyết? Nàng trong nháy mắt đều nghĩ đến thần quái sự kiện lên rồi, vẫn là nhìn đến cư dân lâu phía trước vây quanh một vòng tạo tuyết cơ, mới đỉnh chỉ kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Nay mấy đài tạo tuyết thợ máy làm thanh âm không lớn, nhưng là tuyết rơi lượng không ít, nàng liền đứng một lát, tóc cùng trên vai đều là bông tuyết. Hiện tại độ ấm cao, đông tuyết rơi xuống sau, thực mau liền hóa. Sợ đem chính mình quần áo lộ ướt. lâm thiển vội vàng đi ra tuyết rơi phạm vi cũng không biết này tuyết hàng bao lâu mặt đất ướt rầm rề đem nàng dày đều cấp làm dơ nàng ghét bỏ này đóng lâu bên ngoài cư dân lại hứng thú bừng bừng mà nghỉ chân quan khán còn lấy ra di động chụp ảnh có mấy cái tiểu hài tử ăn mặc cùng đi mưa ở lâu trước chạy tới chạy lui chơi đến đặc biệt vui vẻ buổi sáng nàng nghe được xảo phòng trừng chính là tụ tập người quá nhiều nàng ở trong lòng biên đoán giận cũng không biết là cái nào ngốc nghiết làm biên vội vàng hướng tiểu khu bên ngoài đi ba 38-38 ly trà hống hắn tiểu kiểu thê. Vương ảnh hôm nay tới không được, nói phái khác xe tới đó nàng, cho nên đương nàng nhìn đến có một chiếc sáng lên sông lóe vì nàng mở cửa xe xe khi, trực tiếp ngồi xuống. Mới vừa lên xe, nàng liền ý thức được không thích hợp nhi. lục thời hàn vì cái gì cũng ở phía sau toàn ngồi. Thiền thiền nam nhân hơi hơi mỉm cười, phảng phất đêm qua cùng nàng tan rã trong không vui không phải hắn giống nhau, muốn đi nào. Ta đưa ngươi. Vương ảnh bản lĩnh lại đại. cũng không có khả năng đem lục thị thái tử ra xính đảm đường tại xe A, Lâm Thiển xác định nàng thượng sai xe. Vì thế nàng trả lời, không cần, ta đi tìm ta tài xế. Nói xong, nàng dối tay đi mở cửa xe, kết quả là khóa chết, mở không ra. Nàng nhíu mày nhìn về phía hắn, trong mắt phòng bị chắt đến lục thời hàn tâm sinh đau. Hắn nỗ lực bảo trì ý cười bất biến, ôn nhu mà nói, ngươi đừng sợ, ta và ngươi nói nói mấy câu, nói xong liền thả ngươi đi xuống. Lâm Thiển tay dán ở cửa xe thượng một bộ vậy ngươi nói đi biểu tình nhìn đến tuyết rơi sao hắn chờ mong hỏi lâm thiển hơi hơi chừng lớn đôi mắt một câu nguyên lai like là ngươi cái này ngốc nết hàng tuyết thiếu chút nữa không mắng xuất khẩu chính là hắn vì cái gì muốn tuyết rơi đâu trong chấp nhoáng, nàng nghĩ tới chính mình ngày hôm qua phát cái kia bằng hữu vòng chính mình đều đem hắn cấp kéo đen cũng không biết là ai như vậy thiếu còn phát sóng trực tiếp chính mình bằng hữu vòng cho hắn dậy sớm chạy sâu chỉ quyến bắc hát xì nàng gật gật đầu Thấy được. Lục thời hàn cười khinh khách hỏi, thích sao? Lâm Thiển, ta thích ngươi cái đầu, không thấy ta tóc cùng giày đều ướt, có tiền không địa phương tiêu ngốc nít. Mặt ngoài, nàng lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, cửa nhà ướt dầm rề tiểu hai tử ở lâu phía dưới lại xảo lại nháo, còn có một đám người tụ ở kia chụp ảnh, ngài cảm thấy, ta sẽ thích sao? Lục thời hàn cảm giác chính mình bị đau đầu rót một chậu nước lạnh, chật vật mà tay cũng không biết hướng nào phóng. Hắn vụng về mà ý đồ xin lỗi, ta, ta cho rằng ngươi sẽ thích đều do hắn trước kia không thảo nữ hài tử niềm vui quá, lại làm tạp. Lâm Thiển ngoài cười nhưng trong không cười, Lục Tổng nói xong sao? Ta không còn kịp rồi, có thể phóng ta xuống xe sao? Lục thời hàn chột dạ mà đem cửa xe mở ra, nhìn theo nàng xuống xe. Cái này cũng chưa tính xong, giữa trưa thời điểm, hắn lại nhận được chỉ quyến bắt điện thoại. Ca, ta hôm nay ở trong gờ giúp chủ nhà nhìn đến cái đặc biệt có ý tứ sự. Lục thời Hàn trong lòng có dự cảm bất hảo, cái gì? Như vậy nhật tiên, không biết là cái nào ngốc bức làm bảy tám đài tuyết rơi cơ, nhân công tuyết rơi. Tuyết rơi xuống không bao lâu toàn hóa thành thủy, làm đến cư dân tiếng oán than dậy đất ha ha ha. mấu chốt còn có mấy cái nữ nghiệp chủ đặc biệt thiếu nữ tâm địa nói, ai nha không biết là cái nào bá tổng lại ở hống hắn cái kia muốn nhìn tuyết tiểu kiểu thê, ha ha ha. Cái nào bá tổng có khả năng đến ra loại sự tình này a? ngươi nói có phải hay không ngốc bức? Ai? Như thế nào chặt đức, tín hiệu không tốt. Bị hắn xưng là ngốc bức bá tổng lục thời Hàn, mà tông trầm, khi áp thấp tới rồi cực điểm. Hắn càng là không nghĩ làm người biết chuyện này, càng có người lại đầy căm đao. Trầm trạch cho hắn phát tin tức, thời Hàn, nghe nói ngươi cũng dọn đến gì Mỹ tới ở. Hôm nay dưới lầu nhân công tuyết rơi, là ngươi làm đi. Lục thời Hàn không hồi. Một lát sau, Trầm trạch lại nói, ngươi quá tuyệt, ha ha ha. Tức giận đến lục thời Hàn trực tiếp đem điện thoại đóng cơ. Có thể là nhân công tuyết rơi ném đại mặt, kế tiếp mấy ngày, lục thời hẳn cũng chưa xuất hiện ở Lâm Thiển trước mặt. Bất quá Lâm Thiển cũng không nhàn rỗi chụp quảng cáo, viết tân ca, bàn bạc tổng nghệ, hận không thể một ngày có 48 tiếng đồng hồ. Nhận được vương ảnh điện thoại, nàng mới nhớ tới, hôm nay là chờ hạ cũng chờ ngươi quan tuyên diễn viên chính nhật tử. Chứ bỏ nàng ở ngoài, nam một, nam nhị, nữ nhị cũng định ra tới, trong đó hai cái đều là nàng người quen. Nam một tuyển định trì quên bắc. Nữ thứ hai là Lâm Thiển cùng lớp đồng học, Đào Vũ Tĩnh, chính là trước kia bị nàng gọi là tiểu giáp nữ hài tử kia. Học kỳ này nàng một tiết khóa cũng chưa đi thượng, còn rất tưởng niệm tiểu giáp đâu. Chờ nhìn thấy tiểu giáp, nàng phải cho tiểu giáp một cái ôm. Tiểu giáp, Lan, mặc Ai Láo Tử. Nam nhị kêu ninh thần, là tuyển tú xuất thân nội ngu đình lưu, ngoại hình điều kiện ưu việt, sướng nhảy đều dai. Kỹ thuật diễn sao? Chưa thấy qua, không hảo phán đoán. trừ cái này ra. cùng lâm thiển cùng cái công ty phó lệ tại đây bộ diễn chung cũng có khách mời lâm thiển ở nhiều ngày trước liền cùng chờ hạ cũng chờ ngươi họp phỉ xỉ ổ huế bù phổ lào lẫn nhau lúc ấy có rất nhiều fan nguyên tắc suy đoán lâm thiển muốn thăm diễn sôi nổi chạy tới họp phỉ xỉ ổ huế bù bình luận khu chống lại nàng hiện tại một quan tuyên nhiệt bình khu kêu kêu một cái lửa nóng chỉ quyến bắc phụ thân là danh đạo mẫu thân là ảnh hậu hắn còn tuổi nhỏ cũng là ảnh đế phật số tương đương khổng lồ cho dù có không tốt bình luận thực mau cũng sẽ bị hắn fans lên tiếng bao phủ tiểu giáp fans thiếu diễn lại là nữ nhị không nhắc lên cái gì bọt nước tới ninh thần fans khống bình nhất tuyệt 10 điều nhiệt bình 8 điều đều là về hắn gặp được mặt trái bình luận hắn fans cũng sẽ không đi cãi nhau mà là bày ra khiêm tốn thái độ lại đa dạng an lợi hắn tác phẩm còn cho hắn tuyên truyền một đợt chỉ có lâm thiển một người bị mắng đến thảm thiết nàng cùng ngọc phỉ xỉ ô hấy bồ lẫn nhau quan thời điểm ta cho rằng nàng nhiều lắm diễn cái nữ tam thật không nghĩ tới là nữ một nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị năm nay tài nguyên tốt như vậy nàng dựa vào cái gì diễn nữ nhất hảo bằng nàng gương mặt kia sao phan nguyên tắc một vạn cái không đồng ý nàng tới diễn nữ chủ nghĩ đến nàng muốn cùng nhà ta tiểu trì diễn vai diễn phối hợp ta nắm tay đều ngạnh thảo tức chết rồi liền nàng cũng xứng làm ta lão công ninh thần ở kịch trung yêu thầm nàng 10 năm đệ nhất bộ nữ chủ diễn liền cùng ảnh đế đỉnh lưu hợp tác lâm thiển kỳ thật đã làm tốt nằm yên nhậm chào chuẩn bị kết quả nàng phát hiện Nàng chính mình fans tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là sức chiến đấu siêu cường, một cái có thể xé mười cái. Nhân gia tài nguyên hảo liền nói nhân gia có chỗ dựa, tâm lý như vậy âm ú đâu. Cảm ơn, nàng không riêng bằng nàng gương mặt kia, còn bằng nàng diễn đến hảo. Ngươi cấp đoàn phim đầu tiên A, dùng đến ngươi đồng ý. Nhanh lên đem ngài ra tiểu trì bảo bảo mang đi, bằng không ta sợ ta một quyền một cái tiểu bằng hưu. Ninh thần xứng không xứng ta không biết, ta liền biết người không xứng. Một ít người ai đi lâm thiển đều quen mắt Hình như là nhìn nàng cấp công ty game chụp cái kia phóng viên sau phấn thượng nàng. Nay đàn tổ an tuyển thủ tổn hại khởi người tới, người bình thường thật đúng là ngăn không được. Kỳ thật vương ảnh đã có ý thức mà cùng đại phấn tiếp xúc, nhưng là Lâm Thiển năm nay mới bắt đầu trương phấn, tưởng hữu hiệu mà ước thúc fans, còn có một đoạn đường phải đi. Tiên lặng cùng giữ gìn nàng các fan nói thanh cảm ơn, nàng từ bình luận khu rời khỏi tới, chuyển phát này quan tuyên nội bù. Vài ngày sau, Lâm Thiển cùng mặt khác vài vị diễn viên chính ở kịch bản hội thảo thượng gặp mặt. trừ bỏ diễn viên đạo diễn cùng tổng biên kịch cũng tới trong phòng hội nghị còn dám một chiếc camera, dùng để quay chụp tuyên truyền tư liệu sống lâm thiển đến tương đối chế, mọi người đều đã tuyển định chỗ ngồi Trì quyến bắc cùng ninh thần tuổi sắp xỉ ngồi ở cùng nhau tiểu giáp ngồi ở trì quyến bắc đối diện cùng hắn nói chuyện thời điểm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cách mấy cái chỗ ngồi cố ruột cùng đạo diễn ngồi ở một khối ngượng ngùng trên đường có điểm kẹt xe lâm thiển xin lỗi mà nói nàng hôm nay xuyên điều vàng nhạt váy liền áo Da bạch mạng Mỹ, vòng eo tinh tế. Cố ruột cùng trì quyến Bắc nhìn qua, trước mắt đều là sáng ngời. Đạo diễn hảo tính tình nói, còn chưa tới bắt đầu thời gian đâu, trước ngồi đi. Tốt. Lâm Thiển ánh mắt theo thứ tự đảo qua cố ruột, trì quyến bắc mặt, cuối cùng dừng ở tiểu giáp trên người. Chỉ thấy tiểu giáp túi đầu, biểu tình kháng cự, như là đang nói, đừng tới đây, ngàn vạn đừng tới đây. Lâm Thiển cười cười, dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi tới nàng bên cạnh, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, lẳng lặng, đã lâu không thấy a. ngại với trường hợp, tiểu giáp có khí cũng không thể biểu hiện ra ngoài, miễn cưỡng mà cười nói, đã lâu không thấy. đạo diễn, các người hai cái là cùng lớp đồng học đúng không? đóng phim thời điểm vừa vặn có thể lẫn nhau chiếu ứng. lâm thiển vãn trụ tiểu giáp cánh tay, đúng vậy, lẳng lặng đối ta đặc biệt hảo. tiểu giáp khô khô mà cười hai tiếng, nhìn về phía lâm thiển thời điểm, trong mắt rõ ràng minh bạch mà viết, ngươi tại đây nói lung tung cái gì chứng? lâm thiển làm bộ không thấy ra nàng ghét bỏ cười tủm tỉm mà chống cằm, ngươi làn ra trạng thái hảo hảo chờ kịch bản hội thảo kết thúc cùng ta giao lưu một chút hộ gia tâm đắc đi tiểu giác biết chính mình lớn lên không bằng lâm thiển xinh đẹp bị nàng như vậy nghiêm túc mà khích lệ tức khắc có chút ngượng ngùng ta ta cũng không có gì tâm đắc nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói lâm thiển ở trong lòng cười nở hoa đứa nhỏ này quá đáng yêu đạo diễn lại cùng đại gia giới thiệu một chút ninh thần hắn trước kia không diễn quá diễn đại gia nhiều chiếu cố chiếu cố hắn ninh thần ngũ quan đặc biệt tinh xảo lông mi lại kiều lại trường nhiễm màu hạt rẻ tóc giống từ chuyện tranh đi ra vương tử lâm thiển nhìn đến hắn gương mặt này nháy mắt lý giải hắn phen vì cái gì như vậy si mê hắn đạo diễn nói xong hắn lập tức đứng lên chiều mấy người không lưng khiêm tốn nói thỉnh các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo đơn từ hắn không lay động đỉnh lưu phổ điểm này xem lâm thiển ở trong lòng cho hắn bỏ thêm vài phần ninh thần ngồi xuống khi Chú ý tới Lâm Thiển đang xem hắn, thẹn thùng mà liên tiếp trước mắt, đỏ mặt rời đi ánh mắt. Lâm Thiển, Nga giống, hảo nãi. Trì Quyến Bắc cùng cố ruột thấy một màn này, đều ở trong lòng cười lạnh. Đặc biệt là Trì Quyến Bắc, âm thầm phỉ nổ, đều hai mươi suốt đầu người, còn chăng cái gì ngây thơ tiểu nam sinh đâu, Lâm Thiển sẽ không thích hắn loại này đi. Cố ruột nhìn thoáng qua thời gian, mở miệng, chúng ta bắt đầu đi. Một khi tiến vào công tác trạng thái, mặt khác tạp niệm đều bị Lâm Thiển dứt bỏ rồi nàng chính mình kia bộ phận lời kịch đã sớm đã bối đến thuộc lầu, mặc kệ thảo luận nào bộ phận, nàng đều có thể thuận lợi đuổi kịp ý nghĩ. Chỉ Quyến Bắc vốn dĩ rất thả lỏng, bị Lâm Thiển khơi dậy ý chí chiến đấu, cùng nàng phân cao thấp nhi. Này hai người nghiêm túc lên, liền không những người khác chuyện gì, bao gồm học sinh xuất sắc tiểu giáp, có thể ở Đông đảo đối thủ cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, bắt lấy chờ hạ cũng chờ người nữ nhị nhân vật này chứng minh nàng kỹ thuật diễn không kém. Ngầm, nàng cũng đắt chi quá. Thậm chí ở hôm nay phía trước. nàng còn cảm thấy lâm thiển có thể bắt lấy nữ một chỉ là bởi vì vận khí tốt mà khi lâm thiển cùng trì quyến bắc dùng lời kịch giao phong ngươi tới ta đi ép tới nàng hoàn toàn xuyên bất quá tới khí thời điểm nàng chịu phụ lâm thiển chán ghét về chán ghét lời kịch bản lĩnh chính là so nàng cường ai một khi thừa nhận điểm này liền cảm thấy lâm thiển càng chán ghét đâu cung tiểu giáp tâm tình phức tạp bất đồng ninh thần là bị lâm thiển kinh diễm tới rồi Nàng khí thế ẩn ẩn đều phải cái quá trì quyến bắc cái này ảnh đế Chờ lâm thiện này bộ phận lời kịch kết thúc, ninh thần nhìn lâm thiện, trong mắt đều là sùng bái. Chương 39-39 ly trà ta coi trọng người, đương nhiên không tồi. Chịu lâm thiện khích lệ, ninh thần nghiệm chính mình kia bộ phận lời kịch thời điểm, đặc biệt hăng hái. Bất quá hắn vừa mới nói một câu, tiểu giáp liền phúc mà thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ quyến bắt xem vẻ mặt của hắn cũng có chút phức tạp. Chỉ có lâm thiện, nghe được đặc biệt nghiêm túc, hắn dừng lại sau, nàng còn dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục. Ninh thần vốn dĩ liền sẽ không diễn kịch, ý thức được chính mình biểu hiện không tốt, xấu hổ đến có chút tưởng lưới bước, lại không nghĩ ở Lâm Thiển trước mặt mất mặt, vì thế căng ra đầu đem mặt sau đọc xong. Theo sau, chưng cầu mà nhìn về phía Lâm Thiển. Chỉ thấy Lâm Thiển trước gật gật đầu, sau đó nói ra nàng ý kiến, phía trước vài câu có chút cố tình, mặt sau cảm xúc không đúng chỗ, lại đến một lần đi. Đơn thuần chỉ ra hắn không đủ, cũng không có chê cười hắn, làm hắn trong lòng dễ chịu rất nhiều. Điều chỉnh một phen tâm thái. ninh thần lại niệm một lần lâm thiện giống cái tích cực lao sư lắc đầu vẫn là không đúng ninh thần cúi đầu nhéo kịch bản mặt đều đỏ lên lâm thiện thấy thế cười cổ vũ hắn không có việc gì ngươi nghe ta cho ngươi niệm một lần giọng nói rơi xuống nàng bắt đầu niệm hắn kia bộ phận lời kịch hai cái bất đồng nhân vật lời kịch tới rồi lâm thiện trong miệng là hoàn toàn không giống nhau cảm giác nghe nàng đọc xong ninh thần đối nàng bội phục sát đất rốt cuộc ai nói nàng là cái bình hoa a này rõ ràng là cái thực lực phái suy xét đến ninh thần không phải chính quy xuất thân lâm thiển dùng ngắn gọn trắng ra ngôn ngữ dạy hắn như thế nào suy đoán nhân vật tâm thái như thế nào vận dụng thần thái cùng ngữ khí ninh thần bản thân vẫn là thực thông minh nghe lâm thiển nói xong bừng tỉnh đại ngộ lại đọc lời kịch khi so vừa vận tốt rất nhiều lâm thiển tán dương ánh mắt cho hắn vô hạn lực lượng làm hắn trọng nhạt tin tưởng chờ lâm thiển tuyên bố này bộ phận lời kịch qua khi ninh thần đặc biệt có thành tự cảm tự đáy lòng mà đối nàng nói cảm ơn lâm Lão sư hoa mỹ nam cảm tạ làm lâm thiển thực hưởng thụ nàng cười tủm tỉm mà nói không cần khách khí kế tiếp Bàng quan hồi lâu chỉ quyến bắc thình lình chen vào nói kế tiếp nên ta lâm thiển rốt cuộc nhìn về phía hắn đúng vậy là chỉ Lão sư cùng lẳng lặng vai diễn phối hợp hai cái giờ sau kịch bản hội thảo thuận lợi kết thúc chỉ quyến bắc có nghĩ thầm hỏi lâm thiển như thế nào trở về kết quả không đợi hắn tiến lên ninh thần liền tiến đến lâm thiển bên cạnh đặc biệt ngoan, ngoan hỏi lâm lao sư Ta có mấy cái địa phương không rõ, ngài có rảnh có thể cho ta nói một chút sao? Lâm Thiển đáp ứng đến thống khoái, hảo A. Ninh thần bưng tiểu sách vở, biên đi ra ngoài, biên hỏi một ít ở bọn họ này đó chuyên nghiệp diễn viên xem ra thực dễ hiểu vấn đề. Đặt ở trước kia, chỉ quyến Bắc là không ngại cấp này đó diễn viên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc hiện tại hắn thấy thế nào Ninh thần như thế nào không vừa mắt. Ngươi công ty cùng người đại diện làm gì ăn, cho ngươi nhét vào đoàn phim liền mặc kệ ngươi. liền cái lao sư đều không cho người thỉnh Lâm Thiển cũng thật vất vả lấy một phần tiền làm hai phân sống nghĩ vậy Chỉ Quyến Bắc Âm thầm trắng Ninh Thần liếc mắt một cái Ninh Thần nhận thấy được Chỉ Quyến Bắc đối hắn địch ý hắn còn tưởng rằng là chính mình diễn đến quá lạn bị hắn ghét bỏ càng nghiêm túc mà nghe Lâm Thiển lại nói tiếp đạo diễn cùng Cố Duật đi ở phía sau người trước nhỏ giọng khích lệ Lâm Thiển người tiến cử cái này diễn viên thật không sai diễn đến hảo có thể chịu khổ còn có kiên nhẫn Cố Duật cười cười thầm nghĩ Ta coi trọng người, đương nhiên không tồi. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, kêu một tiếng. Lâm Thiển. ân. Lâm Thiển nghi hoặc mà nhìn qua. Trong chốc lát chúng ta tiện đường, ta đưa ngươi. Hảo A, cảm ơn cố đạo. Đi ở trung gian trì Quyến Bắc. Này liền đem ta phải làm sự tình cấp đoạt. Ta như thế nào mỗi lần đều chậm nửa nhịp. Tức chết rồi. Mới ra đại lâu, Lâm Thiển liền nghe được một trận nữ hài tử thét trói thai, còn có đèn phờ lát đôm đốp đôm đốp thanh em không đợi nàng phản ứng lại đây liền có người đem nàng sau này tún nửa bước ngay sau đó mấy cái bảo tiêu chắn bọn họ trước mặt Nghiêng đầu vừa thấy che chở nàng là trì quyến bắc hắn nhìn sông lên fans đáy mắt ngầm có ý cảnh giác cũng may này đó fans không phải hướng về phía hắn mà là hướng về phía ninh thần tới ninh thần trước kia chỉ là cái luyện tập sinh năm trước tham gia tuyển tú tiết mục phát hỏa mới bước lên thành đỉnh lưu thiêm hắn kia tiểu công ty lão bản lòng dạ hiểm độc thật sự không cho hắn nguyên bộ tài nguyên Còn thường thường áp bức hắn, cá nhân người bù đều bị ninh thần fans bạo phá quá vài lần. Tỷ như hiện tại, chi quyến bắc bị bọn bảo tiêu hộ đến kín mít, ninh thần trước người lại chỉ có một tiểu trợ lý. Hắn bị một đám tuổi không lớn nữ phấn vây quanh, trước mặt không riêng có các nàng truyền đạt ký tên buồn, còn có dối lại đây chụp ảnh di động. Đại gia sau này nhường một chút, không cần tễ. Trợ lý gian nan mà duy trì trật tự. Ninh thần biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, tiếp nhận một cái vở, ở mặt trên ký tên các fan mồm năm miệng mời hỏi hắn tư nhân vấn đề, hắn chỉ buôn bán mỉm cười, không trả lời. thấy như vậy một màn, lâm thiển không ủng hộ mà nhăn lại mi tới. lại như thế nào thích thần tượng, cũng muốn cho nhân gia chừa chút không gian a. tiểu giáp còn thích chỉ quyến bắt đầu, đều không nương công tác giành nghĩa muôn ký tên. lâm thiển đối ninh thần ấn tượng khá tốt, không riêng bởi vì hắn lớn lên đẹp, tính cách ngoan ngoãn, còn bởi vì hắn tiến tới, nàng đem hắn trở thành nửa cái học sinh, có nghị thẩm hỗ trợ, kết quả bị chỉ quyến Bắc ngăn cản. Nam nhân hơi không thể thấy mà lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Kinh hắn nhắc nhở, Lâm Thiển cũng sợ cấp ninh thần thêm phiền thoái, vì thế đi phía trước đi rồi nửa bước, thấp giọng hỏi, không có việc gì đi. Ninh thần nghiêng đầu cười nói, không có việc gì, lão sư ngài đi trước đi, trên đường chú ý an toàn. Hắn nói như vậy, Lâm Thiển đành phải rời đi. Ngồi trên cố ruột xe sau, nàng còn đang suy nghĩ ninh thần sự. Trong vòng loại tình huống này là thái độ bình thường, ngươi về sau cũng muốn thói quen. Cố ruột nói. Ân, Ta xem ngươi chỉ có một trợ lý, công ty chưa cho ngươi an bài bảo tiêu sao. Lâm Thiển cười cười, ta này giả vị, nào có bảo tiêu. Ở cố ruột xem ra, Lâm Thiển đi theo lục thời hàn chính là bị khinh bỉ, vì thế hắn thực nghiêm túc hỏi, ngươi có hay không suy xét quá cùng thời quang giải trí giải ước. Lâm Thiển ngần ra, giải ước phí thực quý. Chỉ cần ngươi tưởng giải ước, giải ước phí cùng tần công ty ngươi đều không cần lo lắng, ta có thể hỗ trợ thu phục. Thượng ngàn vạn giải ước phí nói lấy liền lấy. Lâm Thiển ngoài ý muốn hắn thế nhưng có thể vì chính mình làm được loại tình trạng này. Nàng có điểm cảm động, bất quá lưu tại thời quang giải trí còn có mục đích khác, cho nên chỉ có thể cự tuyệt hắn. Cố ruột lý giải nàng ban khoăn, mỉm cười nói, không quan hệ, về sau tưởng giải ước, tùy thời đều có thể tìm ta. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Thiển chạy mấy cái hoạt động, không cùng ninh thần đám người đã gặp mặt. bắc Thành đi vào nóng bức vãn hạ khi, chờ hạ cũng chờ người rốt cuộc khởi động máy. Nay bộ phim truyền hình. Chủ yếu miêu tả ở Cao Trung khi quen biết, ám sinh tình tố nam nữ nhân vật chính, nhân đủ loại nguyên nhân tách ra nhiều năm, tái ngộ sau gương vỡ lại lành, nắm tay đồng tiến trưởng thành câu chuyện tình yêu. Theo cốt truyện tầng tầng tiến dần lên, hữu nghị, thân tình, mộng tưởng từng bước thăng hoa, mỗi người đều trở thành càng tốt chính mình. Quay chụp chia làm học sinh thời đại cùng đi vào xã hội hai đại bộ phận, khởi động máy địa điểm định ở Bắc Thành Lý Công Cao Trung. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Lâm Thiển đám người muốn ở vườn trường vượt qua. bọn họ vài vị diễn viên chính tuổi đều không lớn nhan giá trị lại cao bởi vậy giả khởi cao trung sinh một chút đều không không khỏe đặc biệt tan mặc áo sơ mi cách váy lâm thiện hướng kia vừa đứng giống ngày mùa hè thoải mái thanh tân gió biển thanh xuân rào rạt tinh thần phấn chấn bồng bột người xem tim đập thình thịch cao trung xuất diễn vẫn là tương đối hảo chụp mới vừa khởi động máy mấy ngày nay liền ninh thần đều chụp thật sự thuận chính là đoàn phim vòng ra quay chụp mà ngoại không riêng có học sinh còn có ninh thần trà trộn vào trường học fansvê xem Ảnh. Các nàng đối diễn viên không có gì thực chất tính ảnh hưởng, chủ yếu là người xem phiền lòng. Mỗi lần Lâm Thiển trở lại phong nghỉ, đều đến kiểm tra một chút bức màn kéo không kéo hảo, trong phòng nhiều không nhiều cái gì vật nguy hiểm. Hôm nay Lâm Thiển mới vừa vào cửa, liền chú ý tới tiểu giáp trong tầm tay phóng hồng nhạt trong suốt ly nước, ly ăn mặc tiểu Trung Quốc tranh tranh dây đồ uống, ly đắp lên ấn tình yêu, phòng trường là cho chỉ quyến bắt chuẩn bị. Nàng âm thầm thở dài, chiều tiểu giáp đi qua. Lặng lặng, đây là cái gì? Lâm Thiển chỉ chỉ cái ly, đang xem kịch bản tiểu giáp, đem cái ly hướng phía chính mình xê dịch, không được tự nhiên mà nói, đồ uống. Nàng sở dĩ như vậy dụng công, thật sự là Lâm Thiển cho nàng áp lực quá lớn. Đồng dạng áo sơ mi thêm cách váy, Lâm Thiển ăn mặc so nàng đẹp, đồng dạng vườn trường, diễn, Lâm Thiển diễn đến cũng so nàng hảo. Xem xong Lâm Thiển đóng phim, tiểu giáp đều tưởng hồi trường học lại học mấy năm. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình là chán ghét Lâm Thiển, nhưng là Lâm Thiển ưu tú, lại làm nàng nhịn không được bội phục. Bởi vậy mỗi lần đối mặt Lâm Thiển, tiểu giáp tâm tình đều có chút phức tạp. Còn có Trì Quyến Bắc, hắn đặc biệt vội, trừ bỏ đóng phim sẽ không ở đoàn phim ở lâu, tiểu giáp tưởng tiếp cận hắn đều tìm không thấy cơ hội. Hôm nay nàng cố ý làm đồ uống, tưởng chờ Trì Quyến Bắc tới, cho hắn đưa đi. Kết quả Lâm Thiển nghe nàng nói xong, kinh hỉ hỏi, ngươi là biết ta giọng nói không thoải mái, cố ý cho ta chuẩn bị sao? Cảm ơn ngươi. Không đợi nàng giải thích, Lâm Thiển liền cùng cái thổ phỉ dường như, đem cái ly cầm đi. hướng nàng ngọt ngào cười, tiểu giáp trong lòng bức hỏa, kia không phải, lời nói còn chưa nói xong, phòng nghỉ môn bị mở ra, chỉ quyến bắc cùng hắn người đại diện một khối đi đến, biên đi, người đại diện biên nổi giận đùng đùng mà nói, gần nhất ngươi cần phải tiểu tâm chút, lý công phủ cận vốn dĩ liền người nào đều có, hiện tại còn luôn có fans trà trộn vào trường học, mặc kệ ai cho ngươi ăn uống, giống nhau không thể thu, có biết hay không? chỉ quyến bắc tâm nói hắn lại không phải ba tuổi tiểu hải tử, bất đắc dĩ mà đáp ứng, đã biết. tiểu giáp lập tức trầm mặc xuống dưới xấu hổ mà đỏ mặt nàng quang nghĩ đối chỉ quyến bắc hảo cũng chưa ý thức được nàng hành vi sẽ cho nhân ra thêm phiền thoái Liên tính chỉ quyến bắc ngại với mặt mũi thu nàng đồ uống khả năng cũng sẽ không uống tâm tình hạ xuống tiểu giáp cũng không tìm lâm thiển muốn cái ly lại xem lâm thiển vui vẻ thoải mái mà ngồi ở ghế trên đem cái ly vặn ra uống một ngụm uống xong nàng còn đặc biệt không đem chính mình đương người ngoài mà cùng tiểu giáp nói lẳng lặng ngươi mật ong có điểm phóng nhiều Ngày mai thiếu phóng điểm. Tiểu giáp thất thần mà lên tiếng sau, mới phản ứng lại đây, ngươi cùng ai hai ngày mai đâu. Kéo ta một lần lông dê là được bái. Tưởng lại như thế này tưởng, ngày hôm sau nàng ma xui quỷ khiến, lại làm ly đồ uống mang lại đây, còn cố ý thiếu thả mật ong. Bất quá, vừa đến đoàn phim, nàng liền nhận thấy được không khí có chút không thích hợp nhì, như thế nào mọi người đều không dám lớn tiếng nói chuyện. Chương 40 40 ly trả hôn. Cùng với, cái kia ăn mặc tây trang mang theo vài cái bảo tiêu. ngồi ở ghế trên nam nhân là ai? Hảo xoáy, Hảo có khí chàng. Hướng một cái khác phương hướng nhìn lại, tổng biên kịch cố duyệt cũng tới. Bất quá hai cái nam nhân ngồi thật sự xa, ai cũng không phản ứng ai. Tiểu Giáp yên lặng hạ thấp chính mình chính mình tồn tại cảm, đi thay quần áo. Phong thử đồ đụng tới Lâm Thiển, nàng chủ động đáp lời. Hôm nay tới đoàn phim cái kia đại lão, ngươi biết là ai sao? Lâm Thiển không chút để ý mà nói, này bộ kịch đầu tư người, Lục Thị tổng tài. Tiểu Giáp nháy mắt cảm giác được áp lực. làm cho đầu tư người mặt nhưng đến hảo hảo diễn nàng lặng lẽ nhìn lâm thiển liếc mắt một cái thấy người sâu sắc mặt như thường lại nhịn không được bội phục nàng chính mình khi nào mới có thể có tốt như vậy tâm thái đâu lâm thiển vẫn là nhìn đến tiểu giáp mang tiến vào cái ly mới nở rộ tươi cười lẳng lặng ngươi cho ta làm tân đồ uống tiểu giáp mất tự nhiên mà ân một tiếng lẩm bẩm ngươi cũng không sợ ta cho ngươi nạp liệu lâm thiển dựa lại đây tuyệt mỹ ngũ quan ở nàng trước mặt phóng đại không có chút nào tỳ vết Cấp tiểu giáp xem đến tim đập nhanh hơn. Ngươi nếu là nạp liệu, ta khiến cho cảnh sát thúc thúc đem ngươi bắt đi. Lâm Thiển cố ý hủ dọa nàng. Tiểu giáp mặt đỏ lên, đẩy nàng, ai nha, không thêm. Lâm Thiển cười thối lui, uống một ngụm đồ uống, bình luận, hôm nay ngọt độ vừa và tốt. Tiểu giáp đổi hảo quần áo sau khi rời khỏi đây, thấy Lâm Thiển cùng chỉ quyến Bắc đã vào chỗ. Trung quanh trừ bỏ nhân viên công tác, toàn bộ thanh tràng. Lục thời Hàn ngồi ở ghế trên tư thế chừa biến. hẹp dài mắt phượng trước sau nhìn chằm chằm lâm thiển cố ruột tóc dài thúc khởi ngón tay thon dài xoay bút không biết suy nghĩ cái gì một cái đầu tư người khiến cho phim trường không khí trở nên như vậy quỷ dị tiểu giáp nghĩ trăm lần cũng không ra chờ đạo diễn bắt đầu giảng diễn sau nàng không rảnh lo mặt khác bởi vì kế tiếp trận này thế nhưng là lâm thiện cùng chỉ quyến bắc hôn diễn tưởng tượng đến chính mình thần tượng muốn thân nữ nhân khác tiểu giáp tâm đều đau ố âu lâm thiện sở đóng vai nữ chính ở cao trung thời kỳ tự ti nhút nhát mà Chỉ Quyến Bắc đóng vai nam chính kiến ngạo cường thế, trận này là bọn họ ở kịch trung trận đầu hôn diễn, chủ yếu là từ Chỉ Quyến Bắc chủ đạo, Lâm Thiển nhưng phát huy không gian cũng không nhiều. Tuy là như thế, Lâm Thiển vẫn là đánh lên 12 phần tinh thần. Không riêng gì sống hai đời lần đầu tiên chụp hôn diễn, càng bởi vì lục thời Hàn cùng cố ruột đều ở vây xem đâu, không hảo hảo chụp, như thế nào kích thích được đến bọn họ? Đặc biệt là lục thời Hàn, quanh thân khí áp như vậy thấp, nói rõ đối hôn diễn không hài lòng. Chính là hắn có thể thế nào đâu. Lại không dám cản trở Lâm Thiển công tác. Cố ruột phòng trừng trong lòng cũng rất không dễ chịu, rốt cuộc kịch bản là hắn viết. Lâm Thiển lại quan sát một chút chỉ Quyên bắc, mặt ngoài, hắn thần thái như thường, nhưng rũ xuống tới tay vẫn luôn nắm chặt tùng, lòng nắm chặt, phòng trừng so với chính mình khẩn trương nhiều. Hết thệ ổn thỏa sau, bắt đầu quay chụp Lâm Thiển nháy mắt tiến vào trạng thái, túi đầu, muốn né tránh chỉ Quyên bắc. Kết quả nam Hải tử không khỏi phân trần mà kéo qua nàng, hôn lên nàng ngôi Mới vừa gặp phải, lục thời hàn đột nhiên từ ghế trên đứng lên, nhìn chằm chằm lâm thiển cùng trì quyến bắc, đôi mắt đều có thể phun phát hỏa. Cố ruột đồng dạng nhìn chăm chú vào bọn họ hai người, trong tay bút, giang giác bị hắn cấp bẻ gãy. Tiểu giáp che miệng, thâm bang bang thằng ngảy. Nàng lại toan, lại có điểm thiếu nữ tâm nhộn nhạo mà tưởng, này hai người thân lên còn rất mang cảm. Trì quyến bắc tâm tình mới là nhất không bình tĩnh cái kia, suốt đạo mấy năm nay, hắn không phải không chủ quá hơn diễn, duy độc lần này. làm hắn phía trước mất ngủ cả một đêm mới vừa thân đi lên hắn tim đập liền tiêu tới rồi 180 mại Kia thùng thùng tiếng vang hắn hoài nghi lâm thiển đều có thể nghe được lâm thiển môi đặc biệt mềm mại trong miệng là nhàn nhạt tranh hương thân lên từ ngọn vốn đang nhớ kỹ kịch bản hắn trong đầu huyền cơ hồ nháy mắt liền chặt đức chế trụ lâm thiển eo nhỏ tưởng ra tăng nụ hôn này vẫn là đạo diễn một tiếng tạp đem chỉ quyến bắc lôi trở lại hiện thực Chỉ lão sư người thân quá mức đạo diễn nghiêm trang mà nói nụ hôn này chỉ là cái trò đùa dai, chuồn chuồn lướt nước là được. Chỉ Quyến Bắc đã thối lui, đạo diễn giọng nói rơi xuống, hắn từ bên thai hồng tới rồi cổ, môi trương trương, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Ta đã biết, một lần nữa chụp một lần đi, thật sự ngượng ngùng. Điều chỉnh một chút trạng thái, ba phút sau chụp lại. Chỉ Quyến Bắc dùng ngu bàn tay che môi, đi tới một bên, hít sâu rất nhiều lần, mới chậm rãi đem tim đập bình phục xuống dưới. Lục Thời Hàn đứng ở tại chỗ, sắc bén ánh mắt trong chốc lát dừng ở Lâm Thiện. Trong chốc lát rừng ở chỉ quyến bắc trên người, hắn vận khí thật đủ tốt, lần đầu tiên tới thăm ban, liền đụng tới Lâm Thiển chụp hôn diễn. Xem chỉ quyến bắc dáng vẻ kia, đạo diễn nếu là không kêu đỉnh hắn có phải hay không có thể ôm Lâm Thiển gặm đến địa lao thiên hoang? Càng muốn, lục thời hàn liền càng nín thở. Hắn cũng chưa thân quá Lâm Thiển đâu. Vài phút sau, chỉ quyến bắc biểu tình khôi phục bình thường, ở đạo diễn nói bắt đầu sau, một lần nữa hôn lên Lâm Thiển. Lần này, bọn họ chỉ là đơn giản mà môi dán ngôi. Bởi vì muốn chụp dừng hình ảnh động tác, hai người ai đều không có động. Chỉ quyến Bắc tim đập tốc độ lại bắt đầu bò lên, nhiệt khí theo sống lưng hướng lên trên thoán, ngắn ngủn vài giây, hắn bên thai hồng thấu. Lâm Thiển còn bị hắn thân đâu, có thể cảm thụ không đến hắn biến hóa sao, ở trong lòng cười ra tiếng. So với chỉ quyến Bắc, nàng nhưng bình tĩnh nhiều, liền hô hấp tần suất cũng chưa biến. Cuối cùng là được đến đạo diễn nhắc nhở, hai người soát điệu tách ra, Lâm Thiển làm bộ thẹn thùng bộ dáng, túi đầu. Chi quyến bắc có thể là cảm thấy hắn diễn nhiều năm như vậy diễn nếu là liền cái nho nhỏ hôn diễn đều chụp không tốt quái mất mặt vì tìm vây bãi hắn ra vẻ bình tĩnh mà nói câu ngươi là nhai tranh vị kẹo cao su sao thực tới mát lâm thiển thiếu chút nữa không banh ngưng cười nhìn đem ngươi năng lực còn thực tươi mát như thế nào ngươi lần sau cũng tưởng nhai kẹo cao su a khoe miệng chịu chịu nàng trả lời nói không có nói chuyện khi, nàng nhìn tiểu giáp liếc mắt một cái Phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng không sinh khí, chỉ là mặt đỏ đến cùng thuộc thấu cả chua dường như. Không phải, nhân gia thân không phải ta sao? Ngươi mặt đỏ gì? Tiểu giác, còn không phải bởi vì ta nghĩ tới ngươi vừa mới uống chính là ta chuẩn bị đồ uống. A a a hảo liêu a, ta cảm giác ta khái tới rồi. Từ từ, ta thích chỉ Quyến Bắc, vì cái gì muốn khái hắn cùng người khác chính phú. Trận này hôn diễn tru xong, các diễn viên ở một bên nghỉ ngơi, lục thời hàn đối đạo diễn nói. Bọn họ diễn không phải cao trung sinh sao? Như thế nào không hảo hảo học tập, còn thân thượng? Đạo diễn nhìn thoáng qua cố ruột cái này tổng biên kịch, giải thích nói, cái này hôn môi chỉ là trò đùa dai. Không thể tuyển khác phương thức trò đùa dai. Luôn là hôn tới hôn lui, ảnh hưởng không tốt. Đầu tư người đều lên tiếng, đạo diễn rất là khó xử. Xóa hôn diễn, cốt truyện không hoàn chỉnh, không đi, đầu tư người lại không cao hứng. Nói đến cùng, vị này đại lão vì cái gì sẽ đến chính mình đoàn phim A? Trước kia hắn đầu tư phim ảnh kịch, cũng không đi thăm quá ban a. Đạo diễn xin giúp đỡ mà nhìn Cố Duật liếc mắt một cái, muốn cho hắn giải thích một chút. Lục Thời Hàn cùng Cố Duật có cũ thủ, cảm thấy hắn khẳng định sẽ ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Quả nhiên, Cố Duật lạnh nhạt mà đối Lục Thời Hàn nói, nếu không bút cấp Lục tổng, Lục tổng tới viết đi. Lục Thời Hàn bị khí cười. Thật đương hắn không dám triệt tư đúng không? Âm thầm nhìn thoáng qua Lâm Thiện. Hắn thật đúng là không dám. Lâm Thiện cũng ở chú ý bên này động tĩnh. lục thời hàn phát biểu giải thích sau nàng vẻ mặt không ủng hộ nếu đương diễn viên liền phải kính này hành ái này hành hôn diễn cũng là diễn có cái gì không thể diễn nàng cái này không thích chỉ quyến bắc người cũng chưa kháng nghị đâu dù sao lục thời hàn nếu là cấp đoàn phim tạo áp lực đem nàng hôn diễn đều cấp xóa nàng liền ở trong lòng lại cho hắn nhớ thượng một bút chỉ quyến bắc đồng dạng không ủng hộ lục thời hàn cách nói bất đắc dĩ mà giải thích nói ca, đóng phim cùng sinh hoạt không thể nói nhập là một ở hắn lúc sau Lâm Thiển cũng nói một câu, thỉnh Lục tổng tôn trọng một chút chúng ta cái này ngành sản xuất. Lục Thời Hàn kiêu ngạo khí thế, nháy mắt bị Lâm Thiển cấp tới diệt. Hắn hiện tại còn nằm ở sổ đen đâu, nào dám không nghe nàng lời nói. Một mét tám mấy, cao lớn uy nghiêm nam nhân nhìn Lâm Thiển, ánh mắt ủy khuất ba ba, không thay đổi liền không thay đổi đi. Hắn ách giọng nói thỏa hiệp. Đạo diễn cùng chỉ Quyến Bắc đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là người sau, tưởng tượng đến kịch bản nam nữ chủ ở sau khi lớn lên. hôn diễn đặc biệt nhiều cao hứng cực kỳ đem chỉ quyến bắc phản ứng thu hết đáy mắt cố ruột ở trong lòng cười lạnh trở về liền sửa cái bản còn tưởng thân lâm thiển nằm mơ đi thôi ngươi lục thời hàn cùng cái bị thua gà chống giường như rời đi cố ruột lại không đi vẫn luôn lưu tới rồi buổi tối chỉ quyến bắc tốt nhất người, rõ ràng ngượng ngùng còn luôn là hướng lâm thiển bên người thấu sau đó một cùng nàng đối diện liền mặt đỏ phát hiện lâm thiển so với hắn tự nhiên đến nhiều hắn biệt biệt nữu nữu mà tưởng. nàng không phải thích ta sao thân song ta đều không thèm thùng hôm nay kết thúc công việc sau cố duật tự mình đưa lâm thiển trở về phụ cận khách sạn trên đường hắn còn dặn do lâm thiển lý công này một mảnh ngư long hỗn tạp ngươi phải chú ý an toàn lâm thiển ân không công tác thời điểm ta đều ở khách sạn gốc buổi tối lâm thiển xem xong kịch bản tưởng kiểm số tư liệu kết quả trên mạng không có tương quan thư tịch cũng bán đoạn hóa nàng liền xin giúp đỡ cố duật cố duật hồi phục nói này hai quyển sách hắn vừa vặn có buổi tối cho nàng đưa lại đây lâm thiển vui vẻ nói lời cảm tạ. ngoài ý liệu chính là ngày hôm sau quay chụp không thuận lâm thiển trở lại khách sạn thời điểm đều đã khuya mà cố ruột còn đang đợi nàng nàng vội chạy tới gõ vang lên hắn môn đã nhìn thấy người liên tục tạ lỗi ngượng ngùng á cố đạo ta hôm nay ở đoàn phim chỉ hoãn đã lâu không có việc gì cố ruột đầu tóc tán ngũ quan tuấn giật xuất trần hắn sườn khai thân mang lâm thiển tiến vào sau đóng cửa lại lãnh nàng hướng phòng khách lúc đi Hắn đen dài tóc đung đưa lay động, cấp Lâm Thiển xem đến tay ngứa ấy, luôn muốn bắt được một phen. Cố ruột cầm thư, đang chuẩn bị đưa cho nàng, thấy nàng liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình đầu tóc xem, môi mỏng gợi lên cười nhạt, tưởng chạm vào liền chạm vào đi. Lâm Thiển lắc đầu, vừa muốn nói không được, cố ruột bắt lấy tay nàng, một cái xảo kính liền đem nàng mang vào trong lòng ngực. Kia chỉ bị hắn bắt lấy tay, để ở hắn ngực trái, vài sợi tóc dài, liêu quá nàng ngu bàn tay, tô tông ngứa. Nàng ngừng đầu. thẳng thấp mà đâm tiến nam nhân thâm thúy trong mắt, khoảng cách thân cận quá, nàng cùng hắn hơi thở đều đan chéo ở cùng nhau. chương 4141 ly trà a phong, đây là người bạn gái, cách hơi mỏng vải dệt, tay nàng cảm thụ được nam nhân trái tim nhảy lên, chính một chút một chút chậm rãi nhanh hơn, tựa hồ cũng bị khẩn trương không khí cảm nhiễm, nàng phóng nhẹ hô hấp. ở nàng nhìn chăm chú, nam nhân ý cười dần dần dày, hầu kết trên dưới lăn lăn, ngay sau đó túi xuống đầu, hai người vốn dĩ dựa đến gần đây. cứ như vậy, chót mũi đều mau sát thượng. nam nhân ánh mắt khóa nàng, nhu hòa thanh âm tràn ngập mê hoặc, thật sự không cần. đơn giản mấy chữ, dừng ở lâm thiển trong hai, lệnh nàng toàn thân đều qua điện. chờ nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện nàng thế nhưng gật đầu. cố ruột vừa lòng mà buông ra nàng, ngồi ở một bên trên sofa, hai quyển sách tùy ý gác ở trên đùi, mở miệng ra, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, kia đến đây đi. lâm thiển, ngươi như vậy giống như ta là cái đăng đồ tử. do dự vài giây nàng trung quy là không ngăn cản quá dài phát dụ hoặc nửa quy ở hắn bên cạnh người ngón tay tách ra theo tóc của hắn từ thượng sơ đến hạ nàng rất cẩn thận không có đụng tới da đầu hắn chính là cái này bộ vị vốn là mẫn cảm hơn nữa lại là ái mộ nữ sinh cố ruột từ bụng đến chân xoát địa căng thẳng còn hảo hắn ăn mặc rộng thùng thình hưu nhàn quần mới không bị lâm thiển phát hiện manh mối lâm thiển đem lực chú ý tập trung ở tóc của hắn thượng trải hai hạ sau chơi tâm nổi lên đem tóc của hắn phân thành hai phân chờ mong hỏi ta có thể giúp ngươi tết tóc sao cố ruột sợ bại lộ hắn chân thật cảm thụ rụt rè mà ân một tiếng lâm thiển nho nhỏ mà hoan hô hạ lại đem tới gần chính mình này nửa bên đầu tóc phân thành tam phân tưởng biên cái bánh quai trèo biện quá phức tạp biên pháp nàng cũng sẽ không kết quả cố ruột đầu tóc hoạt hoạt nàng tay có điểm buồn, biên một hồi lâu mới biên ra tới một cái siêu siêu vẻo vẻo bím tóc không được không được như vậy khó coi lâm thiển đem kia căn bím tóc hủy đi một lần nữa biên Không biết khi nào, nàng ngồi quỳ ở hắn bên cạnh người, vẻ mặt hứng thú rạt rào. Cố ruột cũng ngoan ngoãn từ nàng đuổi nghịch, giống cái nghe lời bút bê Tây Dương. Lâm Thiển thử vài lần, cuối cùng là biên ra tới cũng không tệ lắm bánh quay trèo biện, tả hữu các một cây, bó đôi tóc chính là nàng chính mình dây buộc tóc. Vì có thể rõ ràng mà thấy rõ chính mình thành quả, Lâm Thiển đi xuống sofa, đứng ở Cố ruột trước mặt. Nam nhân mặt vô biểu tình mà dương mắt cùng nàng đối diện, như là có điểm hối hận. Tuấn Mỹ diện mạo xứng với bánh quay chào biện. buồn cười mang theo điểm đáng yêu lâm Thiển phụt một tiếng cười ra tới rung đùi đắc ý mà nói hảo một cái thanh thuần mỹ lệ giai nhân nột cố ruột mặt trực tiếp liền đen hắn này tóc để lại mấy năm trước nay cũng chưa dùng nó hống quá nữ hải tử vui vẻ thật vất vả bất cứ giá nào một hồi sẽ không hoàn toàn ngược lại đi hắn đứng lên bước đi tiến phòng vệ sinh thấy rõ trong gương chính mình sau khoe miệng chịu chịu bộ dáng này tuyệt đối không thể bị người thứ ba nhìn đến có tổn hại hắn hình tượng Chú ý tới vẻ mặt của hắn, Lâm Thiển không dám cười, thật cẩn thận hỏi, nếu không ta giúp ngươi hủy đi đi. Cô ruột tâm trầm xuống. Hắn vừa mới kéo gần lại một chút cùng Lâm Thiển khoảng cách, như thế nào lại đem nàng cấp dọa tới rồi. Xoay người nhìn Lâm Thiển khi, hắn nói giỡn dường như cùng Lâm Thiển nói, không nổi, Ngươi một nữ hài tử, kết tóc tay nghề như thế nào còn không bằng ta. Lâm Thiển, a, lại đây. Nam nhân vẫy tay. Nàng ngoan ngoan đi qua đi, thấy cô ruột ngưng lên ngón tay thon dài. xuyên qua nàng sợi tóc vừa mới vì cho hắn trói tóc nàng đem chính mình dây buộc tóc đều cống hiến ra tới cho nên hiện tại nàng tóc là tán cố ruột đem nàng nhẹ nhàng xoay người làm nàng mặt hướng gương đưa lưng về phía chính mình sau đó đem nàng tóc hợp lại khởi chia làm mấy bộ phận thông qua gương lâm thiển có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn ngón tay thon dài là như thế nào đùa nghịch nàng tóc linh hoạt lại thuần thủ chỉ chốc lát sau nàng trên đầu cũng xuất hiện một cây bánh quai trèo biện cùng chính mình cho hắn biên bất đồng nam nhân còn tùng tùng mà chịu vài sợi ra tới biên cái đa dạng làm kiểu tóc trở nên thực tân triều nếu có thể xứng một cái dây của tóc khẳng định càng xinh đẹp chờ hắn đem đôi tóc cố định hảo lâm thiện phùng mặt kinh hỉ hỏi cố đạo tay của ngài cũng quá xào đi được đến nàng khích lệ cố ruột mỉm cười cảm ơn lúc này chúng ta đều có bánh quai treo biện ta tưởng chụp ảnh lưu niệm một chút có thể cố ruột thuận thế đứng ở nàng bên cạnh vốn dĩ tưởng tách ra chụp lâm thiện thôi cứ như vậy đi. nàng dơ lên di động, nhắm ngay trong gương mặt hai người. Tuấn Mỹ Nam Nhân khỏe môi mang cười, xinh đẹp nữ sinh đôi mắt cong thành trăng non, gương mặt có tròn tròn tiểu má lún đồng tiền, giang giác một tiếng, ảnh chụp dừng hình ảnh. Lâm Thiển tìm được Cố ruột hoại trang, cho hắn đem ảnh chụp đã phát qua đi. khu bận tâm đến hình tượng, Cố Duật nhàn nhạt mà dặn dò, không chuẩn cho người khác xem. điểm này Lâm Thiển đương nhiên minh bạch, nàng dơ lên một ngón tay, đặt ở bên miệng, lịch ngậm mà chớp chớp mắt, hảo. đây là thuộc về chúng ta hai cái tiểu bí mật hôm nay lúc sau lâm Thiển có một đoạn thời gian ngắn không cùng hắn đã gặp mặt tổng biên kịch không ở không hề có ảnh hưởng chờ hạ cũng chờ người quay chụp trải qua một đoạn ngắn ma hợp kỳ các diễn viên chụp khởi diễn tới thuận buồn xuôi gió rất nhiều lại là đoàn phim trước tiên kết thúc công việc một ngày lâm Thiển chuẩn bị hồi khách sạn lại thay quần áo cho nên mang hảo khẩu trang cùng ngũ tránh đi học sinh ra cổng trường nhậm manh manh xin nghỉ không cùng nàng một khối mới vừa đi không bao xa nàng ngoại ý muốn phát hiện một cái người quen phong tử bởi vì từng có phong tử tới đoàn phim tìm nàng trải qua nàng liền cảm thấy lần này cũng là cười xấu xa hạ nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi đến phong tử phía sau chậm rãi nâng lên tay chuẩn bị từ phía sau chụp hắn bả vai kết quả liền góc áo cũng chưa đụng tới nam nhân xoát địa xoay người tinh chuẩn mà bắt được tay nàng thấy rõ ràng là nàng sau trên mặt hắn để phòng hòa tan vội vã nói câu hôm nay không phải tới tìm ngươi đi mau thấy hắn như vậy nghiêm túc Lâm Thiển suy đoán hắn có thể là ở chấp hành nhiệm vụ, tức khắc đã không có chơi đùa tâm tư, gật gật đầu, nói, "Hảo." Đáng tiếc, không đợi nàng rời đi, có mấy nam nhân đi tới, lớn tiếng tiếp đón Phong tử, "A Phong, chờ lâu rồi đi." Phong tử theo bản năng đem Lâm Thiển hộ ở sau người, đáp lời khi, cả lơ phất phơ mà cười, "Không, Kim ca, ta vừa tới." Cầm đầu nam nhân diện mạo ăn mặc đều thực bình thường, một đôi mắt lại cực trầm, trải qua hiển nhiên không đơn giản. Vì không cho Phong tử thêm phiền toái, Lâm Thiển thực nỗ lực mà giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Chính là nàng lớn như vậy cá nhân, lại trốn có thể trốn nào đi. Quả nhiên, kia nam nhân nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà nhìn nàng một cái, hỏi phong tử, a Phong, đây là ai? Phong tử cùng Lâm Thiển tay còn nắm ở bên nhau đâu, nói là người xa lạ, bọn họ khẳng định sẽ không tin, vì thế hắn đáp, bằng hữu, bằng hữu. Nam nhân ha ha cười rộ lên, lộ ra trong miệng răng vàng, ta xem là ba nở ga y nho đi.